t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi tám tử kim bảo hồ lô ma thần linh nguyên chân thân t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi tám tử kim bảo hồ lô ma thần linh nguyên chân thân ha ha ha trương linh sơn cười to thế mà bị ngươi xem thấu không tệ ta chính là huyền thiên thượng nhân b ặ n tôn ai truyền bùn thượng nhân chết rồi đơn giản không biết b ù i vị vừa mới cận mộng huyền giao ra huyền chữ trương linh sơn liền biết nàng muốn nói ra huyền k i m chi khu bốn chữ thế là đưa nàng trong nháy mắt diệt khẩu nối liền nàng nói nói thông thư nguyên mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi kêu lên không có khả năng huyền thiên thượng nhân hồn đăng đều diện ta tận mắt nhìn thấy ngươi làm sao có thể còn sống ha ha ha trương linh sơn cười to ngu xuẩn đây là vẻ s ầ u thoát sát chi pháp h u y ề n thiên đạo như ngươi vậy rác rời nhiều lắm sớm đã bị người để mắt tới nếu không phải ta có phương pháp này vụng trộm thoát khỏi tranh phong vòng xoáy nơi nào có cơ hội tăng lên tới như bây giờ cấp độ tống thư nguyên nhanh chóng quỷ xuống nhận sai ta mang ngươi trở về gặp hoàng sương hoàng sương có lòng dạ đàn bà nói không chừng còn có thể cho một đầu sinh lộ tống thư nguyên trong lòng giật mình trong lúc nhất thời không biết trương linh sơn nói thật hay dạ bất quá có một chút hắn có thể xác định đó chính là ra hỏa này xác thực do huyện thiên thượng nhân càng kinh khủng không nói những cái khác c h ỉ ít huyền thiên thượng nhân nhục thân không có như thế không hợp thói thưởng bị bọn hắn luân phiên o a n h sát lâu như vậy người này chẳng những không chết ngược lại đem cật mộng biển cho miễu sát trừ cái đó ra nghe hắn hiện tại cười to thanh âm cái này nào chỉ là không chết đơn giản nhảy nhót t ư n ừ n g thậm chí trung khí càng đầy gia hỏa này vẫn là người sao dù là chính là pháp tướng cảnh c ư ờ n g giả không chịu hoán pháp tướng hộ thể bị dạng này luân phiên tra tấn cũng cũng sớm đã hóa thành cho bụi mà người này đừng nói có pháp tướng thậm chí ngay cả linh nguyên chân thân đều không có phóng xuất trước đó bọn hắn còn tưởng rằng đối phương bị bọn hắn bao vây lại đánh trở tay không kịp không kịp thi triển linh nguyên chân thân hiện tại xem ra người ta là căn bản khinh thường tại phóng thích linh nguyên chân thân a chỉ là cái này kinh khủng đ ụ c thân liền để mọi người tất cả mưu tính đều hóa thành công giá trảng còn thế nào đánh đều không cần hoảng tiếp tục đem hắn trói buộc chặt đừng cho hắn ra h u n g sĩu nhìn tống thư nguyên đám người sắc mặt không đúng tựa hồ đã hoàn toàn không có chiến ý lập tức trầm giọng chấn an nói chúng ta còn không có thua ta còn có một chiêu nhất định đem nó hạ phục cái gì tống thư nguyên hỏi h u n g sĩu nói pháp tướng cảnh cường giả một kích nói hắn xuất ra một cái bàn tay tử kim nhỏ hồ lô chỉ gặp nhỏ hồ lô bên trên có các loại phức tạp đường vân xem xét liền mười phần thâm bạo lại chất liệu bất p h ẳ m nhất định là đỉnh tiêm bảo vật tống thương nguyên vừa mừng vừa sợ kêu lên đây là chứa đựng pháp tướng cảnh cường giả một kích tử kim bảo hồ lô không tệ hung sửu nói vật này chính là ta đã từng lập công lớn chúng ta tán tu liên minh một vị pháp tướng cảnh cường giả bàn cho ta chính là ta bảo mệnh hồ lô không nghĩ tới thế mà lại tại hôm nay dùng xong có thể chết ở bảo vật này hồ lô phía dưới tiểu tử này cũng coi là chết cũng không tiếp trên mặt hắn lộ ra đau lòng c h i sắc vật này hắn chân tàng nhiều năm không có việc gì liền lấy ra đến thưởng thức một phen nhưng từ đầu đến cuối đều không có bỏ được sử dụng hôm nay lúc đầu cũng không có ý định sử dụng bằng không cũng sẽ không kêu lên c ậ t mộng huyền cùng đi áp trận tình nguyện đem tiền tiêu đến c ậ t mộng huyền trên thân hùng s ỉ u cũng không muốn hao phí mình cái này bảo vật khó được a thế nhưng là không nghĩ tới trên người c ậ t mộng huyền tiêu tiền toàn bộ đều mất trắng phế vật này thế mà bị đối phương trực tiếp miểu sát dưới mắt cục diện này coi như hùng sĩu muốn lùi bước hắn cũng không thể lùi bước bởi vì cật mộng huyền dù nói thế nào cũng là tại tử huyền thành chủ trước mặt lộ mặt qua cái gọi là đệ tử mình đưa nàng mang ra không có bảo vệ tốt đối phương đã phạm vào tội chết nếu là có thể giết trương linh sơn cái này kẻ cầm đầu tử huyền thành chủ xem ở tán tu liên minh trên mặt mũi còn có thể thả chính mình nếu không mình cũng chỉ có thể cho cật mộng huyền trong cùng cho nên nay tử kim bảo hồ lô coi như dù tiếc đến đâu phải dùng cũng không thể không cần bởi vì biết rõ tử kim bảo hồ lô khó được chỗ cho nên tống thư nguyên cũng không có phản nản đối phương vì sao không sớm một chút lấy ra dù sao l i ê n xem như hắn tống thương nguyên nếu như không phải thực sự đến không thể làm sao thời điểm hắn cũng không có khả năng sử dụng cái này từ kim bảo hồ lô hùng trưởng lão ngài phá phí tống thương nguyên ă n ủi hùng x ỉ u thở dài ai ai có thể nghĩ đến tiểu tử này càng như thế khó chơi đâu các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta muốn bắt đầu kích phát bảo vật này hiểu rõ tống thương nguyên bọn người lập tức ứng thanh tiếp lấy trận địa sẵn sàng đón quân địch phát tướng cảnh cường giảm m ộ t tích dù chỉ là dư ba cũng đủ bọn hắn những n à y linh nguyên cảnh chịu được cho dù bọn hắn những n à y linh nguyên cảnh đều là thực lực không tầm thường người nổi bật không cẩn thận cũng phải thiệt t h i lớn cho nên nhất định phải nhấc lên mười hai phần tâm nhãn tại kêu bảo hồ lô đánh xuống một đòn thời điểm kịp thời bước ra ra ngoài miễn cho bị thai họa b ạ c h chỉ gặp hùng x ỉ u đem t ử kim bảo hồ lô giữa trời con r a trong miệng nói l ầ m bẩm trong tay bắt đầu bấm nghiệm i ệ m phát h quyết. n n ư là, ngay tại ắ n vừa m ớ bắt đầu bấm đầu n i phát quyết trong nháy mắt một đường bóng ma đột nhiên hiện hiện ở phía sau hắn tống thư ơ nguyên n g bọn người cùng nhau b i ế n sắc gấp giọng hô to hùng trưởng lao cẩn thận cái gì hùng s ử mặt lộ vẻ hãi nhiên chỉ cảm thấy tê cả ra đầu phía sau lưng mồ hôi lạnh thẳng trôi hắn không cách nào tưởng tượng phía sau mình đến tột cùng là cái gì lại mang đến cho hắn to lớn như vậy cảm giác cắt bách để cả người hắn đều cứng gắc đông lại sửng sốt không thể nhúc nhích đạn hhh <cười> sau lưng bóng ma phát ra âm hiểm cười không muốn nhìn thấy mình chết tại cỡ nào linh nguyên chân thân phía dưới sao đây chính là ta rốt cục ngưng tụ ra nếu không phải tống thương nguyên bọn hắn cho ta cung cấp nhiều như vậy sắc khí ta còn chưa nhất định có thể ngưng tụ ra đâu cái gì hùng sĩu mắt lộ ra kinh ngạc tống thương nguyên bọn người đồng dạng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ lại là bọn hắn bắt phương tụ sát trận sát khí t r ợ người này ngưng tụ ra linh nguyên chân thân khó trách cái này linh nguyên chân thân khủng bố như thế đây là dùng sát khí ngưng tụ có thể không khủng bố sao không có người hoài nghi trương linh sơn bởi vì cái này linh nguyên chân thân khổng lồ lại quỷ dị quanh thân có vô tận ánh sáng màu vàng ánh lửa lôi quang sóng âm đang lưu động nói như là yêu thú hình tượng càng kỳ dị giống như là lộn xộn mấy loại d i n biến yêu thú mà hình thành dung hợp tác giáo thể nghiêm trình mà nói càng có chút giống là thời kỳ thượng của một chút ma thần trí tượng kỳ dị uy nghiêm kinh khủng để cho người ta không dám nhìn thẳng chỉ là tới gần liền sinh lòng vô cùng tính sợ thế nhưng là một người ngưng tụ linh nguyên chân thân thật có thể như thế không hợp thói thường sao dù là chính là pháp tướng cảnh ngưng tụ pháp tướng hẳn là cũng không có biến thái như vậy đi ma thần linh nguyên chân thân nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng trên đời thế mà còn có bực này không thể tưởng tượng nổi linh nguyên chân thân b á t r ư ơ n g linh sơn ma thần linh nguyên chân thân cũng chính là cuộc chiến biến linh nguyên chân thân đột nhiên động lấy tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng tốc độ nhân hình nọ yêu giống cổ v u á i chân thân tay phải đột nhiên rơi xuống hùng x ỉ u trên đỉnh đầu to lớn thon dài năm cái đầu ngón tay như là b ố t t ó c đem hùng x ỉ u đầu b ó c chặt sau đó chậm rãi đảo ngược tới nói để ngươi chết được rõ ràng cầu nguyện tiếp sau cũng không nên chọc tới trên đầu ta hùng x ỉ u c ổ n h ư là bánh v a trẹo trước khi chết nhìn thấy trương linh sơn ma thần linh nguyên chân thân trên mặt lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc máu tươi từ trong miệng vươn ra thì thầm nói ta ta sai rồi lời còn chưa dứt hùng x ỉ u liền hai mắt nổi lên sợ vỡ mặt tàng sợ hãi mà chết nếu như biết mình t r e o đến là như vậy nhân vật lại cho hắn hùng s ỉ u một trăm cái lá gan hắn cũng không dám ra tay với trương linh sơn a hắn nói hắn sai là thật biết rõ sai đ ờ i này sai lầm lớn nhất liền ở chỗ đây một sai đều đừng ha ha trương linh sơn ma thần chân thân cười nhạt một tiếng sau đó đưa tay ném một cái đem hùng s ỉ u ném tới trong miệng phát ra cốt ca cốt két tiếng vang tống thương nguyên bọn người nhìn tâm thần run dày dữ dội hôn thân phát run mặc dù trương linh sơn vẫn bị trung ảnh bao lại bị kiếm ảnh r i o sát bị bắt phương tụ sát trận sát khí trà tấn nhưng là thì có ích lợi gì người ta linh nguyên chân thân ở bên ngoài nhảy nhót tư ơ bừng mà lại một thanh liền đem hùng x ỉ u b ó c chết một mụn đem hùng x ỉ u n u t thuận tay còn đem hùng x ỉ u t ử kim bảo hồ lô cho thu tia tử kim bảo hồ lô thế nhưng là bọn hắn sau cùng sát chiêu a còn không có kích phát ra đến không nói hiện tại ngược lại thành người ta bảo vật đừng nói người ta linh nguyên chân thân đều đã khủng bố như thế coi như người ta không cần linh nguyên chân thân chỉ cần kích phát t ử kim bảo hồ lô bọn hắn tất cả mọi người cũng phải bị đánh giết trong trước mắt bệnh tăng hoàng t u y n a tha m ạ n một người đột nhiên bịch quỳ xuống hướng phía trương linh sơn ma thần linh nguyên chân thân luận h u y ề n thiên sư minh chúng ta không biết ngài còn sống cho nên tại h u y ề n thiên đạo bị diệt về sau chỉ có thể trốn ở thiên ma tông đầu hương hương che chở cho kéo dài hơi t à n nhưng bây giờ đã biết được sư minh ngài cường thế trở về chúng ta nguyện bỏ gian t à theo chính nghĩa trở lại chúng ta h u y ề n thiên đạo trong lồng ngực người này xem thời cơ cực nhanh những người khác nghe được hắn ý kiến lập tức cũng kịp phản ứng đi theo cùng nhau quỳ xuống đúng vậy a huyền thiên sư minh chúng ta chỉ là không có biện pháp lúc này mới chỉ có thể trốn đi kéo dài hơi t à n hiện tại h u y ề n thiên sư minh trở về vùng cánh tay ngô lên chúng ta liền trở về n u y ệ n thiên sư minh thủ h ạ nguyện đi theo sư minh tống thư nguyên cũng bị ỷ dạp xuống đất nói sư minh sư môn trước đó tổ chức đại hội thời điểm chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm x o n g đâu sư phụ ta tự mình hướng sư minh giới thiệu ta cầu sư minh hỗ trợ d i ệ u giác sư đ ệ sư minh ngại thế nhưng là đáp ứng sư phụ ta ngài không phải nói sư phụ ta còn sống không cầu sư minh mang ta trở về gặp sư phụ ta tống thư nguyên một thanh nước mũi một thanh nước mắt giống như biết được hoàng sương không chết hắn rất cao hứng bộ d á n g quả nhiên là tình chân ý thiết để cho người ta cảm thán sư đổ tình nghĩa chi thâm hậu có trước mắt bỗng nhiên nói lên thông thương nguyên liền thấy trương linh sơn ma thần chân thân đột ngột rơi xuống trước mặt mình hai viên đèn lồng lớn nhỏ trong mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn mình cằm chằm trong lòng hắn hoảng hốt hoàn toàn không cách nào lý giải cái này linh nguyên chân thân làm sao lại nhanh như vậy tốc độ hình chân thân sao thế nhưng là khí lực của hắn lại là to lớn như thế đầu ngón tay nhoáng một cái liền đem hùng x ỉ u cổ bạt gãy khí lực lại lớn tốc độ lại nhanh lại phong xuất ra từng đạo hào quang sang trói còn có kia kinh khủng h u áp vô luận là loại kia năng lực phong tơi bất kỳ một cái nào linh nguyên chân thân phía trên đều có thể gọi là đỉnh cấp linh nguyên chân thân có thể mượn này rong rỗi thiết hạ tiếu ngạo giang ngạo hồ. mà bây giờ nhiều như vậy năng lực đề u hòa vào một thể có thể nói là linh nguyên chân thân bên trong bá chủ cái này khiến cái khác linh nguyên cảnh còn thế nào sống chỉ t ạ i tống thương nguyên kiến thức bên trong còn không có gặp qua có thể so sánh cố này linh nguyên chân thân cường đại hơn linh nguyên chân thân h ắ c h ắ c h ắ c ma thần chân thân phát ra tiếng cười tống thương nguyên toàn thân phát run mình thường thường ỉ vào khí thế áp bách đi đe dọa người khác để cho mình trở nên c a o lớn đối phương trở nên nhỏ bé mà bây giờ hắn rốt c u c cảm nhận được lúc trước người khác cảm thụ thời khắc này mình có thể nói là nhỏ bé tới cực điểm mà đối phương thì lá cao lớn tới cực điểm thời khắc này tống thư nguyên liền xem như muốn cầu xin tha thứ cũng không phát ra được cầm thành đến vợ môi run r ẩ y lại không thể rung động ra một lời b ạ c h chợt h ấ y trước mắt ma thần chân thân cánh tay rối dài thuận tay liền tóm lấy một sư đệ đưa vào trong miệng tiếp lấy giống như xuống dưới sủi c ả o bảy cái sư đệ luân phiên đều bị đưa vào trong miệng k i a hai cái tán tu liên minh trưởng lão mặt như m à u đất muốn chạy trốn nhưng hai cô run run đúng là không sinh ra một tia khí lực đặc bệnh không phải bọn hắn không muốn trốn thật sự là bọn hắn đã ý thức được liền xem như trốn lại có thể chạy ra đối phương mà chảo sao này ma thần chân thân tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng bị hắn để mắt tới ngoại trừ nhắm mắt chờ chết căn bản không có đường khác có thể đi đều rất thông minh ma thần chân thân niết miệng cười một tiếng phát ra tán thưởng c h i ngôn nhưng ở người nghe trong hai đây cũng không phải là cái gì tán thưởng mà là sấm chớp rền vàng trung tăng Vậy, chỉ gặp ma thần chân thân cánh tay lại lần nữa dối dài một tay lấy kiếm ảnh trưởng lao bắt lấy nói dùng ngàn vạn kiếm ảnh càng không ngừng đâm ta rất thoải mái sao tha mạng lộc cộc kéo kẹt kéo kẹt ma thần chân thân một bụng vào trong bụng sau đó lại đem t r u n g ảnh t r ư ở n g lão bắt lấy nhét vào trong miệng trường lão này đã tuyệt vọng ngay cả tha mạng hai chữ đều chưa hề nói trương linh sơn cũng lười cùng hắn nói nhảm tống t h ư n g u y ê n sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn không rõ đối phương vì cái gì còn không ăn chính mình người này như thế tàn bạo tất cả mọi người không có gung thà đơn độc lưu chính xuống dưới muốn làm cái gì là muốn đối t ự mình làm chuyện tàn nhẫn hơn à? vừa nghĩ đến đây tống t h ư n g u y ê n liền giật mình toàn thân đổ mồ hôi khủng hoảng tới cực điểm hô chợt nghe một người trường hô khẩu khí nguyên lai là trương linh sơn bản tôn cuối cùng từ c h ó i buộc bên trong đi ra b ẹ b ẹ cổ đi tới tống thư nguyên trước mặt nói đ ầ u hưng ơ hưng ơ đâu thơm thơm nàng về thiên ma tông thiên ma tông tựa hồ có chuyện gì triệu tập bọn hắn tất cả ma tử ma nữ cho nên nàng trở về cũng không tiện tại mang ta lên tống thư nguyên vội vàng thành thật trả lời nói như vậy ngươi vô dụng trương linh sơn nói không không không ta hữu dụng thơm thơm sẽ còn từ thiên ma tông trở về nàng còn sẽ tới tìm ta nàng đáng yêu ta tuyệt sẽ không đem ta lưu tại nơi này mặc kệ chúng ta cùng một chỗ ở lại phòng ở ta đều ra mua nàng biết rõ ta lại ở chỗ này một mực chờ nàng tống thương nguyên gấp giọng kêu lên trương linh sơn kinh ngạc nói đ ầ u hương hương đến tuột cùng cho ngươi ăn cái gì mê một dượng lại đem ngươi mê thành này tấm quỷ b ộ dáng đơn giản ngu khó g i à n nổi a ngươi đều sợ ảnh hưởng tới đầu vóc của ta dứt lời trương linh sơn một tay lấy tống thương nguyên ném về phía c ậ t mộng huyền thi thể nơi đó có a tỳ ngục hỏa chờ lấy hắn đâu hô tại tống thương nguyên đụng phải cận mộng h u y n thi thể trong né mắt a tỳ ngục hỏa liền đem nó linh hồn hấp thu cùng lúc đó trương linh sơn cũng rơi vào bên cạnh bọn họ thả ra khí huyết hỏa diễm đem bọn hắn đều đốt thành cho cốt hốt sạch sẽ, sẽ thấu chương xong chương sáu trăm hai mươi chín người nào đ ố ta t thiên ma đại hội chương sáu trăm hai mươi chín người nào đ ố ta t thiên ma đại hội a tỷ mục hỏa n h ậ p môn sáu mươi sáu cai một một nghìn cai xem xét bảng trương linh sơn có chút kinh hỷ một cái tống thương nguyên liền cung cấp ba mươi cai điểm năng lượng là tiêu nghị cùng triệu ngọc thành cung cấp mười cai nhiều g ấ p ba không hổ là linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong thiên t à i a mà cật mộng miền cũng không kém cũng cung cấp mười lăm cai điểm năng lượng mặc dù vừa mới đột phá linh nguyên cảnh sơ kỳ không bao lâu nhưng dù sao cũng là quy tắc hệ thiên tài s á t thực cũng không thể coi thường về phần những người khác trương linh sơn không dùng a tỷ ngục hỏa hấp thu linh hồn của bọn hắn mà là toàn bộ một bụng ớt thì toàn bộ đều hóa thành năng lượng tinh thuần điểm điểm năng lượng 235 cai cụ thể mỗi người tăng lên bao nhiêu trương linh sơn cũng không có cụ thể tính qua tóm lại điểm năng lượng lại toàn nhiều như vậy chính là kiếm lớn a một trận chiến này xem như kiếm đầy bùn đầy bát chẳng những mượn nhờ sát khí thành công ngưng tụ ra ma thần linh nguyên chân thân còn chiếm được hùng xịu từ kim bảo hồ lô cái này từ kim bảo hồ lô thế nhưng là chất chứa có pháp tướng cảnh cường giả một kích bảo vật dù là mình không dùng được xuất ra đi bán cũng là có chủ. không nhỏ à đồng phong lâu chủ. Trương Linh Sơn giá là lâu trị một bên thân u thu thập tịch thu được túi chữ vật, một chữ nhìn được cao giọng nói, bên l u h chớ vội đi à, trò chuyện chút. Siêu. Một thân ư vậy, vội Một đi Siêu. à, trò ảnh ứng thanh rơi xuống chính là trung niên mỹ phụ đ ồ n g phong lâu chủ chỉ gặp nàng một mặt kinh ngạc cùng phức tạp nói không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh đến tình trạng như thế vốn định đối phương triệu ra t ử kim bảo hồ lô thời điểm cứu n g ư ơ i một mạng ai ngờ chính ngươi liền giải quyết phiền phức trương linh sơn cười nói nếu là không có này một ít bản lĩnh nơi nào có tư cách đạt được đông phong lâu chủ ngài thường thất đâu nói hắn đem t ử kim bảo hồ lô đem ra nói đông phong lâu chủ vật này đối ta vô dụng ta có thể đem hẳn bán cho ngươi m i ê n đi đông phong lâu chủ khoát tay á o nói ngươi chớ xem thường cái này bảo vật có thể chất chứa pháp tướng cảnh cường giả một kích bảo vật bản thân liền không thể coi thường n g ư ơ i coi như chướng mắt kia pháp tướng cảnh cường giả một kích vật này lưu lại cũng có thể dung nạp những vật khác so túi chữa vật càng cao cấp hơn một chút về phần kia pháp tướng cảnh cường giả một kích ngươi cũng đừng xem thường nói không chừng lúc nào liền có thể cứu ngươi một mạng lấy tính tình của ngươi đ á c tội pháp tướng cảnh là chuyện sớm hay m u ộ n có bảo vật này cho ngươi kéo dài thời gian ngươi chạy chối chết cơ hội gia tăng thật lớn làm gì bán cho ta đây đông phong lâu chủ lời nói t h â m t h i ế nàng lúc đầu nhìn trương linh sơn thật không thoải mái nhưng nhìn thấy sau trận chiến này liền biết mình trước đó cảm giác không sai gia hòa này s ắ c thực không phải người bình thường tương lai nhất định mang đến cho mình cực lớn trợ lực không nói những cái khác chỉ ít kia di tích tại tiểu tử này trợ giúp dưới tám chín phần mười có thể mở ra đa tạ đông phong lâu chủ chỉ giáo trương linh sơn chắc tay lại nói không biết đông phong lâu chủ có hay không cái này tự huyền thành bên trong địa đồ còn có kia tống thư nguyên chỗ ở đông phong lâu chủ phải chăng có tình báo có thể chia sẻ người muốn làm cái gì đông phong lâu chủ nghi hoặc hỏi trương linh sơn cười không nói chỉ là vận chuyển huyền tiền biến biến hóa thành một cái khác bộ dáng đông phong lâu chủ t ì n h lình giật mình người trước mắt này không phải hùng sĩu là ai tiểu tự này thế mà biến thành hùng sĩu bộ dáng mà lại biến hóa như thế giống như lúc dù là chính là mình nếu không phải tận mắt nhìn đến đoán chừng đều không thể bệnh trần hắn sở dĩ bây giờ có thể xem t h ấ u hắn biến hóa bên trong t ì b ế t đó là bởi vì tự mình biết đối phương không phải hùng xỉu nếu không chính mình cái này pháp tướng cảnh cường đả nhìn thấy dạng này hùng xỉu xuất hiện chỉ sợ cũng biết bị che lậy người đây là muốn dò xét tử huyền thành tán tu liên minh quê quán a đông phong lâu chủ nhịn không được cảm khái nói tiểu từ này quả nhiên đủ h n g á c làm việc chẳng những không kiếm sợ mà lại chỗ tốt gì đ ề u mớn một chút xíu cũng không nguyện ý rơi xuống bất quá hắn vừa mới giết người ta rồi tử huyền thành chủ đệ tử hiện tại liền lại đi vào tử huyền thành bên trong vơ vét tán tu liên minh lá gan không khỏi cũng quá lớn không biết là nghẽ con mới đ ể không sợ hổ hay là thật có cái gì cậy vào ta bản đồ này bên trong thế lực khắp nơi vị trí đều có liền đưa cho ngươi còn kia tống thư nguyên chỗ ở cũng có tiêu ký bất quá bọn hắn nơi đó hẳn là không vật gì tốt không đáng đi một chuyến đông phong lâu chủ ném ra một viên ngọc giản sau đó nói ngươi cẩn thận một chút đừng bị người bắt lấy kia c ậ t mộng huyền được thu làm tử huyền thành chủ nửa cái đệ tử lại bị tử huyền thành chủ tự mình đệ bạt đến linh nguyên cảnh sơ kỳ hắn trên thân hẳn là có tử huyền thành chủ lưu lại khí tức ngươi giết nàng cẩn thận bị khí tức kia dính dứt lời đông phong lâu chủ c ơ i gió mà đi rời khỏi nơi này trương linh sơn nhữ mày thả ra hỏa diễm đem nơi này thiêu đến không còn liền cũng rời khỏi nơi này chỉ gặp hắn cấp tốc trốn đến một chỗ trong sân đậu sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lấy tiên thần thức cảm giác toàn thân cao thấp như thế không biết qua bao lâu rốt cục tại trương linh sơn mồ hôi rầm rề thời điểm một cái nhỏ b é không thể nhận ra ấ n ký bị hắn lấy trận khí lưu bao k h ỏ a ném ra bên ngoài cơ thể quả nhiên t h a n h như đông phong lâu chủ lời nói cận mộng huyền trên thân quả nhiên có tử huyền thành chủ đánh dấu mình cũng quả nhiên bị đánh dấu lên không thể không cảm tạ đông phong lâu chủ nhắc nhở một câu như vậy bằng không hán trương linh sơn chân trước tiến vào tự huyền thành chân sau liền phải bị người ta tự huyền thành chủ pháp tướng phát hiện coi như mình có được di tinh hoán đấu pháp có thể trốn được một mạng nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng thậm chí đều không nhất định có thể chạy ra thăng thiên dù sao đây chính là đỉnh phong cấp bậc pháp tướng cảnh cường giả s a o không phải đông phong lâu chủ bậc này phổ thông pháp tướng cảnh có thể đánh đ ộ n g cái này nho nhỏ ẩn ký trương linh sơn bình tĩnh hai mắt nhìn chằm chằm trận khí lưu bên chồng kia phát ra màu tím nhà tân ký lập tức thả ra khí huyết hỏa diễm bắt đầu điên cuồng tiêu đốt tân ký này ấn ký này tại không có bị mình rút ra bên ngoài cơ thể trước đó chính là thuần trong suốt cùng mình nhục thân cực kỳ giám bảo cũng chính là mình chính là tiên t h ầ n thức và không vô luận như thế nào cũng không thể phát hiện thân k ý là ấn ký này rời đi thân thể về sau liền bắt đầu phát ra tử quang phản phất lập tức sống mà lại ấn ký này lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tử quang bên trong ngưng tụ ra một cái tiểu nhân bộ dáng trương linh sơn sở d ị gấp gáp thả ra khí huyết h ỏ a diễm chính là bởi vì hắn phát hiện tên tiểu nhân này không thể coi thường lại có năng lực nhận biết nếu như mình không cần khí huyết hỏa diễm đem hắn bọc lại chỉ sợ tên tiểu nhân này có thể cảm giác được hắn trương linh sơn tất cả tin tức hô hô hô khí huyết hỏa diễm điên cùng tiêu đốt đồng thời trương linh sơn cũng đem a tỷ ngục hỏa cũng đưa đi vào người nào đốt ta trong ngọn lửa một tiếng kêu to đột nhiên văng lên tiếp lấy phát ra kinh hại thanh âm lại là a tỷ ngục hỏa là ai ai có được a tỷ ngục hỏa v ừ a dứt lời liền nghe đến hỏa diễm âm thanh một loại trầm đục tia tiểu nhân cùng tím quang ấn nhớ hoàn toàn biến mất không thấy bị đốt thành từng tầm từng tầm k h lưu bị trương linh sơn một ngục nuốt vào trong bụng điểm năng lượng mười cai như thế một chút xíu ấn ký liền có mười cai điểm năng lượng t r ư ơ n g linh sơn trực khiếu không thể tưởng tượng nổi may mắn mình đạt được đông phong lâu chủ nhắc nhở về sau lập tức liền đem ấn ký này cho nắm chặt thời gian trừ bỏ vàng không mặc cho vật này trên người mình ký sinh có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì đương nhiên khẳng định cũng nhiều thua thiệt mình là tiên linh thể cái này ấn ký còn không có năng lực trực tiếp t à n nhập tiên trong linh thể vàng không đổi một người bình thường người bình thường thân thể sớm đã bị triệt để dung nhập trong đó vô luận như thế nào đều không phát hiện được chớ nói chi đến trừ bỏ đâu tiên linh thể cùng tiên thần thức quả nhiên là ta tại cái này một giới sinh tồn lớn nhất tiền vốn phải nhanh một chút đem nó tăng lên trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ sau đó tiếp tục biến thành hùng sĩu bộ dáng bay trở về tự huyền thành tán tu liên minh hùng trưởng lão đi ngang qua tán tu liên minh bên trong người đều vô cùng cung kính đứng b ư ớ n hành lễ mặc dù đi ra là ba cái trưởng lão chỉ trở về hùng trưởng lão một người nhưng là mọi người cũng không dám hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì dù sao lấy bọn hắn thân phận địa vị cũng không có tư cách biết những chuyện này mà trương linh sơn thì đỉnh lấy hùng s ỉ u thân phận tại toàn bộ tán tu liên minh bốn phía du tàu tùy ý vơ vét làm tán tu liên minh tự huyền thành trụ sở người mạnh nhất người đứng đầu hắn chính là chỗ này thổ hoàng đế hắn để ai cầm đồ vật ai dám không cầm húng chi bản thân hắn cũng không phải hùng s ỉ u thật có ai dám không nghe lời trực tiếp giết hết nợ nhưng dù là như thế vì vơ vét toàn bộ tán tu liên minh cũng đầy đủ hao tốn trương linh sơn hơn một canh giờ vừa đến nơi này s á t thực so thanh huyền thành tán tu liên minh lớn thứ hai nơi này bảo bối cũng xác thực càng nhiều trương linh sơn kiếm lời cái trậu đầy bắt đầy cuối cùng hài lòng rời đi chỉ để lại một đám không hiểu thấu tán tu liên minh đám người bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra mà lại cũng không có câu thông càng thượng cấp hơn con đường trừ phi có người của tổng bộ phát hiện hùng x ỉ u đám người đã chết rồi nếu không nơi này mãi mãi cũng là không ai quản lý trạng thái đương nhiên tán tu liên minh sớm muộn sẽ phát hiện bên này chuyện chỉ là cái này cùng trương linh sơn không có quan hệ gì làm cướp sạch hai tòa tán tu liên minh trụ sở l ã o thủ trương linh sơn biết đại khái mình vơ vét thời gian chí ít có thể khống chế tại hai canh giờ thậm chí có thể mở rộng đến ba canh giờ cũng sẽ không lo lắng có tán tu liên minh người chạy đến kế tiếp, hắn thì đi tống thư nguyên chỗ ở một chuyến chính như đông phong lâu chủ lời nói tống thư nguyên nơi này không có cái gì chỉ có một ít nữ nhân quần áo nghĩ đến chính là đậu hương hương quần áo bị tống thư nguyên bọn người dùng để hoài niệm đối phương sử dụng trương linh sơn đại khái cảm giác một chút những y phục này đem bên trong hương vị đ i nhớ lại sau đó toàn bộ một mối lửa đốt đi liền triệt để rời đi từ huyền thành quay trở về bạch ngọc thanh hoàng sương bọn hắn vị trí trụ sở đạo tử bạch ngọc thanh hoàng sương bọn người nhìn thấy trương linh sơn liền mừng rỡ kêu lên đồng thời cùng nhau nhẹ nhàng thở ra chỉ cần đạo tử không có việc gì đ ầ u hương hương cùng tống thư nguyên chết hay không đều không phải là mọi người quan tâm chuyện huyền thanh đâu có người nhịn không được hỏi trương linh sơn lúc này mới nhớ tới huyền thanh sau đó từ linh tú h đại bên trong đem huyền thanh đổ ra đồng thời cũng từ c ậ t mộng huyền linh tú h đại bên trong đem hắc lân minh xả cũng đổ ra su i ê hắc lân minh xả phản ứng cực nhanh vừa rơi xuống liền cắn một cái vào trương linh sơn cổ tay phế bật trương linh sơn mắng to một tiếng sau đó bắt đầu hấp thu luyện hóa đối phương chuyển vận tới nọc độc sở dĩ hàng phục hắc lân minh xả gây nên không phải liền là đối phương cái này liên tục không ngừng nọc độc ca mặc dù ra hỏa này là cái phế bật cái này cắn một cái không hiểu đấu hoàn toàn không chính theo chỉ huy xuất kích nhưng là đã nọc độc đều đưa tới không hấp thu ngu sao mà không hấp thu chỉ là trương linh sơn biết mình có bản lĩnh kia những người khác nhưng lại không biết ra giờ phút này nhìn thấy trương linh sơn bị hắc lân minh xả cắn không nhúc đích lập tức quá sợ hãi cùng nhau đọc thủ hướng phía hắc lân minh xả liền phát động công kích muốn đem hắn chém thành một mảnh hắc lân minh xả hoảng hốt hắn lúc này mới phát hiện mình cắn nhầm người vốn cho rằng bị cật mộng huyền bắt lấy thả ra thời điểm tốt cho cật mộng huyền một trở tay không kịp lại không ngờ tới thả ra mình người căn bản không phải cật mộng huyền mà là trương linh sơn lần này xong đ ờ i kẻ trước mắt này căn bản không sợ nọc độc của mình không nói còn có thể đem nọc độc của mình toàn bộ h ú t đi dẫn đến mình lập tức trở nên vô cùng suy yếu đối mặt nhiều người như vậy phát cồn công kích mình chỉ sợ chết ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại a đường d i ế hắn chợt nghe trương linh sơn gấp giọng nói đây là t a p e đang tại giúp ta lợi công các ngươi cho ta hộ pháp đạo tử bạch ngọc thanh nói ngài không có chuyện gì sao không có việc gì hắc lân minh xả nọc độc, độc đối ta có tác dụng lớn có thể trợ ta luyện thể trương linh sơn lời ít mà ý nhiều r ấ t lời liền cấp tốc nhắm mắt lại không còn nói nhảm đang tại hấp thu trước mắt nhưng không có thời gian cho bọn hắn giải thích nhiều như vậy cũng may b ạ c h ngọc thanh bọn hắn nghe hắn lập tức làm thành một vòng một bộ phận người tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm hắc lân minh xả một bộ phận người thì canh giữ ở bên ngoài hộ pháp trọn vẹn qua nửa ngày thời gian trương linh sơn mới rốt cục thở ra hơi hắn xem xếp bảng điểm năng lượng ba mươi k a i nhiều như vậy trương linh sơn trong lòng vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới hát lân minh x à đã lặng lẽ phát triển đến mức độ này khó trách có thể một ngụm đem tán tu liên minh cái kia linh nguyên cảnh trưởng l a o khâu trí cắn chết kỳ thật ngay lúc đó hát lân minh x à còn không có mạnh như vậy kỳ độc dịch cũng không thể đem khâu trí lập tức hạ độc chết mà là lấy thân rắn quấn quanh khâu trí cổ mới đem triệt để tìm chết nhưng bây giờ hát lân minh x à thì lại khác tại trương linh sơn cùng huyền thanh tại đông phong quán r ư ợ u thỏa thích hấp thu tinh thuần thiên địa nguyên khí lúc tu luyện hát lân minh xả cũng không sai qua cơ hội này cũng đang điên cùng hấp thu cô đọng độc, độc độc của hắn cho nên cái này một ngụm trực tiếp tăng lên ba mươi hai điểm năng lượng là tử huyền thành chủ ấn ký cung cấp điểm năng lượng cấp ba phải biết tống thư nguyên linh hồn bị ác tì h ngục hỏa hấp thu cũng liền cung cấp ba mươi khai điểm kinh nghiệm mà thôi có thể nói lực lượng ngang nhau nói cách khác nếu là hắc lân minh xả cắn một cái vào tống thư nguyên tống thư nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ này hắc lân minh xả sức chiến đấu đã có thể so với tống thư nguyên vực này siêu tuyệt thiên tài cấp bậc linh nguyên cảnh tịnh phong khó trách đều nói hắn là ám sát tri vương như thật đem cái này hắc lân minh xả bồi dưỡng được đến hẳn là một sự giúp đỡ lớn tương lai đánh lén ám sát pháp tướng cảnh cũng không phải không có khả năng đạo tử Ngài khôi phục rồi. phục bạch ngọc thanh nhìn t h ấ y t r ư ơ n g Linh sắc ơ n đứng dậy, sát hồng run lên ậ p tức mừng rỡ nói n Sơn h ta đầu, đã biết là thiên ma đại hội nếu như ta không có đón sai lần này thiên ma đại hội sẽ ở chúng ta huyện thiên đảo tổ chức thấu chương xong chương sáu trăm ba mươi thiên ma hóa thánh đại pháp huyền thiên đảo phải đi chương sáu trăm ba mươi thiên ma hóa thánh đại phát huyền thiên đ ả o phải đi thiên ma đại hội trương linh sơn hỏi đây là cái gì tại sao lại tại h u y ề n thiên đ ả o tổ chức cái này h u y ề n thiên đ ả o bây giờ bị thế lực khắp nơi c h i ế m cứ thiên ma tông dựa vào cái gì có thể chiếm trước h u y ề n thiên đ ả o vừa nói hắn cùng bạch ngọc t h a n h hoàng sương đi tới một chỗ khác đồng thời bố trí che đậy trận pháp miễn cho thai bách mạnh d ừ n g bạch ngọc t h a n h nói đạo tử có c h â không biết thiên ma tông cái này tông môn có một môn công pháp có thể đem môn hạ đệ tử tu vi tái giá cho những người khác dựa vào năng lực này thiên ma tông cùng rất nhiều tông môn đều có hợp tác cho nên bọn hắn quyền lên tiếng rất cao nếu như muốn mượn dùng huyền thiên đạo những tông môn khác đều nguyện ý cho bọn hắn một bộ mặt mà lại phải biết mỗi một lần thiên ma đại hội đều là các đại tông môn hấp thu thiên ma tông đệ tử tu v i cơ hội tốt nếu như bọn hắn không cho thiên ma tông mặt mũi này bọn hắn liền không cách nào tham gia thiên ma đại hội chính là bỏ lỡ cơ hội tốt ta m ạ c h ngọc thanh chăm chú giải thích nói trương linh sơn thì nghe được một trận ngạc nhiên nói có ý tứ gì thiên ma đại hội là thiên ma tông đệ tử bị người hấp thu tu vì đại hội thiên ma tông tại sao muốn làm như thế như thế tổn hại mình lợi người đây là thánh nhân m ạ c h ngọc thanh nói thiên ma tông môn công pháp này gọi là thiên ma hóa thánh đại pháp công pháp này m ô i hóa công một tầng lần nữa trùng tu thì làm ít công to thực lực gấp b ộ i tăng lên nghe nói tầng cao nhất có c h í tầng hóa công chín lần về sau trùng tu tốc độ tu luyện đem tăng lên đến gấp năm trăm lần nhiều thực lực cũng tăng lên tới gấp năm trăm lần nhiều thì ra là thế trương linh sơn lập tức liền hiểu đã cái này thiên ma hóa thánh đại pháp cần trùng tu như vậy tất nhiên liền cần tắm công vừa vặn rất tốt tốt một thân công lực vô ích tán đến trong không khí đây không phải là lãng phí cho nên thiên ma tông liền muốn như thế một cái thiên ma đại hội biện pháp tốt thiên ma đại hội quy củ rất đơn giản chính là từ đệ tử ngoại tông theo đuổi bắt thiên ma tông đệ tử bị đuổi bắt bên trên đệ tử thì phải đem hắn công lực đưa cho kia đệ tử ngoại tông đây là đối ngoại tông đệ tử khen thưởng dù là không có những phần thưởng khác từng cái đệ tử ngoại tông cũng là chạy theo như vịt mà đối thiên ma tông đệ tử khen thưởng thì phải nhìn bị bắt thời gian đến sắp xếp càng m u ộ n bị bắt thiên ma tông cho ban thưởng thì càng nhiều mà lại đều là có thể giúp tu luyện quay về trước đó tu vì khen thưởng cho nên mỗi cái thiên ma tông đệ tử đều sẽ l i ề u mạng chạy trốn cùng phản kích vô luận như thế nào cũng không nguyện ý cái thứ nhất bị bắt lại mà lại cái này thiên ma đại hội còn có chỗ tốt chính là thiên ma tông đệ tử tham dự cơ hội không có bất kỳ cái gì nguy hiểm bởi vì kẻ truy bắt khẳng định cũng là vì hấp thu tu vi của bọn hắn mà đến giết chết bọn hắn chẳng phải là đi một chuyến mùa công nhưng là thiên ma tông đệ tử phản kháng thời điểm lại có thể không chút kiên kỵ đánh giết đệ tử ngoại tông mà cái quy củ này là tất cả tông môn đều ngầm thừa nhận đệ tử ngoại tông cái gì đều không trả giá liền có thể bắt thiên ma tông đệ tử đến hấp thu công lực nếu là một chút nguy hiểm đều không có vậy cũng quá chiếm tiện nghi mà lại gặp nguy hiểm mới càng có thể kích phát ra mọi người tiềm lực các đại tông m ô n để các đệ tử tham gia thiên ma đại hội nhất định là vì bồi dưỡng đệ tử khích lệ đệ tử tăng lên đệ tử mà không phải vì để cho bọn hắn dưỡng thành k h ô n g làm mà hưởng thói quen cho nên cái quy củ này đối các phương đều có lợi chính là cả hai cùng có lợi tại thiên ma đại hội bên trong thiên ma tông đệ tử đạt được chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng thiên ma tông phát ra khen thưởng đệ tử ngoại tông cũng có thể đạt được kinh nghiệm chiến đấu cậu thêm hấp thu thiên ma tông đệ tử tu vì cơ hội trương linh sơn hiểu rõ điểm này lập tức nói đã có như thế chuyện tốt vậy chúng ta cũng muốn tham gia đem bọn hắn thiên ma tông các đệ tử tu vì toàn bộ h ú t sạch thực lực tất có thể tăng lên rất nhiều ha ha ha cái này b ạ c h ngọc thanh c ư ờ i nói nhưng chúng ta lấy thân phận gì tham gia sao người ta những người tham gia kia đều là các đại tông môn đệ tử dù là chính là tán tu muốn tham gia cũng nhất định phải là lấy tán tu liên minh thân phận ra trận nhưng chúng ta nếu là lấy huyền thiên đạo thân phận ra trận chỉ sợ còn không có ra trận liền bị người ta liên tục chia cắt chúng ta đây là tự chui đầu vào lưới a trương linh sơn nói ngươi trước đừng lo lắng cái này ta lại hỏi ngươi thiên ma đại hội có hay không hạn chế mỗi người hấp thu số lượng nói đúng là nếu như một người thực lực vô địch đem tất cả thiên ma tông đệ tử đều bắt lấy hút có tính không phạm vi b ạ c h ngọc thanh dun lên một hồi lắc đầu nói theo ta được biết thiên ma đại hội còn giống như không có tình huống như vậy bởi vì những cái kia thiên ma tông đệ tử thực lực cũng không thể coi t h ư ờ n g công lực của bọn hắn cỡ nào tinh thần hấp thu một người liền có thể đem bản thân lấp đầy nơi nào có cơ hội hấp thu một người khác mà lại thiên ma đại hội có thời gian hạn chế đại khái liền ba tháng thời gian không có khả năng đ ỉ n h vô chỉ cảnh tổ chức mà ba tháng thời gian ngươi lại lợi hại lại có thể hấp thu luyện hóa bao nhiêu công lực trên thực tế ngươi hấp thu luyện hóa một người công lực không để ý hai tháng liền đi qua căn bản không có thời gian làm sự t ì n h khác bạch ngọc thanh cảm giác trương linh sơn là đang nghĩ ngợi háo huyền nhưng là trương linh sơn lại là nghe được đại hỷ nói đã không có hạn chế kia này thiên ma đại hội xem ra chính là vì ta chế tạo riêng ha ha ha đạo tử ngài phải nghĩ lại a bạch ngọc thanh nhìn mình nói nửa ngày một chút dùng không có đội vàng mặt lộ v ẻ cấp sắc khuyên can đến nói trên thực tế cũng không thể nói một chút dùng không có bởi vì trương linh sơn sau khi nghe xong rõ ràng hưng phấn hơn cái này khiến bạch ngọc thanh cảm thấy vô cùng sụp đổ sớm biết mình còn không bằng không nói những thứ này hoàng sương cũng đi theo khuyên đủ đúng vậy a đạo tử thiên ma đại hội tổ chức thời điểm đều là các đại tông môn pháp tướng cảnh trưởng lao tọa c h ấ n thậm chí có đôi khi sẽ còn xuất hiện thiên ma tông tông chủ ngài nếu là tùy tiện t i bệ bị người ta ngăn ở huyện thiên đạo coi như xong huyện thiên đạo là chúng ta nhà mình làm sao có thể xong chỉ cần các người đem huyền thiên trong đạo tất cả đường tắt tiểu đạo m ậ t đạo đều cáo chi tại ta liền không khả năng s o n g trương linh sơn cười nhạt một tiếng lại nói chỉ là các ngươi làm sao biết nhất định sẽ tại huyền thiên đạo tổ chức m ạ c h ngọc thanh giải thích nói thiên ma đại hội chính là đuổi trốn chế độ thi đấu địa phương càng lớn càng phức tạp mới càng có tranh tài ý tứ và không tất cả đều phóng tới một cái núi nhỏ trong rừng vậy căn bản không cần ba tháng người dự thi còn chưa bắt đầu trốn liền đều bị bắt lấy không có một chút ý tứ chẳng những người dự thi chưa hết hứng những cái kia quan sát các trưởng lão cũng chưa hết hứng cho nên cho nên m các phương tông môn khẳng định đều vui lòng đem tổ chức địa chỉ đặt ở chúng ta h u y ề n thiên đạo vậy chúng ta liền có sân nhà ưu thế ưu thế tại ta mạnh ngọc thanh cùng hoàng sương một mặt bất đắc dĩ mắt thấy đạo tử quyết tâm muốn tham gia bọn hắn nói cái gì cũng vô dụng hai người liền cũng không tại thuyết phục đã không khuyên giải nói công nhận trương linh sơn muốn tham gia sự thật này như vậy thì muốn cải biến mạch suy nghĩ bắt đầu giúp đạo tử suy nghĩ làm như thế nào thuận lợi gia nhập thiên ma đại hội đâu thế là bạch ngọc thanh nói thế nhưng là đạo tử ngài lấy thân phận gì tham gia sao thực lực của ngài đã rất mạnh muốn gia nhập những cái t i ê u đ ỉ n h tiêm môn phái rất khó bởi vì bọn hắn càng tình nguyện bồi dưỡng kẻ yếu dạng này độ trung thành cao hơn một chút một cái linh nguyên cảnh cường giả gia nhập thường thường càng sẽ dẫn tới nghi k � mà lại đỉnh tiêm môn phái linh nguyên cảnh rất nhiều cũng k i n h thường tại hấp thu cái khác linh nguyên cảnh gia nhập hoàng sư nói nhưng cũng không phải không có khả năng chỉ là yêu cầu rất hà khắc đúng chúng ta có thể tìm n g u y ệ n thần cung hỗ trợ nâng lên n g u y ệ n thần cung b ạ c h ngọc thanh ánh mắt cũng là sáng lên mọi người đều biết n g u y ệ n thần cung thánh nữ h ạ n như cùng bọn hắn huyền thiên đạo huyền tiên h thượng nhân quan hệ cực kỳ thân mật kém một chút liền kết làm thu thê nếu không phải huyền thiên thượng nhân x ả ra ngoài ý mớn giờ phút này bọn hắn cũng sớm đã là vợ chồng mà lại nghe nói h ạ như bởi vì huyền thiên thượng nhân việc thế nhưng là thương tâm gần chết vì thế bế quan nhiều năm liệu càng đau lòng nếu như h ạ n h ư biết rõ huyền thiên thượng nhân còn sống nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường cái gì đau lòng đều khỏi hẳn v ề phần trợ giúp huyền thiên thượng nhân kia càng là thuận tay sự t ì n h tương lai nguyện thần cung trợ giúp bọn hắn đoạt lại huyền thiên đạo t r ù n g kiến huyền thiên đạo cũng không phải là không thể sự t ì n h cho nên để huyền thiên thượng nhân đi tìm h ạ n h ư tất cả đều giải quyết dễ dàng há có thể không khiến người ta hư phấn ha ha trương linh sơn n h ị mai cười một tiếng nói ngu xuẩn cái gì ngu xuẩn mạnh ngọc thanh cùng hoàng sương đều là xứ sở hoàn toàn không hiểu trương linh sơn k h a nói chờ thiên ma đại hội mở ra thời điểm các ngươi liền biết nguyễn thần cung tất nhiên cũng biết tham dự trong đó cái gì b ạ c h ngọc thanh cùng hoàng sương sắc mặt cùng nhau biến đổi đ ô đần đều biết tham gia thiên ma đại hội tô n g môn khẳng định đều là cùng thiên ma tông giao hảo tô n g môn mà nguyễn thần cung lại là cùng bọn hắn huyền thiên đạo giao hảo dị vãng thiên ma đại hội hai người bọn họ tô n g môn đều khinh thường tại tham gia nhưng là hiện tại đạo tử lại nói n g u y ễ thần cung muốn tham gia lần này thiên ma đại hội chẳng phải là nói rõ ở trong mắt đạo tử n g u y thần cung cùng thiên ma tông là một đám không thể nào hoàng sương mặt lộ vẻ không thể tin bạch ngọc thanh thì là mặt tâm trầm trầm ngâm một lát nói l ạ o tử hẳn là ngài thụ thương mất í c h cùng n g u y ệ n thần cung có quan hệ là kia h ạ n h ư thừa dịp cùng ngài thân cận thời điểm đánh lấy ngài thông minh trương linh sơn cho bạch ngọc thanh dựng lên một cây ngón tay cái khó trách cái này một chi tàn binh có thể sống sót đến bây giờ cái này bạch ngọc thanh không thể bỏ qua công lao người này nghe một hiểu mười suy một r a ba dù là hôm nay mình không nói lấy bạch ngọc thanh trí tuệ đoán chừng cũng có thể là từ một chút dấu vết để lại đoán được nguyễn thần cung chính là chủ sử sau màn trên thực tế huyền thiên đạo đã phế thành dạng này người ta nguyệt thần cung cũng không cần che giấu mới sớm muộn cũng biết b ị thế nhân đều biết đến tội cùng xảy ra chuyện gì chỉ là biết rõ lại có cái dám dùng được làm vua thua làm giặc huyền thiên đạo đã diệt người ta nguyệt thần cung liền có thể đổi trắng tay h đen muốn nói cái gì nói cái đó cuối cùng vẫn là cao cao tại thượng không nhốn bụi trần một đỉnh một tốt tơ môn về phần huyền thiên đạo tự nhiên là sẽ bị đánh thành tội không thể xá rác rưởi n ô n trướng tơ môn bị diệt ngược lại là vì dân t r ừ hại đại k h á i nhân tâm lại là hạ như hại đạo tử hoàng sương hai mắt mở to mặt mũi tràn đầy không thể tin hạng như đứa bé kia hắn cũng tiếp xúc qua là cái hảo h à i tử a người mỹ tâm thiện mà lại cùng huyền thiên thượng nhân tốt cùng một người thận không thể cùng huyền thiên thượng nhân đều dính vào nhau song tốc song tê vĩnh viễn không chia lịa thế nhưng là ai có thể nghĩ tới nữ nhân này lại đều là trang chỉ vì đánh lén a m t o á n bọn hắn huyền thiên đạo đạo tử ghê tởm n g u y ệ t thần cung xuống dưới như thế một mâm lớn cờ chính là vì đối phó bọn hắn huyền thiên đạo đến tội cùng lớn bao nhiêu cửa hận đáng giá bọn hắn làm như thế là vì huyền thiên vô cơ công mạnh ngọc thanh trầm giọng nói thế nhân đều chuyển chúng ta huyền tiên h đảo có huyền thiên vô cực công truyền thừa thế nhưng là nếu quả thật có cái này truyền thừa huyền tiên h đạo sao lại bị dịp mất lần này thiên ma đại hội tại huyền tiên h đảo tổ chức khẳng định cũng là nghĩ để những thiên tài kia các đệ tử tiến vào huyền tiên h đảo tìm kiếm huyền tiên h vô cực công truyền thừa mượn nhờ những thiên tài này các đệ tử khí b ậ n tìm kiếm này thần công truyền thừa hoàng sương b ừ n g tỉnh đại ngộ nói cái này nói t h ô n g được vậy lần này thiên ma đại hội đạo tử ngược lại càng là muốn tham gia không thể trước đó bọn hắn còn thuyết phục trương linh sơn không muốn tham gia nhưng là hiện tại bọn hắn ngược lại cảm thấy trương linh sơn nhất định phải tham gia nếu như nói huyền thiên trong đảo quả nhiên có huyền thiên vô cực công như vậy nhất nên được đến cũng có khả năng nhất đạt được này thật công không phải bọn hắn đạo tử huyền thiên t h ư ợ n nhân còn có thể là ai thế nhưng là đạo tử muốn lấy thân phận gì tham gia a bạch ngọc thanh gãi đầu một cái dù hắn cũng buồn nghĩ không ra một biện pháp tốt trương linh sơn nói ta có thể tìm một người hỗ trợ người nào bạch ngọc thanh hỏi trương linh sơn nói đồng phong lâu chủ đạo tử thế mà nhận biết đồng phong lâu chủ bạch ngọc thanh xứng sở cả kinh nói đây chính là pháp tướng cảnh cực giả đạo tử thế nào nhận thức nàng sẽ hỗ trợ sao để cho ta hỏi nàng hỏi một chút trương linh sơn xuất ra đông phong lâu chủ cho lệnh bài lập tức thả ra thần thức câu t h ô n g nói đông phong lâu chủ có chuyện cần ngươi hỗ trợ sau một lát lệnh bài truyền đến đông phong lâu chủ t r e o trò c ầ m thanh ta nói ngươi à chuyện gì cũng không có giúp ta xử lý trước từ trên người ta vơ vét nhiều như vậy chỗ tốt hiện tại còn muốn ta hỗ trợ cái gì mặc dù là nhà rãnh nhưng là nghe ngữ khí tựa hồ cũng không ghét m ạ c h ngọc thanh cùng hoàng sương nghe được đều ngây ngẩn cả người cái này pháp tướng cảnh cường giả tốt như vậy liên hệ sao bọn hắn làm sao biết đông phong lâu chủ sở d i cải biến thái độ đối với trương linh sơn chỉ ở tại trước đó trận chiến kia từ trong trận chiến ấy đồ đần đều có thể nhìn ra trương linh sơn giá trị cần gì phải vì một chút việc nhỏ một chút huyết nhục kỳ đan liền cùng người chú ý đâu tương phản trương linh sơn có thể tìm hắn đông phong lâu chủ hỗ trợ đây là nói rõ đối phương có cần hắn địa phương mọi người lẫn nhau có giá trị đường này tài năng đi lâu dài hơn trương linh sơn cười nói việc này không chỉ là g i ú p ta cũng là giúp người cùng chúng ta đi huyền thiên đảo có quan hệ ồ đông phong lâu chủ lập tức hứng thú nói nói một chút xảy ra chuyện gì trương linh sơn nói đông phong lâu chủ có biết thiên ma đại hội theo ta được biết lần này thiên ma đại hội ngay tại h u y ề n tiên đảo tổ chức mà ta cần một cái tham gia thiên ma đại hội danh lệch mà cái này danh lệch liền phải dựa vào đông phong lâu chủ thấu chương xong chương sáu trăm ba mươi mốt đạo tử bất hủ tin ê thần thức cấp thứ hai chương sáu trăm ba mươi mốt đạo tử bất hủ tin ê thần thức cấp thứ hai thiên ma đại hội đông phong lâu chủ n g h i hoặc hỏi ta còn chưa thu được tin tức làm sao ngươi biết lần này thiên ma đại hội ngay tại n u y ễ n tiên đảo tổ chức ta đoán trương linh sơn nói nhưng n g ô luận có hay không tại h u y ề n thiên đ ả o xử lý ta đều cần đông phong lâu chủ cho ta một cái tham gia danh lệch dù sao tu vi của ta tăng lên cũng liền có thể càng nhanh giúp đỡ đông phong lâu chủ bận đ ộ n đông phong lâu chủ nói chúng ta đông phong quán r ư ợ u từ trước đến nay trung lập không tham dự các đại môn phái b ẽ lũ s u định bất quá nếu như ta muốn mấy cái danh lệch thiên ma tông hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt b ạ c h ngọc thanh cùng hoàng sương nghe đến đó cùng nhau đại hỷ thế mà dễ dàng như vậy sao đông phong lâu chủ ngay cả điều kiện cũng không đề cập tới trực tiếp sẽ đồng ý đạo tử đến t ộ t cùng cùng đông phong lâu chủ có gì nguồn gốc có thể đạt được nàng như thế ưu ái không hổ là đông phong lâu chủ quả nhiên mặt mũi lớn liền thế c ả m ơn trước l â u chủ n g ạ i lặng trương linh sơn cười nói dứt lời liền muốn chặt đứt liên lạc chậm đã đông phong lâu chủ t ự hồ hiểu rất rõ trương linh sơn tác phong mặc dù không có tận mắt nhìn đến cũng có thể đoán được hắn muốn làm gì liền lập tức nói nếu như chỉ là đưa ngươi một cái người tham gia thiên ma đại hội có chút quá tận lực cho nên ta đông phong quán rượu bản thân cũng muốn đưa mấy người đi bảo đến lúc đó ngươi muốn giúp bọn hắn phân biệt cầm xuống một cái t i ê n ma tông đệ tử trương linh sơn cười nói cái này còn cần đông phong lâu chủ tự mình căn dặn sao ta đã đi khẳng định cho chúng ta đem lợi ích tối đại hóa a đến lúc đó ngươi liền nhiều bỏ vào mấy cái thủ hạ t h â n tín ta cam đoan bọn hắn người người đều có thiên ma tông công lực hấp thu Tốt. đông phong lâu chủ khen ta chính là thưởng thức ngươi cái này tự tin sức lực liền thế đến lúc đó gặp ừ, gặp lại trương linh sơn lập tức chặt đứt thông tin sau đó nhìn về phía bạch ngọc thanh cùng hoàng sương cười nói bản đạo tử người này mạch như thế nào việc này không phải tùy tiện liền giải quyết ta b ạ c h ngọc thanh cùng hoàng sương đều cười đến không ngậm m i ệ n g được cùng nhau khen không thể là đạo tử à nếu là không có đạo tử thật không biết chúng ta nên làm cái gì bất quá đạo tử là thế nào cùng đông phong lâu chủ nhận biết lại có thể đạt được như thế ưu ái b ạ c h ngọc thanh nhịn không được tò mò hỏi trương linh sơn cười nói tự nhiên là ta một thân thông tiên t r ậ n pháp ha ha cho đua lại nói tôi h hắn biểu lộ nghiêm một chút bắt đầu thật sự nói ra đông phong lâu chủ mục đích b ạ c h ngọc thanh cùng hoàng sương nghe xong đều nhịn không được lắc đầu thế nhân đều đối bọn hắn huyền thiên vô cực công cảm thấy hứng thú chưa từng có gặp nhau đông phong lâu chủ cũng không ngoại lệ b ấ t quá coi là thật có huyền thiên vô cực công bực này thần công sao bạch ngọc thanh cùng hoàng sương đối với cái này biểu thị hoài nghi cho nên đối với đông phong lâu chủ muốn đi vào huyền thiên đạo tìm kiếm huyền thiên vô cực công một chuyện bọn hắn không có một chút ý kiến dù sao so với n g u y ệ n thần c ù n g thiên ma tông thần kiếm môn bực này cựu nhân tông môn tới nói đông phong lâu chủ tốt xấu không có đối bọn hắn huyền thiên đạo động thủ một lần ngược lại còn đối đạo tử có chỗ trợ rút liền x ô n g điểm này huyền thiên vô cực công cho nàng một phần lại như thế nào đương nhiên điều kiện tiên quyết là thật có được cái này thần công nếu như không có cái này môn t h ầ n công vậy nói gì nói nhảm đều không có ý nghĩa a đúng rồi đạo tử trước đó vì sao đem huyền thành tử linh thú đại bên trong đ ổ ra là gặp phiền cái gì b ạ c h ngọc trước sau lúc này mới nhớ tới huyền t h à n h nhịn không được hỏi trương linh sơn nói trước đó diệt thanh huyền thành tán tu liên minh cái này t ử huyền thành tán tu liên minh nhận ra ta nhất định phải cũng cho ta đưa bảo nói hắn móc ra mười cái túi chữ vật đưa cho b ạ c h ngọc thanh cùng hoàng sương nói những vật này ta cũng không dùng tới đưa cho hai vị trưởng lão hai vị trưởng lão muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào không dùng quá hỏi ta ý kiến a b ạ c h ngọc thanh cùng hoàng sương nhìn thấy mười cái túi chữ vật đầu tiên là s ư ơ n g sở mà chờ bọn hắn xem xét những n à y túi chữ vật về sau thì là nghẹn họng nhìn chân chối đạo đạo tử ngài đem tự huyền thành tán tu liên minh cũng đ o ạ n hoàng sương ngạc nhiên nói trương linh sơn cười nói sao có thể nói đoạn tán tu liên minh chính là ta nhà ta chỉ là dọn nhà mà thôi b ạ c h ngọc thanh cùng hoàng sương không phản b ắ t được ai có thể nghĩ tới đạo tử cấp sạch một cái thanh huyền thành tán tu liên minh còn không vừa lòng không ngờ đem tự huyền thành tán tu liên minh cũng cho cấp sạch so với thanh huyền thành tán tu liên minh t ử huyền thành tán tu liên minh rõ ràng càng mạnh càng lớn đồ tốt cũng nhiều hơn nhưng nhìn đạo tử ý tứ này còn giống như là không vừa lòng chẳng lẽ còn muốn đem những thành trì khác tán tu liên minh cũng truyền không b ạ c h ngọc thanh trong lòng nhịn không được một cái run toa sợ trương linh sơn h ứ n g khởi thật đi một cái khác thành trì cũng đi tìm tán tu liên minh p h i ê ệ p h ứ c thế là b ạ c h ngọc thanh gấp đ ộ i vàng quyết nhủ đạo tử tiếp xuống ngài muốn chuẩn bị tham gia thiên ma đại hội sự tỉnh đây chính là đại sự cũng không thể xuất sai lầm cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này ngài vẫn là lưu tại nơi này hảo hảo tu luyện lẳng lặng chờ đợi đông phong lâu chủ tin tức vi diệu hoàng sương liên tục gật đầu p h u hòa nói lão bạch nói không sai đạo tử tiếp x u ố n g có thể chiếm được mười phần ổ n trọng không thể lại cùng người tranh phong được thôi trương linh sơn nói nghe người ta khuyên ăn cơm no hai vị trưởng lao thuyết phục ta đều hiểu tiếp x u ố n g ta liền an tâm tu luyện chỗ nào cũng không đi dù sao trong tay đồ tốt đã không ít chính cần hấp thu luyện hóa thời điểm cũng không cần thiết chạy loạn khắp nơi không nói những cái khác l i ê n đông phong lâu chủ cho kia hai trăm bình huyết đ h ụ c kỳ đàn cũng phải tốt một đoạn thời gian tài năng triệt để luyện hóa mà luyện hóa về sau điểm năng lượng tăng nhiều còn phải thêm điểm vững chắc cảnh giới đâu không cần bạch ngọc thanh cùng hoàng sương thuyết phục trương linh sơn tiếp xuống đều phải lưu lại hào hào tu hành một phen đem mình tất cả năng lực đều hung hăng tăng lên lấy bảo đảm tương lai đi thiên ma đại hội thời điểm có thể chiếm được và toàn bạch ngọc thanh cùng hoàng sương nghe được trương linh sơn lời nói này không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó cùng nhau c h ắ c tay nói t i ê u đạo tử n g à i ngay ở chỗ này tu luyện chúng ta sẽ không quáy rời n g à i ừng đi thôi trương linh sơn khoác bắt tay trận pháp chi lực liền đem hai người đưa ra ngoài mà các loại chờ hai người tới bên ngoài liền nghe đến một đám đệ tử nhóm một năm miệng mười hưng phân kêu lên bạch trưởng lão hoàng trưởng lão, mau nhìn huyền thanh thượng nhân nàng chẳng những chữa trị căn cơ mà lại tu vi còn vững chắc tại linh nguyên cảnh định phong cái gì bạch ngọc thanh cùng hoàng sương đều là vừa mừng vừa sợ một bước liền lao đến nhìn về phía huyền thanh lấy hai người bọn họ nhã lực trong nháy mắt liền sáng bạch huyền thanh trên thân chuyện gì xảy ra lúc trước tống t ư nguyên đều có thể một chút xem thấu hai người bọn họ thân kinh b ạ t chiến lại là đỉnh tiêm linh nguyên cảnh định phong tự nhiên cũng có thể xem thấu bất quá hai người đối với cái này không có ý kiến gì tương phản vì huyền thanh cảm thấy cao hứng mọi người đều biết huyền thanh giấc mơ ban đầu chính là gả cho huyền thiên t h ư ợ nhân trọng thương về sau giấc mộng của nàng chính là khôi phục tu vi không còn là một cái phế vận sau cùng mộng tưởng thì là trở về h u y ề n thiên đạo t r ù n g kiến h u y ề n thiên đạo bây giờ ban sơ mộng tỉnh đã hoàn thành hơn phân nửa còn kém hôn lễ không có tổ chức tạm thời không cách nào quảng cáo thiên hạ mà thôi cái thứ hai mộng tưởng được sự giúp đỡ của đạo tử đã hoàn thành cái thứ ba mộng tưởng có đạo tử tại xem ra cũng không phải chuyện không thể nào cho nên còn có cái gì không vừa lòng huyền thanh người bây giờ đã là linh nguyên cảnh định phòng tu vi triệt để vững chắc tiếp xuống hẳn là hảo hảo tăng lên sức chiến đấu b ạ c h ngọc thanh lời nói thâm thiền nói hoàng sương gật đầu nói tiếp xuống mấy ngày này đạo tử phải bận rộn lấy tu luyện liền từ hai chúng ta cùng ngươi tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đa tạ hai vị trưởng lão huyền thanh b ộ i và nói chỉ là tại hai vị trưởng l ã o cho huyền thanh b g ồ i luyện trước đó b ạ c h ngọc thanh xuất ra một cái túi được đồ phân biệt lấy ra các loại đa năng dược sau đó từng cái cấp cho, cho các h o c vị đệ tử những bậc này đạo tử nói toàn quyền giao cho bọn hắn xử trí vậy hắn cũng liền không k h á c phí dưới mắt huyền thiên đạo cũng nhiều như vậy sinh lực những n à y đối tu luyện có trợ giút đa n dược không cho bọn hắn còn cho hai đây những người này đều là một đường kiên trì nổi trung thành nhất lực lượng nhất định phải đem bọn hắn bồi dưỡng bắt đầu tương lai trùng kiến huyền thiên đạo về sau bọn hắn cũng chắc chắn trở thành huyền thiên đạo chủ cột vững vàng a đa tại trường lão đồng thiếu lâm các loại trở chúng đệ tử cùng nhau đại hỷ ma g ơ n hương phấn tột đỉnh bọn hắn đào mệnh đến bây giờ trên người tiếp tế cơ hồ đều ăn sạch nơi nào còn có bậc này cấp bậc đan dược có thể ăn dưới mắt súng hơi đ ổ i pháo lại lần nữa v ư ợ t qua ngày tốt lành ai không cao hứng mạnh ngọc thanh nói không cần cám ơn ta tạ đạo tử đi đây đều là đạo tử từ tán tu liên minh cho mọi người tranh thủ tới đạo tử vì mọi người thế nhưng là nhọc lòng a đạo tử v ặ t huế đạo tử bất hủ đạo tử vô địch đám người cùng nhau hoan hô lên huyền thanh thì là ngạc nhiên tình huống như thế nào trước đó c ư ớ p sạch thanh huyền thành tán tu liên minh đồ vật không phải đều bị tiêu hao không sai biệt lắm a trước đó tại đông phong quán rượu trong động phụ tu luyện nàng liền từ trương linh sơn nơi đó đạt được các loại đan dược nếu không cảnh giới cũng không có khả năng nhanh như vậy vững chắc nhưng bây giờ tại sao lại nhiều hơn nhiều như vậy tán tu liên minh đan dược chẳng lẽ tử huyền thành tán tu liên minh cũng bị cấp sạch mà mình lần này thế mà đều không có cơ hội tham dự còn không bằng trước đó tại thanh huyền thành tán tu liên minh một lần kia đâu đều tại ta thực lực quá kém rút không được gì huyền thanh trong lòng nhịn không được t h ầ m than oán trách mình vô năng vì thế tiếp xuống nàng yêu cầu bạch ngọc thanh cùng hoàng sương nhất định phải hào h ả o huấn luyện mình không muốn mạng huấn luyện như thế mới có thể để cho mình trở nên hữu dụng a mà tại huyền thanh ngày ngày có chỗ tinh tiến tăng lên thời điểm trương linh sơn cũng bắt đầu đối huyết n ụ c kỳ đan đều đâu vào đấy luyện hóa bên trong đối với huyết n ụ c kỳ đan luyện hóa chính là gặm đường đầu hoàn toàn không cần trương linh sơn phí tâm tư thân thể tự nhiên mà vậy liền hấp thu cho nên hãn ngoại trừ thỉnh thoảng cho miệng bên trong nét h bên trên một bình huyết đục kỳ đan bên ngoài tất cả tâm tư cơ hồ toàn bộ đều đặt ở giao đấu khí lưu nghiên cứu phía trên trận này khí lưu cực kỳ t h â m ảo càng là nghiên cứu trương linh sơn càng là cảm thấy thần diệu nhưng là lấy mình trước mắt năng lực có thể làm được còn rất có hạn vừa nghĩ tới trước đó kia tống thư ơ nguyên n g tám người đều đem trận khí lưu đổi ra còn lấy vải và ngăn n g cản trói lại mình trận khí lưu trương linh sơn liền cực kỳ khó chịu thần diệu như thế chiêu số thế mà không cách nào phát huy tác dụng mình đơn giản trà đạp trúng r ư ợ u môn thần thông diễn bản pháp t r í năng còn có bảng cho mình trợ giúp không được trương linh sơn không tin cái này tạ hắn quyết định nhất định phải đem cái này trận khí lưu tăng lên không nói những cái khác c h ỉ ít nhất định phải đem trận khí lưu triệt để dung nhập đ ị c h nhân thể nội trừ phi đối phương tu vi cao hơn mình một m ả n g lớn nếu không đối phương tu việt không có khả năng phát hiện chỉ có đến cấp độ này trận khí lưu mới có thể phát huy đại dụng mà vì làm được điểm này trương linh sơn cảm thấy tiên thần thức là mấu chốt bởi vì chính mình cần lấy tiên thần thức đến khống chế trận khí lưu tiến vào đối phương thể nội cho nên tiên thần thức càng là cường đại mình có thể làm được cũng liền bí mật hơn nếu như thế trương linh sơn lấy ra trí âm quỷ ấn trước đó hắn cùng huyền thanh đồng thiếu lâm cùng đi h u y ề n thiên đạo trụ sở trên đường cũng là bởi vì lấy trí âm quỷ ấn phối hợp âm thực chi pháp tăng lên tiên thần thức lúc này mới dẫn đến khí huyết tổn hao nhiều nhưng là chỗ tốt cũng là cực kỳ rõ ràng đó chính là trong khoảng thời gian ngắn mình tiên thần thức trực tiếp tăng lên năm mươi ca nhiều mọi người đều biết thần thức tăng lên vốn là gian nan nhất lại tinh thần hệ bảo vật có tiền mà không mua được muốn mua cũng mua không được như vậy tiên thần thức tăng lên tự nhiên càng là khó càng thêm khó có thể duy nhất một lần trực tiếp tăng lên năm mươi ai ngoại trừ trương linh sơn tự thân huyết đ ụ c tiêu hao đầy đủ to lớn bên ngoài trí âm vị ấn bản thân năng lực cũng không thể khinh thường trương linh sơn còn nhớ rõ mình trước đó tăng lên tiên thần thức thời điểm b ị trí âm vị ấn cho ảnh hưởng đến dẫn đến quên thời gian thậm chí quên quan sát thân thể của mình tình huống không muốn mạng một mực tiêu hao huyết đục nếu không phải huyền thanh nhắc nhở mình nhanh đến huyền tiên đạo chỉ sợ chính mình cũng biết như vậy trầm luân xuống dưới cuối cùng trở thành một bộ xương khô bởi vậy có thể thấy được cái này trí âm vị ấn cực kỳ nguy hiểm sử dụng thời điểm n âm, toàn toàn âm thực chi pháp phối hợp trí âm quy ấn biết tiêu hao huyết nục của h i mình tân sinh cho nên chỉ cần mình duy trì được một cái điểm thăng bằng huyết nục chẳng khác nào không có tiêu hao tất cả tiên thần thức đều sẽ biến thành từ huyết đ ụ c kỳ đang đến cung cấp chuyển hóa thân thể của mình đồng đẳng với chỉ cần làm trạm trung chuyển là được đơn giản hòa mỹ quyết định cái chủ ý này trương linh sơn liền bắt đầu nếm thử tìm kiếm điểm thăng bằng rất nhanh hắn liền thành công chúng diệu môn diễn b ả n pháp cũng không phải là t r ư ơ n g cho đẹp thôi diễn công pháp khả năng khá là phiền toái nhưng là đối với hấp thu luyện hóa tìm kiếm điểm thăng bằng bực này chuyện nhỏ vậy nhưng quá đơn giản thế là sau đó thời gian hắn đều một mực duy trì lấy cái này cân bằng tinh thần tiên thần thức bậc thứ nhất sáu mươi tám cai một một trăm thai tinh thần một cai tinh thần một thai trong lúc bất chi bất giác tinh thần tiên thần thức bậc thứ nhất một trăm cai một trăm phải t r ă n g thăng cấp thăng cấp không có gì tốt do dự cũng không phải tinh thần thuế biến có đại phong hiểm hoàn toàn không cần lo lắng cốt cốt cốt trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nước chạy trương linh sơn cảm thấy một cỗ cực hạn mát lạnh cả người ý thức đột nhiên trong sạch đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng hắn đều không cần tận lực đi thả ra tiên thần thức lại có thể nghe được nhìn thấy cảm giác được bốn phía tất cả bao quát huyền thiên đạo đám người tu luyện công pháp hành công lộ tuyến còn có huyền thanh cùng bạch ngọc thanh hoàng sương hai vị trưởng lão đối luyện thì khí tức tiết tấu trương linh sơn có loại cảm giác chỉ cần mình nguyện ý h ắ n có thể đánh gãy ba người tiết tấu để ba người trong lúc nhất thời đều không thở nổi đây là cỡ nào thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng nổi a nếu là chiến đấu bên trong cho địch nhân đến như thế một chút trực tiếp đánh gãy địch nhân hô hấp tiết ấu địch nhân tất nhiên lâm vào một nháy mắt trệ g i ậ t mình bên trong đây còn không phải là đảm nhiệm mình xâm lược đây chính là tiên thần thức cấp thứ hai uy lực sao quả nhiên không phải tầm t h ư ờ n g vượt mức bình thường trương linh sơn trong lòng đại hỷ diệu diệu diệu có tầm thứ này tiên thần thức mình dù là đối mặt pháp tướng cảnh không nói có lực đánh một trận chí ít có đảo mệnh trí năng chỉ là rất nhanh hắn sát mặt bỗng nhiên biến đổi phát hiện không thích hợp Cấu chương song, chương trên linh thực ể tiểu thành. Tiên rối c hồn t i ê n trương ô n c tiên linh sơn lập tức liền bị phản ứng là mình tiên thần thức tăng lên tới cấp hai về sau bây giờ nhục thân đã không cách nào ổn định thần thức cho nên mở thủy linh hồn xuất khiếu nếu như không nhanh đem nhục thân tăng lên ngăn chặn thần thức loại phiêu vậy mình thân thể này chỉ sợ cũng chỉ có thể tiện nghi những người khác tiên linh thể nhập môn 6 2 u trăm hai m cai ộ t một nghìn cai điểm năng lượng 475 t cai những điểm năng lượng này tất cả đều là trước đó ăn huyết đ ụ c kỳ đ a n tăng lên trương linh sơn không chút do dự trực tiếp liền thêm tới rồi tiên linh thể cái này một cột phía trên tiên linh thể tiểu thành không một tỷ đột phá chỉ là một cái nháy mắt trương linh sơn cũng cảm giác thần trí của mình lại trở về vững chắc ở tại thể nội tiếp lấy cũng cảm giác thân thể đ ố n g nhiên c h ầ m xuống giống như đất này mặt phải thừa nhận không được thân thể của mình dường như chính rõ ràng không có cái gì động tác toàn bộ thân thể cũng đã bắt đầu h ớ n xuống lún vào Tiên linh thể đột phá tiểu thành, toàn linh n phá bộ chương n trọng l linh sơn trong lòng trực khiếu không thể tưởng tượng nổi cái này chẳng phải là nói rõ lấy mình hiện tại n ụ c thân cấp độ tùy tiện một chỉ đều không cần nguyên lực liền có thể đem mặt đất đâm ra một cái lỗ thủng thả cái rắm sợ là đều có thể đem mặt đất ném ra một cái độc lớn gặp được một chút kẻ yếu một cái rắm đều có thể đem đối phương bắn chết một hơi liền có thể đem đối phương thổi chết thế nhưng là t i ê như vậy hiện tại liền đến tiên trận khí lưu đến trả lại tự thân chỉ thấy trương linh sơn cấp tốc bắt đầu chuyển đổi nguyên lực trong cơ thể đem bên ngoài thân một bộ phận nguyên lực toàn diện chuyển hóa làm trận khí lưu đón lấy liền dùng cố này trận khí lưu hình thành chất pháp ra chỉ tại thân thể mặt ngoài liền có thể giảm bớt thân thể trọng lượng như thế liền cùng trước đó không có đột phá lại có thể an an ổn ổn đứng tại trên mặt đất ý nghĩ này nghe đơn giản nhưng là muốn làm bắt đầu vẫn là tương đối tại khó khăn nhất định phải thời khắc càng không ngừng chuyển hóa nguyên lực đồng thời duy trì bên ngoài thân trận khí lưu nói cho cùng vẫn là phải khảo nghiệm trương linh sơn giao đấu khí lưu năng lực không chế thế là cấp thứ hai tiên thần thức lúc này liền có đất dục võ có thể cho trương linh sơn nhất tâm đa dụng tại chuyển hóa nguyên lực đồng thời có trừ h ể duy t ì trận khí lưu, còn có thể tiến trúng trong thôi diễn trận rượu còn môn diễn vạn bên diễn càng đa dụng hơn khí khí pháp Pháp. lưu, lưu có vào đa cái đó ra trương linh sơn khi tiến vào trúng diệu môn cửa đồng lớn về sau phát hiện thế giới trắng mịt mở này bên trong có biến hóa chủ yếu nhất biến hóa chính là thế giới này trên không vị trí trung tâm cái tia thân ở tại v ầ n g sáng màu vàng nóng bên trong thai nhi giống như b i ế n lớn dựa theo hệ thống đối trúng diệu môn giải thích trúng diệu môn thần thông chia làm ba năng lực thứ nhất diễn văn pháp năng lực này trương linh sơn mỗi ngày dùng Hắn thứ, thứ, nào nào, thứ, thứ ba thì là tố chân thần năng lực này trương linh sơn rất ít sử dụng bởi vì thật sự là không biết dùng như thế nào mà lại tinh thần lực của mình tự hồ vẫn luôn không đủ phát huy ra năng lực này dù là chính là hiện tại mình cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này trúng diệu môn thế giới trung ương kim sắc thai nhi b n lớn từ một cái vừa ra đời thai nhi biến thành bảy tám tháng hải nhi nếu là nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy kia hải nhi mi tâm có một đạo khe hẹp trước đó hải nhi vẫn là tân sinh thai nhi thời điểm trương linh sơn liền phát hiện hắn mi tâm có mịt mờ ánh sáng trắng lấp lóe trong lòng còn vui mừng một trận bởi vì hắn biết cái này thai nhi chính là phục khắc mình mà tồn tại yêu mịt mờ ánh sáng trắng không phải khác chính là kế thừa mình thiên nhãn thông thần thông có thể nói là chúng diệu môn ra chỉ t i ê n nhãn thông song thần thông là một m thể bất quá khi đó cao hơn g quá sớm không nghĩ tới cái này thai nhi trưởng thành như thế chi chậm thẳng đến hiện tại mình đem tiên thần thức tăng lên tới cấp thứ hai cái này thai nhi mới dài đến bảy tám tháng lớn nhỏ mi tâm t i ê n nhãn thông cũng không có mở ra chỉ là một đầu khe hẹp mà thôi nếu không phải là mình quan sát cẩn thận lại biết mi tâm bốn là có dị dạng bằng không căn bản không phát hiện được đầu này khe hẹp dựa theo tiến độ này muốn để cái này hài nhi lớn lên chí ít cũng phải đem tiên thần thức tiếp tục tăng lên tới cấp thứ ba trương linh sơn trong lòng âm thầm i lặng cái này trúng diệu môn thần thông rất rõ ràng muốn cao hơn thiên nhãn thông cấp càng khó tăng lên yêu cầu cao hơn tiên thần thức tăng lên tới cấp thứ hai để muốn hắn trương linh sơn tra tần quá huyết n ụ c vô hạn bị tiêu hao hiện tại lại phải đem hắn tăng lên tới cấp thứ ba mình còn phải tiêu hao nhiều ít huyết n ụ c ga kỳ thật chỉ cần huyết n ụ c kỳ đ a n đủ ăn cái này ngược lại không phải vấn đề lớn vấn đề lớn là tiên thần thức coi như có thể tăng lên tới cấp thứ ba mình tiên linh thể như thế nào tăng lên tiên linh thể tăng lên không đến tầm thứ cao hơn có thể trấn trụ cấp thứ ba tiên thần thức sao liền sợ tiên thần thức tăng lên về sau mình liền khống chế không nổi trực tiếp rời thân thể máy mất lục thân vô cớ làm lợi người khác cái này như thế nào để cho người ta tiếp nhận trừ cái đó ra cái này trí âm bị ấn bên trong âm quỷ chi khí giống như cũng bị mình tiêu hao không sai b i ệ t lắm mà không có cái này trí âm chi khí âm thực chi pháp hiệu quả liền giảm b ớ t đi nhiều dù là mình muốn tiêu hao hết u y lục đến để thăng tiên thần thức đều không làm được cho nên nói cái này tố chân thần vẫn là đến từ từ sẽ đến chầm chậm mưu toan không nên g ấ p g á p t ố t cơm không sợ mượn này tố chân thần đã như vậy gian nan như vậy chờ chính mình cái này chân thần thật sự tố lên thời điểm đây tuyệt đối là một đỉnh một cưng hãn nghiên ép vô số hào hùng không là vấn đề tương lai phi thăng tiên giới cũng chắc chắn sẽ trở thành mình một sự giúp đỡ lớn tại tiên giới đặt chân tiền bốn a thần thức từ trúng rượu môn thế giới bên trong ra trương linh sơn bắt đầu nghiên cứu cái này trí âm quy ấn này trí âm quy ấn có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn để hắn trầm mê tại vết đ ụ c tiêu hao mài mòn bên trong không cách nào tự k i ể m chế trương linh sơn hoài nghi trong này khẳng định còn cất dấu bí mật liền lập tức lấy cấp thứ hai tiên thần thức phối hợp quan vi rượu điều tra nửa ngày đi qua trương lĩnh sơn rốt cục phát hiện một chút manh mối liền đưa ngón trỏ ra, thả ra trận khí trợ h â m ký lưu liền đem một khối hạt nhỏ nơi bao bọc bắt đầu ở trên đó điêu khắc mini chất pháp muốn đem cái này hạt nhỏ khó lại sau đó từ trí âm quỷ ấn bên trong lôi ra tới mà liền tại trương linh sơn hết sức chuyên chú đ i ề u khắc mini trận pháp thời điểm một thanh em đột nhiên vang lên người muốn làm gì ông thanh em này như là kinh lôi ngay tại trương linh sơn n h ắ t chăm chú thời điểm không có nhất để phòng thời điểm phát ra lập tức cả kinh trương linh sơn đầu một trận bù bù nửa ngày đều không có trở lại nhìn xem mẹ ngươi trương linh sơn giận dữ quả nhiên cái này trí âm quỷ ấn bên trong lần i ấ u cái linh hồn khó trách trước đó có thể ảnh hưởng tâm trí của mình mà lại linh hồn này cực kỳ âm hiểm cùng hèn bọt nhẫn lại tính cực cao mình t h ư ờ n g thức hạt nhỏ lâu như vậy linh hồn này cũng không phát huy thẳng đến tâm thần mình n g ư n g tụ trong nháy mắt đó hãn đột nhiên phát ra huy hoàng lôi âm đánh lén mình lần này đánh lén chuẩn xác cùng mau lẹ dù là chính là lấy ám sát nội danh vậy đen minh xạ cũng không cùng có thể thấy được linh hồn này là cao thủ bên trong cao thủ đánh lén vương giả may mắn hắn trương linh sơn là ở tiên thần thức đột phá cấp thứ hai về sau mới bắt đầu nghiên cứu nó và không liền lần này mình linh hồn không bị hao tổn cũng phải hôn mê mấy ngày mấy đêm ta muốn làm gì trương linh sơn điều chỉnh một tâm thần về sau liền cười lạnh nói hiện tại liền để ngươi nhìn ta muốn làm gì dứt lời tay phải hắn n g ó n trỏ liền đưa ra một đoá ngọn lửa nhỏ không phải a tỷ ngục hỏa còn có thể là cái gì a tỷ ngục hỏa trí âm bị ấn bên trong linh hồn kinh hãi kêu lên nhanh chóng lấy đi a tỷ n g ụ hỏa ta chính là tiên giới cực hồn tiên tôn ta có thể giúp ngươi đột phá tiên thần thức c à n g có thể mang ngươi phi thăng tiên giới tiên giới cực hồn tiên tôn trương linh sơn trong lòng run lên đúng là tiên giới cờ giả vẫn là cái gì tiên tôn mặc dù hắn đối tiên giới cấp độ phân cấp cũng không hiểu rõ bởi vì căn bản không có đi qua mà lại tiên phàm cách ly chỉ bằng nguyên sông kết nối mà nguyên sông chính ở nơi nào cũng không biết cho nên trương linh sơn đối tiên giới hiểu rõ có thể nói là nhất khiếu bất thông nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn nghe được tiên tôn hai chữ trấn kinh bởi vì chỉ là nghe cũng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ chính như p h à m giới bên trong cũng không phải là đều là người tu hành cũng có giống như cựu châu đại lục tầng giới chót p h à m nhân trương linh sơn đ o ă n t r ư ở n g tiên giới cũng là như thế cũng có tầng giới chót tiên nhân mà này linh hồn tự xưng cực hồn tiên tôn liền thế không thể nào là tầng giới chót tiên nhân cũng hẳn là có thể tại tiên giới hô phong hoán vũ đại nhân vật nhưng như thế đại nhân vật làm sao lại luân lạc tới dấu ở trí âm quỷ ấn bên trong đâu còn có cái này trí âm quỷ ấn là từ nam ngu nơi đó đạt được nam n u nói hắn là tại cựu châu đại lục hải đảo trong cung điện đạt được túi chữ vật trong đó ngoại trừ trí âm q u ấn bên ngoài còn có trước đó bọn hắn đã dùng qua gốm n ồ i đất còn có ngự thủy hồ lô c h i ê u hồn tiên ngũ hành thạch các loại bảo vật ngũ hành thạch trương linh sân dùng bởi vì hắn chỉ nhận biết ngũ hành thạch cũng chỉ có thể đem luyện hóa về phần ngự thủy hồ lô c h i ê u hồn tiên những vật này hắn trong lúc nhất thời không cách nào luyện hóa cũng cảm giác không có tác dụng gì liền cũng không có để ý cuối cùng ngoại trừ luyện hóa ngũ hành thạch bên ngoài cũng chỉ là dùng trí âm quỷ ấn mà thôi nhưng hiện tại xem ra có thể cùng trí âm q u ấn cái này giấu vào tiên giới cực hồn tiên tôn linh hồn đặc t r n g một chỗ có thể là phổ thông bảo vật sao chỉ là cái kia gốm nổi đất chỉ sợ bọn họ cũng chỉ là dùng một chút da lông mà thôi tác dụng chân chính cũng không có bị khai phát ra nghĩ tới đây trương linh sơn trong lòng liền mừng thầm biết mình cứu nam ngu cứu đúng từ chỗ của hắn đạt được những bảo vật này đều là nhất đẳng tiên giới bảo vật đáng thương nam ngu không biết hẳn hoặc là nói coi như biết hẳn hắn nam ngu cũng không dùng đến ngược lại là một thân p h i í n phước đưa cho hắn trương linh sơn tại nam ngu tới nói ngược lại là chuyện tốt b ấ t quá thứ này lại là như thế nào luân lạc tới cựu châu đại lục hải đảo cung điện đâu trương linh sơn hết sức tò mò liền ngưng a tỷ n g ụ hỏa nói t ự hồn tiên tôn, Cho chuyện chút đi ừng t r chuyện chút ngươi trước lấy đi a tỷ ngục hỏa ta nhìn thấy thứ này sẽ không dễ chịu cực hồn tiên tôn nói trương linh sơn đối với cái này tỏ ra là đã hiểu không cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh bởi vì a tỷ ngục hỏa chuyên đốt linh hồn linh hồn thể nhìn thấy hắn liền sợ hãi hợp tình hợp lý bất quá đối phương một câu mình liền muốn tùy tiện lấy đi a tỷ ngục hỏa sao trương linh sơn có chút do dự một chút đang nghĩ ngợi nên như thế nào sửa trị đối phương làm cho đối phương hảo hảo phối hợp n g ẫ nhiên một cỗ bàng bạc áp lực liền từ trí âm bị ấn bên trong truyền gia lại bắt đầu điên cuồng lôi kéo mình a tỷ ngục hỏa người trương linh sơn vừa sợ vừa giận cái này chết tiệt linh hồn vừa mới hoàn toàn là làm bộ thế mà không sợ mình a tỷ ngục hỏa làm bộ sợ hai muốn cùng mình bàn điều kiện thời điểm thừa dịp mình do dự công phu lại lần nữa đánh lén mình mà lần này hắn gia tâm càng lớn lại vẫn nghĩ nuốt đi mình a tỷ ngục hỏa đem a tỷ ngục hỏa biến thành chính hắn ghê tởm cái này a tỷ ngục hỏa thế nhưng là trương linh sơn từ lớn chừng bằng móng tay nuôi lên từ hấp thu luyện hóa đất khô cằn thêm điểm đến hiện tại rốt cục biến thành đầu ngón tay dài ngọn lửa trương linh sơn có thể nói là nhọc lòng không biết chịu bao nhiêu đau khổ há có thể vô í c h chắp tay đưa cho người bên ngoài mà lại nếu là thật sự bị gia hỏa này đặt được gia hỏa này lấy a tỷ ngục hỏa đối phó hắn trương linh sơn vậy coi như phiền phức lớn rồi coi như mình a tỷ ngục hỏa đã là nhập môn cảnh giới có thể không sợ đối phương a tỷ ngục hỏa công kích nhưng là cho gia hỏa này a tỷ ngục hỏa bản thân kia về sau muốn thu thập hắn thì càng khó khăn cho nên vô luận như thế nào cũng không thể đem a tỷ ngục hỏa chắp tay đưa cho hắn a tỷ ngục hỏa nhập môn sáu mươi sáu cai một một nghìn cai điểm năng lượng chín mươi năm cai đ á n g chết điểm năng lượng kém quá xa trương linh sơn trong lòng khẩn trương muốn lâm thời tăng lên a tỷ ngục hỏa đến phản chế đối phương nhưng căn bản không có nhiều như vậy điểm năng lượng vì thế hắn chỉ có thể từng ngụm từng ngụm nuốt huyết đ ụ c kỳ đan điên c ù n g vận chuyển công pháp hấp thu luyện hóa huyết đ ụ c kỳ đan dược lực còn tốt bây giờ đem tiên linh thể tăng lên tới tiểu thành luyện hóa đan dược và hấp thu dược lực tốc độ tăng lên rất nhiều cho nên chỉ cần kiên trì chờ điểm năng lượng tích lũy đủ liền có thể tiểu thành a tỷ ngục hỏa nhất cử đem điều này đó c ầ u t h í cực hồn tiên tôn cầm xuống người trẻ tuổi a tỷ ngục hỏa không phải ngươi có thể nắm giữ lưu ở trên thân thể ngươi chẳng những phung phí của trời càng sẽ phản vệ bản thân không muốn b ù n g bẫy đem a tỷ ngục hỏa giao cho ta ta có thể phát huy ra hắn càng lớn hiệu dụng mà nể tình ngươi đưa ta này lựa phân thượng tương lai của ta có thể dẫn ngươi đi tiên giới hạnh phúc như thế nào cực hồn tiên tôn thâm t h i n ó i giống như hắn hấp thu a tỷ ngục hỏa ngược lại là vì trương linh sớt tốt chính là thật to thiện nhân trương linh sơn không lên tiếng toàn bộ làm như không có nghe được chỉ là điên cùng kích phát khí huyết h ỏ a d i ễ m cùng trận khí lưu dùng cái này hai người k i ể m chế cực hồn tiên tôn linh hồn cũng chính là trương linh sơn bây giờ còn không cách nào làm được đem linh nguyên ma thần chân thân lớn nhỏ tự nhiên biến hóa bằng không hắn sớm đã đem ma thần chân thân đưa vào điên hệ như điên hôn đạn này tấu chương xong chương sáu trăm ba mươi ba huyền thiên vô cực biến phải đi phi thăng đại điện một chuyến chương sáu trăm ba mươi ba huyền thiên vô cực biến phải đi phi thăng đại điện một chuyến người trẻ tuổi không muốn sai lầm cực hồn tiên tôn đột nhiên thay đổi trước đó lời nói thâm t g h ĩ a nghiêm nghị nói ngoan ngoan đem a t ỷ ngục hỏa đưa cho ta ta nhưng dẫn ngươi đi tiên giới h ư ở n g phúc nếu không chờ ta luyện hóa a t ỷ ngục hỏa chính là tử kỷ của ngươi ngươi một giới nhỏ tiểu phàm giới phàm tục lại vọng t ư ở n g tại b ả n tiên tôn đối kháng không biết tự lượng sức mình ha ha trương linh sơn miệng mai cười một tiếng ngươi như thế lợi hại làm sao hiện tại cùng ra ra ta rằng có không x o n g đâu cái gì c ầ u t h í cực hồn tiên tôn bất quá là một heo trò thai sớm muộn sẽ bị ra ra ta giết ăn thật can đảm c ự hồn tiên tôn giận g ữ nhỏ tiểu phàm giới nô tỳ d á m đối bản tiên tôn vô lễ như thế nhanh chóng bị xuống bản tiên tôn còn có thể thà cho ngươi một cái mạng ngậm miệng đi nói những lời nhảm nhí này không mệt mỏi sao trương linh sơn không lưu tình chút nào đem hắn nói đánh gãy ngươi cực hồn tiên tôn tức giận gần chết nhưng là lấy trước mắt hắn trạng thái cũng chỉ có thể nói chút nói nhảm hù doa người cũng không có lợi hại hơn thủ đoạn v à n g không hắn đã sớm thi triển lợi hại hơn thủ đoạn chỗ nào còn cần nói nhảm đâu nói nhảm vừa bận đã chứng minh hắn miệng còn gân thỏ trương linh sơn sớm đã đem hắn nhịn đấu mà lại theo thời gian trôi qua mình luyện hóa huyết n ụ c kỳ đan càng ngày càng nhiều mà chuyển hóa ra điểm năng lượng trương linh sơn không chút do dự trực tiếp liền thêm tới rồi a tỳ ngục hỏa phía trên cái này khiến cho hắn thực lực một mực tại tăng cường mà đối phương thực lực ngược lại bị một chút xíu tăng trưởng a tỳ ngục hỏa ảnh hưởng cứ kéo dài tình huống như thế trương linh sơn nằm chắc thắng lợi trong tay cho nên mới lười nhắc cùng đối phương nói nhảm nằm đấm mới là đạo lý quyết định xảy ra chuyện gì vì sao a tỳ ngục hỏa càng ngày càng lớn mạnh tiểu tử ngươi làm cái gì c ự hồn tiên tôn cũng phát hiện sự biến hóa này trong lòng kinh hãi gấp giọng hô trương linh sơn không để ý tới hắn mà là nhìn về phía bảng yên lặng thì thầm thêm điểm hoa vừa mới mới tăng một chút điểm năng lượng t h u ậ t thế thêm tới rồi a tỷ ngục hỏa phía trên tiếp lấy a tỷ ngục hỏa ứng thành đột phá a tỷ ngục hỏa tiểu thành không một tỷ m a anh trí âm quỷ ấn bên trong a tỷ ngục hỏa lập tức theo chi chẳng lớn so trước đó trương linh sơn một chút xíu tăng lên mang đến biến hóa càng lớn chính là lượng biến đưa tới chất biến một nháy mắt biến lớn c h í ít ba mươi lần lúc đầu chỉ là chừng đầu ngón tay a tỷ ngục hỏa lập tức liền lớn mạnh đến đem toàn bộ trí âm q u ấn báo hỏa bằng bạc hỏa diễm chi lực trải rộng trí âm vì ấn mỗi một cái địa phương phát ra hô hô hô thiêu đốt thanh âm liền nghe đến cực hồn tiên tôn phát ra thê lương rú thảm tham ạ n g tham ạ n g ta sai rồi nhanh chóng thu a tỷ ngục hòa đi tiểu h o a tử không đại gia đại gia tham ạ n g chỉ cần ngài không cần a tỷ ngục hòa đ ố ta t ta càng nguyện làm nô lệ của ngài a ta nguyện ý nuôi lớn ra phi thăng tiên giới ta tại tiên giới còn có một cái đập phủ bên trong có đại lựa bảo vật đều là đại gia ngài ha ha trương linh sơn cười không nói đối với lão già này nói h ắ n ôm mười hai phần hoài nghi trừ phi một người chết nếu không ai sẽ đem bảo vật phóng tới trong đập phủ thật sự là nói liệu nói vừa mà lại giá hỏa này âm tổn rất ai biết hắn có phải hay không đang làm ra vẻ làm d ạ o coi như thật sự muốn tha cho hắn bất tử cũng phải sớm đem hắn đốt gần chết mới được thế là trương linh sơn không nhìn hắn kêu khóc cầu xin tha thứ thỏa thích sử dụng a t ỷ ngục hỏa đốt cháy hấp thu hắn linh hồn lực nửa ngày thời gian trôi qua a t ỷ ngục hỏa tiểu thành một trăm cai một một tỷ trước đó hấp thu tống sách nguyên là ba mươi cai điểm kinh nghiệm hiện tại mới hút g i hỏa này một trăm cai linh hồn lực hẳn là còn kém rất xa trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ tống sách nguyên chỉ là linh nguyên cảnh đỉnh phong m ặ t thôi ngay cả pháp tướng cảnh đều không phải là hắn linh hồn lực có thể cung cấp ba mươi hai điểm kinh nghiệm như vậy pháp tướng cảnh hẳn là có thể tăng lên hơn một trăm thai thậm chí nhiều hơn mà ra hỏa này danh xưng cực hồn tiên tôn chính là tiên giới nhân vật linh hồn lực khẳng định mạnh hơn đoàn trừng c h í ít có hơn một ngàn thai coi như hắn bị thương thực lực không còn dĩ vãng chỉ có thể giấu ở trí âm bị ấn bên trong kéo dài hơi tản nhưng dầu gì cũng là đã từng tiên tôn cơn giả mà lại trong tiên giới người đều là tiên thần thức chất lượng cũng so tống sách nguyên bọn người cao hơn cho nên trương linh sơn liền tính ra hắn hẳn là có thể chỉ ít cung cấp hai nghìn thai điểm kinh nghiệm mà hiện tại chỉ là hấp thu một trăm thai chỉ là một phần hai mươi mà thôi còn có hấp thu không nên gấp gáp mang ý nghĩ như vậy trương linh sơn càng thêm không nhìn đối phương teo gen hết sức chuyên chú không chế a tỷ n g ụ c hỏa đ i ê n c u ồ n g hấp thu như thế chính là nửa ngày thời gian đi qua a tỷ n g ụ c hỏa tiểu thành một nghìn thai một một tỷ có thể trương linh sơn trong lòng tầm kêu một tiếng dễ chịu lúc này mới ngừng lại nói lao tà mao ra ra nói ngươi là heo chó sớm muộn muốn bị ra ra làm thì ăn có phải thế không không người ứng thanh trương linh sơn nhũng mày lập tức lấy quan vi diệu chi pháp cung cấp thứ hai tiên thần thức thâm nhập vào trí âm quỷ ấn xem xét chỉ thấy kia có dấu cực hồn tiên tôn linh hồn hạt nhỏ không nhúc ních tựa hồ không có trước đó hoạt tính trước đó mình có thể phát hiện điểm ấy hạt nhỏ chính là phát hiện trong đó nhỏ bé không thể nhận ra một chút kia hoạt tính ba động nhưng hiện tại điểm này ba động tựa hồ cũng không có chẳng lẽ chết rồi trương linh sơn không tin tiếp tục quan sát nửa ngày đi qua rốt cục từ kia hạt nhỏ bên trong có cảm giác được một kia hoạt tính ba động lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn thật đúng là sợ mình hút quá mức đem gia hỏa này hút phế đi dù sao gia hỏa này coi như không phải tiên tôn cũng là tiên giới nhân vật biết được tiên giới một ít chuyện mình nối tiên giới hoàn toàn không biết gì cả chính cần một người như vậy đến giúp mình mở rộng chi t h ứ c mặt dưới mắt gia hỏa này mặc dù trốn đi không lên tiếng giả chết nhưng ít ra còn sống trương linh sơn liền không để ý đến hắn nữa mà là tiếp tục dùng trận khí lưu đến cho cái này hạt nhỏ phía trên điêu khắc mini chật pháp trước đó điêu khắc mini chật pháp bị lao tạc mao ầm ộ t cái nhưng là hiện tại lao tạc mao linh hồn đ ư c tổn hao nhiều đ ộ i vàng hồi phục linh hồn lực cũng không kịp nơi nào còn có năng lực âm trương linh sơn thế là trương linh sơn liền có thể yên tâm to gan đ i ề u khắc mini trận pháp h á n phát hiện đ i ề u khắc mini trận pháp là một loại cực tốt rèn luyện phương pháp đối với mình thuần thục nắm giữ trận khí lưu rất có ý nghĩa mà lại loại này vi hình k á c họa có thể cho mình nắm chắc đến trận khí lưu các loại mảnh tiết d ụ n pháp theo một ngày một ngày trôi qua trương linh sơn giao đấu khí lưu trưởng khống càng phát ra thuần thục tiện tay một đường trận khí lưu đánh xuống chính là một cái cỡ nhỏ trận pháp ra lò mặc dù khoảng cách tại đây viên bi nhỏ phía trên điều khắc mini trận p h á p còn có điều không đủ nhưng là trương linh sơn đã rất hài lòng chí âm vị ấn r a hỏa này trước đó liền không làm gì được mình bây giờ bị mình đốt đi linh hồn càng không cách nào làm sao mình cho nên hoàn toàn không cần lo lắng hắn biết âm thầm làm cái gì yêu t h i ê u thân trở tương lai mình thực lực tăng lên sẽ chậm chậm thu thập hắn về phần hiện tại trương linh sơn tiếp tục xuất ra đơn độc túi chữ vật sắp tới âm vị ấn đặt đi vào sau đó vứt xuống túi b a o không gian c h ỗ sâu không có thời gian ở trên đây lãng phí bởi vì đông phong lâu chủ đã phát tới tin tức nói thiên ma đại hội ngay tại mười ngày sau tổ chức lại địa phương chính là huyện thiên đạo bảy ngày sau trương linh sơn liền phải đi cùng đông phong lâu chủ tụ hợp bảy ngày thời gian nhìn như không ít nhưng là trương linh sơn còn có rất nhiều kỹ năng cần tăng lên thì như là tối trọng yếu một cái h u y ề n thiên biến bởi vì đi thiên ma đại hội xem lễ đều là pháp tướng cảnh cường giả trong đó không thiếu có tinh thần hệ đại năng đại thành h u y ề n thiên biến mặc dù có thể lừa qua như là đông phong lâu chủ cái này phổ thông pháp tướng cảnh nhưng là đối mặt tinh thần hệ pháp tướng cảnh coi như khó nói cho nên nhất định phải đem huyền thiên biến tăng lên tới viên mãn mới được như thế mới có thể v ạ n vô nhất thất vừa v ạ n huyết n ụ c kỳ đan tại đây mấy ngày này cũng bị trương linh sơn đã ăn xong điểm năng lượng đã đi tới hai tám trăm sáu mươi sáu t a i thêm điểm trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hoa một nghìn c a i điểm năng lượng trong nháy mắt biến mất huyền thiên biến viên mãn đặc hiệu huyền thiên vô cự biến mỗi lần biến hóa đều có thể cải biến h à n h công lộ tuyến ừ n trương linh sơn trong lòng giật mình hắn bạn lần không ngờ thì ra là huyền thiên biến chính là huyền thiên vô cự công cải biến h à n h công lộ tuyến liền có thể tu luyện nhiều loại công pháp từ đó đạt tới đông phong lâu chủ nói tới vô hạn đột phá bất quá cùng đông phong lâu chủ nói lại có chút khác biệt trương linh sơn suy tư một lát rốt cuộc suy nghĩ minh bạch hắn cảm thấy cái này huyền thiên vô cực biến cũng không phải là hoàn chỉnh huyền thiên vô cực công mà là tu luyện huyền thiên vô cực công trước đưa điều kiện vì cái gì lúc trước huyền thiên thượng nhân cái này đạo t ử rất trọng yếu chính là toàn bộ huyền thiên đạo trung tâm linh hồn cũng là bởi vì chỉ có hắn có thể tu luyện cái này bản chính huyền thiên biến cho nên cũng chỉ có hắn có cơ hội lĩnh nộ được huyền thiên vô cực biến tự nhiên cũng chỉ có hắn có thể tu luyện huyền thiên vô cực công về phần những người khác bao quát pháp tướng cảnh định phong huyền thiên đạo đạo chủ cũng chính là huyền t h à n h phụ thân bởi vì không có lĩnh ngộ huyền thiên vô cực biến cũng vô pháp tu luyện huyền thiên vô cực công chỉ là bí mật này cơ hội không có ai biết dù là chính là huyền thiên thượng nhân bản nhân hẳn là cũng không biết bao quát huyền thiên đạo đạo chủ đoán chừng cũng chỉ là cho rằng huyền thiên thượng nhân thiên phú dị bẩm có cơ hội lĩnh ngộ huyền thiên vô cực công mà thôi cụ thể h ề bí không có đem huyền thiên biến tu luyện tới viên m ã n người vĩnh viễn cũng không khả năng hiểu rõ mà hắn trương linh sơn lại thiên tướng huyền thiên biến tu luyện tới viên mãn mà lại đúng lúc là tại muốn đi huyền thiên đ ả o tham gia thiên ma đại hội trước đó viên mãn xem ra cái này huyền thiên vô cực công quả nhiên cùng mình hữu duyên nên vì chính mình đoạt được ca nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức đem huyền thanh gọi tới h ỏ i t h ă m nàng như thế nào tiến vào chân chính huyền thiên đ ả o huyền thanh nói sư minh cha ta trước khi chết đem ta đưa ra đến cho ta thể nội gieo ấn ký chỉ có ấn ký này mới có thể mở ra chân chính huyền thiên đ ả o mà ấn ký này không cách nào trừ bỏ cũng không thể chuyển gì cho nên chuyến này ta phải cùng ngươi cùng đi còn b ả đó trương linh sơn thầm mắng một tiếng mình đi có viên mãn huyền tiên biến che giấu thêm nữa coi như không có che giấu mình là trương linh sơn cũng không phải huyền tiên t ự n h â n bị phát hiện ai có thể làm gì mình căn bản không liên lạc được huyền tiên đạo trên thân có thể nói an toàn không ngại nhưng là huyền thanh liền thật tỏ khác biệt chỉ cần nàng huyền tiên biến bại lộ người khác một chút liền sẽ nhận ra nàng chính là huyền thanh là mở ra huyền tiên đạo huyền bí chìa khóa người ta không bắt nàng bắt ai như vậy mang lên huyền thanh mức độ nguy hiểm tăng lên trên diện rộng trương linh sơn c h ẳ n ngầm một lát nói người đi có thể nhưng là đến tránh trong linh thú đại nhưng linh thú đại sẽ cho người chậm rãi ngạt thở để ngươi ở bên trong ba tháng ngươi chịu được à? còn muốn tiến linh thú đ ạ i huyền thanh v ẻ mặt cứng đơ lắc đầu liên tục nói sư minh ta không muốn đi vào bên trong tối t ă m không mặt trời cái gì đều cảm giác không đến mà lại tại bạch trưởng lão cùng hoàng trưởng lão dạy vào dưới thực lực của ta tăng lên trên diện rộng t u y ệ t sẽ không cho ngươi cản trở trương linh sơn nói nhưng thiên ma đại hội xem lẽ đều là pháp tướng cảnh cứng giả ngươi huyền thiên biến tại người ta trước mặt thật giống như giấy lập tức liền xem t ấ u ngươi còn thế nào tiến vào huyền thiên đạo còn không có đi vào c h vì người ta trương linh sơn nói đều là đổi mới nàng huyền thanh chính là mầm hai vạn chỉ cần xuất hiện chắc chắn sẽ gây nên gió thanh mương máu trốn đi mới là chính đồ trước đó đi từ huyền thanh không có xảy ra chuyện vẫn là lấy người ta đông phong lâu chủ phúc nếu không phải đông phong lâu chủ nâng lên huyền tiên vô cực công truyền ôn nàng huyền thanh còn không biết mình làm huyền tiên đạo chìa khóa đã bại lộ mà hiện tại nếu biết kia liền càng hẳn là tránh tốt chỗ nào còn có thể trắng trợn chạy loạn khắp nơi đâu chẳng lẽ thật sự chỉ có thể ngốc trong linh thú đ ạ i ạ huyền thanh lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ nói sư minh ta chỉ sợ ta ở bên trong tiên chỉ không đủ ba tháng mà ngươi nếu là nửa đường đem ta phóng xuất cũng có khả năng bị pháp tướng cảnh cường giả phát hiện đồng dạng là xong đời a nhưng nếu như ta không đi ngươi cũng vô pháp mở ra mờ tảng không cách nào tìm tới pháp tướng cảnh công pháp đột phá pháp tướng cảnh cái này nên làm thế nào cho phải đừng có gấp nhất định còn có những biện pháp khác trương linh sơn trầm ngâm nói mời bạch trưởng lão cùng hoàng trưởng lão tới một chuyến bọn hắn lớn tuổi kiến thức rộng rãi hẳn phải biết còn có cái khác có thể tránh né điều tra bảo vật huyền thanh lập tức lên đường rất nhanh hai vị trưởng lão liền chạy tới biết được huyền thanh lại là mở ra huyền thiên đạo mật tàng chìa khóa hai người cùng nhau lấy làm kinh hãi cái này cái gọi là mật tàng hai người bọn họ cũng không biết đông phong lâu chủ những người ngoài này cũng đều biết mà lại chuyển khắp nơi đều là may mắn đạo tử lần này đi từ huyền thành làm quen đông phong lâu chủ và không bọn hắn huyền thiên đạo tất cả mọi người vẫn chưa hay biết gì đâu hạ như tiện nhân này l ừ a gạt đạo tử biết được mật tàng bí mật liền truyền khắp nơi đều là làm cho tất cả mọi người đều đổi u g i ế t chúng ta sau đó mình chở ở h u y ề n thiên đạo ngồi thu ngư ông thủ lợi lê tởm hoàng sơn phẫn nộ mắng to hắn cùng bạch ngọc thanh chỉ là linh nguyên cảnh định phong cũng không phải là pháp tướng cảnh trưởng lão thân phận kém một đoạn cho nên không biết mật tàng tồn tại hiện tại biết được không khỏi liền suy đoán huyền thiên vô cực công ngay tại mật tàng bên trong lại cái khác tu luyện bảo vật bao quát bọn hắn huyền thiên đạo pháp tướng cảnh truyền thừa khẳng định cũng cùng mật tàng cùng một n h ị t ở cho nên lần này đạo tử đi huyền thiên đạo nhất định phải mang lên huyền thanh cùng một chỗ nếu không có trời mới biết về sau nơi nào còn có dạng này lên đạo thật là tốt cơ hội lấy đạo tử thiên phú và kia không hợp thói thường tốc độ tu luyện chỉ cần vào m ậ t tảng khẳng định có thể cấp tốc đột phá pháp tướng cảnh mà đạo tử pháp tướng cảnh khẳng định cũng cùng chúng khác biệt thực lực viễn siêu thường nhân nói cách khác chỉ cần lần này đạo tử thuận lợi tiến vào m ậ t tảng như vậy bọn hắn huyền thiên đạo chủ kiến chính là chuyện chắc như đ i n h đóng cột huyền thiên đạo tự nhiên cũng có thể thuận lợi bật lại nghĩ tới đây hoàng sương cùng bạch ngọc thanh có thể không kích động a nhưng hiện tại vấn đề là như thế nào đem huyền thanh thần không biết vì không hay đưa vào huyền t i ê n đạo linh cứu đại không được huyền thanh ở bên trong không kiên trì được ba tháng dịch dung huyền thiên biến đều không được vài phút liền sẽ bị pháp tướng cảnh khám phá còn có cái gì biện pháp b ạ c h ngọc thanh cùng hoàng sương không khỏi vắt hết bóc đem hết toàn lực suy tư rốt c ụ ộ c m ạ c h ngọc thanh linh cơ k h ẽ động nói phi thăng đại điện cái gì hoàng sương s ữ n g sở nói phi thăng đại điện thế nào b ạ c h ngọc thanh nói phi thăng đại điện sản xuất thân phận ngọc bài chính là có thể ngăn cản thiên địa quy tắc á p chế bảo hộ phi thăng giả trí bảo mà thứ trí bảo này phi thăng đại điện giống như cấp cho rác rưởi đồng dạng cho mỗi cái phi thăng giả đều cấp cho một viên có thể thấy được phi thăng đại điện luyện k h í trình độ khủng bố cỡ nào cái này hoàng sương cho tới bây giờ không có nghĩ qua vấn đề này hắn chỉ là đối phi thăng ngọc bài chuyện thế này tập mãi thành thói quen dù sao thứ này khắp nơi đều là còn có thể đi từng cái thành trì huyền sông điện linh mới đối với hắn tới nói thứ này căn bản không đáng tiền cũng vô dụng cho nên không có suy nghĩ qua vấn đề này bây giờ nghe bạch ngọc thanh như thế phân tích c h ậ n cảm thấy đến có chút đạo lý nhân t i ệ n nói thế nhưng là cái này cùng mang huyền thanh đi huyền tiên đảo có quan hệ gì bạch ngọc thanh nói ta cảm thấy đạo tử có thể đi phi thăng đại điện l u y ệ n khí các thử thời vận nói không chừng có thể tìm được một loại nào đó cần dùng đến b ả o bối người trong thiên hạ đều coi thường phi thăng đại điện nhưng ta cảm thấy nơi đó có thể sẽ có kinh hỉ được trương linh sơn không nói hai lời lập tức hành động bởi vì lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm về phần phi thăng đại điện l u y ệ n khí các có hay không loại b ả o bối này không nhìn tới xem xét lại như thế nào biết dù sao lấy hắn tốc độ bây giờ đi phi thăng đại điện một chuyến cũng là rất nhanh nếu như thực sự vận khí không tốt tại phi thăng đại điện cũng tìm không thấy bà bối liền thế đi tìm đồng phong lâu chủ nhìn nàng một cái có biện pháp gì tốt kỳ thật không phải bạn bất đắc dĩ trương linh sơn không nguyện ý tìm đồng phong lâu chủ bởi vì h u y ề n thanh v i ệ c này can hệ trọng đại người biết càng ít càng tốt như cùng đồng phong lâu chủ thương lượng đối phương bạn nhất có cái gì cái khác tâm tư thời khắc mấu chốt âm hắn trương linh sơn một chút coi như phiền phức lớn rồi cho nên tốt nhất tình huống là chính như b ạ c h ngọc thanh l ờ i nói hy vọng phi thăng đại điện có thể cho hắn kinh hỉ đi tấu trương xong chương sáu trăm ba mươi b ố tự chui đầu vào lưới đến rồi vô sinh chân quân chương sáu trăm ba mươi b ố tự chui đầu vào lưới đến rồi vô sinh chân quân phi thăng đ ả o nhỏ chế phủ trong các t r ư ơ n g gia lão tổ vẻ mặt buồn t hiệu bởi vì một mực chờ không đến trương linh sơn ngược lại chờ đến không ít người không có phận sự cũng đều là một chút vô dụng cùng trương linh sơn c h è o không lên bao lớn quan hệ quỷ mục á i này khiến trước đó cùng hắn một mực thụ tại chỗ này cận mộng huyền cùng ô sơn quỷ bà đều từ bỏ chỉ có hắn trương thiên sư một người còn ở nơi này chờ kỳ thật hắn cũng nghĩ từ bỏ tốt đẹp sinh mệnh cũng không thể lãng phí ở nơi này lấy thiên phú của hắn nếu là không ở nơi này tử thủ trương linh sơn những ngày này nói không chừng đều có thể đột phá đến linh bên cạnh nghe nói lúc trước cùng hắn cùng một chỗ hạ giới h i ể n thánh nhân trung có mấy cái đều đột phá đến linh nguyên cảnh cái này khiến trương gia l á o tổ tức giận đến quá ghen tị phát r u n g nhưng là lại không thể làm gì bởi vì hắn cùng những người khác không giống những người khác là người cô đơn muốn làm gì liền đi làm tự do tới lui nhưng là hắn trương tiên sư phía sau có người mà lại là pháp tướng cảnh cường giả chính là hắn trương gia giả hơn l á o tổ rất sớm trước kia liền phi thăng lên tới bị mình may mắn đục phải m u ố n cho rằng là thiên đại h ỷ sự mình có pháp tướng cảnh cường giả chỗ dựa tương lai tiền đồ vô lượng nhưng không có ngờ tới cái này chỗ dựa chính là cái sống hấp hết ủy chỉ lấy chỗ tốt chưa từng làm việc mình tìm tới hắn hoàn toàn thành nô lệ trước đó tới hạ giới h i ể n thánh cũng là người này ra chủ ý để cho mình đi thôn vệ thu thập khí v ậ n phản hồi cho đối phương đáng tiếc gặp trương linh sơn h ắ n trương thiên sư thất bại vì thế kém chút bị giết may mắn mình nói ra trương linh sơn có được huyền kim thân thể bí mật lúc này mới bảo vệ một cái m ạ n g sau đó được can b à i tại phi thăng đảo nhỏ chờ đợi trương linh sơn chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng trương linh sơn ra hỏa này tựa hồ tìm được cái khác phi thăng biện pháp thế mà không có tại phi thăng đảo nhỏ xuất hiện t r ư ơ ngẫu Tiên Sư s lại, nhiên h hắn thần sắc run lên bịt quỳ bị i ạ m xuống đất hướng về phía chân trời liền bài nói cùng nên lão tổ chỉ thấy một người mặc áo choàng màu đỏ như là một đám lửa nam nhân đột một gia hiện tại trường gia lão tổ trước mặt người này nhìn so trương gia lão tổ muốn trẻ tuổi gấp mấy chục lần toàn vẹn chính là một cái hơn ba mươi tuổi bên trong người thanh niên sĩ thân xác hắn lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống nhìn c h ầ m c h ầ m trương gia lão tổ nói còn không có tìm tới kia hậu sinh sao trương gia lão tổ run r i ọ n g nói lão tổ tiểu tử kia hẳn là tìm được cái khác phi thăng phương pháp hẳn là sẽ không ra hiện tại phi thăng đại điện lưu tại nơi này chỉ sợ vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn cầu lao tổ để cho ta ra ngoài tìm kiếm ta cùng hắn huyết mạch tương liên nhất định có thể tìm được dấu vết của hắn người cùng hắn huyết mạch tương liên chẳng lẽ ta liền cùng hắn huyết mạch không liên kết trung nhiên nam tử kia cười lạnh một tiếng nói bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy vẫn chỉ là chân nguyên cảnh ngay cả linh nguyên cảnh đều không thể đột phá muốn ngươi đi cảm giác kia hậu sinh không bằng tìm một con chó đi cảm giác xem ra ngươi đã vô dụng trương gia lão tổ biến sắc trong lòng mắng to ngươi còn bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy rõ ràng là lao tử làm trâu ngựa cho ngươi nhiều năm như vậy đồ hốt trướng ngươi lão tặc này cũng chính là sinh sớm phi thăng sớm thật luận tiên phú ngươi so ra kém ta trương tiên sư một cây chân lông mặc dù trong lòng giận mắng không thôi nhưng trương gia lão tổ hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài mà là gấp giọng hô to tha mạng a lão tổ ta nhất định đem hết khả năng vì ngài tìm tới trương linh sơn ta thiêu đốt tuổi thọ thiêu đốt huyết mạch cũng nhất định sẽ tìm tới hắn vậy n g ư ơ i liền bắt đầu cháy lên đi nam tử trung niên từ tổ nói trương gia lão tổ trong lòng c h ầ m xuống biết hôm nay là ở kiếp nạn chạy trốn coi như không chết thiêu đốt huyết mạch cũng phải đốt mình tuổi thọ tổn hao nhiều một thân tiềm lực đều bị đốt thành hư bô về sau cơ bản liền cáo biệt linh nguyên cảnh triệt để phế bỏ thế nhưng là nếu như không thiêu đốt đối phương sẽ trực tiếp đem mình giết chết người này lanh khốc đến mức nào hắn đi theo đối phương làm chó nhiều năm như vậy đã sớm thấy được đừng nói giết chết chính mình cái này không biết cách bao nhiêu đời hậu đại dù là chính là thân nhi tử chỉ cần để hắn khó chịu lao già này đều sẽ ra tay trực tiếp đem thân nhi tử giết chết lao già này căn bản cũng không phải là người là cái x u ấ t sinh vương bắt đản hắn gọi trương vô sinh người xưng vô sinh chân quân tại pháp tướng cảnh bên trong đều là tiếng tăm lửng lây tồn tại mặc dù hắn không phải pháp tướng cảnh bên trong mạnh nhất nhưng hắn giết người lại là nhiều vô số kể tại thị s á t chúng pháp tướng cảnh cường giả bên trong vậy cũng đều là đứng hàng đầu biến thái tồn tại trừ cái đó ra hắn còn a m hiểu hỏa hệ quy tắc có được một môn hỏa hệ đ ộ t pháp chẳng những có thể đánh lén giết người còn có thể đội hành đặc mệnh rất khó đối phó chính vì vậy hắn mới có thể không chút kiên g kỵ giết người mà không bị giết trở thành vô số người như ác n g u ác n g u người khác không nói chỉ ít đ ố i t r ư ơ n g gia lão tổ mà nói t r ư ơ n g vô sinh chính là mình ác n g ộ u vâng lão tổ t r ư ơ n g gia lão tổ tự biết mình không có lựa chọn khác trong miệng trung thực ứng thanh trong lòng thở dài nhưng ngay tại hắn đang muốn bắt đầu thiêu đốt huyết mạch thời điểm trong lòng khí huyết hỏa chủng đột nhiên nhảy một cái cùng lúc đó trương vô sinh ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng là kia hậu sinh vâng lão tổ trương gia lão tổ đại hỷ kêu lên là trương linh sơn tiểu tử kia ta cùng hắn giao thủ qua hắn khí huyết hỏa chủng ta thật sâu nhớ kỹ chính là hắn kỳ thật hắn cũng không có cách nào xác định là không phải trương linh sơn bản nhân bởi vì hắn thực lực có hạn cảm giác căn bản không toàn diện mà lại hắn cũng không nhớ được trương linh sơn khí huyết hỏa chủng hắn còn không có cường đại như vậy năng lực nhưng là dưới mắt cục diện này nếu là nói thật chỉ sợ hắn mộ phần cỏ đều cao ba mét khẳng định nhất định phải nói láo a chỉ có như vậy mới có thể giữ được tính mạng lại không dùng tiêu đốt huyết mạch、Tức. trương t vô sinh nghe vậy cười to thời gian không phụ người hữu tâm k i ế hậu sinh tự chui đầu vào lưới tới ha ha ha cùng một thời gian trương linh sơn chính chạy tới phi t h ă n g đại điện trên đường tim khí huyết hỏa chủng đột nhiên nhảy một cái để sát mặt hắn nhịn không được khẽ biến không hiểu có loại cảm giác nguy hiểm thế nhưng là là là a mình k h huyết hỏa chủng là trương gia huyết mạch truyền thừa có thể cùng mình k h huyết hỏa chủng cộng minh đại khái xuất chính là trương gia lão tổ mà trương gia lão tổ cái gì bản lĩnh trương linh sơn từ dụ dương tiêu nghị triệu ngọc thanh cùng cận mộng huyền bọn người trên thân đều có thể so sánh ra h á n thực lực coi như so bốn người này càng mạnh một phần cũng chẳng mạnh đến đâu mà lại trương gia lão tổ đại khái xuất còn không bằng cận mộng huyền đâu cận mộng huyền tốt xấu còn lưng tựa tử huyền t h à n h chủ làm người ta đệ tử lại thông h i ể u hàn b ă n g p i t ắ c còn có thể một tay lấy hắc lân minh xá cho bắt đi bao nhiêu lợi hại trương gia lão tổ hắn có cái này bản lĩnh a dù là chính là hắn có trương linh sơn cũng có thể một tay lấy hắn bóc chết tựa như m i ệ u s á t cật ngộng m i ề n như vậy nếu như thế vậy tại sao sẽ để cho mình sinh ra cảm giác nguy hiểm lấy mình thực lực bây giờ có thể làm cho mình sinh ra cảm giác nguy hiểm chỉ có pháp tướng cảnh cường giả chẳng lẽ trương gia lão tổ đột phá đến pháp tướng cảnh trương linh sơn trong lòng run lên mặc dù cảm thấy không có khả năng nhưng là không kịp nghĩ nhiều nhanh rút lui phi thăng đại điện không thể đi có trời mới biết nơi đó có cái gì chờ đợi mình nhưng ngay tại trương linh sơn dự định k h ô n g chế phi kiếm pháp bảo rời đi thời điểm một đạo hỏa quang đột nhiên từ trên trời ra xuống rơi xuống phía sau hắn Tiếp lấy. ánh lửa một phân thành hai hai phân thành bốn trong chấp mắt liền chia làm một vòng tường lửa đem trương linh sơn gắt gao vây quanh ở trong đó hậu sinh ngươi chính là chúng ta trương gia kỳ lẫn tử trương linh sơn một thanh â m yếu đớt vang lên ai trương linh sơn ánh mắt trầm xuống nói ai nói chuyện ngươi không phải trương thiên sư ha ha ta đương nhiên không phải trương thiên sư ta là trương thiên sư lão tổ cũng là ngươi lão tổ tông trương vô sinh cười ha hà nói hậu sinh gặp tổ tông còn không quỳ xuống trương linh sơn nói cái gì lão tổ tông chưa nghe nói qua ngươi tên là gì nói ra để cho ta được thêm kiến thức nhìn xem đến tột cùng là cái gì anh hùng hảo hán ha ha nhà ngươi lão tổ tông trương vô sinh là ta ngươi có thể gọi ta lão tổ cũng có thể xưng ta vô sinh chân quân trương vô sinh ngạo nghệ nói rất rõ ràng vô sinh chân quân cái danh xưng này càng làm cho hắn t i ê u ngạo không phải mỗi một cái pháp tướng cảnh đều có thể tại h u y ề n sông ngực đánh ra danh hiệu hắn trương vô sinh có thể làm được điểm này liền đủ để chứng minh mình chính là pháp tướng cảnh bên trong người nổi bật là h u y ề n sông ngực tầm chót nhất đám người kia thật là lợi hại trương linh sơn khai nói đường đường pháp tướng cảnh thế mà đánh lén ta như thế một cái trung thực linh nguyên cảnh nói ra cũng không sợ được mọi người cười đến r ụ n g răng ha ha ha ha trương vô sinh cười to ai dám cười ta dám cười ta vô sinh chân quân đã sớm không tồn tại ở trên đời hậu sinh mọi người đều biết bản chân quân thủ hạ từ trước đến nay không lưu người sống nhưng nể tình nguyên là ta trương gia hậu sinh huyết mạch tương liên ta có thể tha cho người tính mệnh đi theo ta đi trương vô sinh nói xong lời cuối cùng một chữ đột nhiên ngưng giá hỏa diễm cự trưởng hướng phía trương linh sơn liền ôm đồn đi lan đi trương linh sơn hét lớn một tiếng đồng dạng kích phát khí huyết h ỏ a trùng b ộ c phát ra phô thiên cái địa hòa diễm trương vô sinh ánh mắt vì đó sáng lên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khó trách trương thiên sư tên phế bật này một mực bắt không được cái này trương linh sơn tiểu tử này quả nhiên siêu quần bạc tụy chính là bất thế gia đình tiêm yêu nghiệt phải biết mình phái ra trương tiên sư tại phi t h ă n g đảo nhỏ ngồi chờ đến hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng không đến thời gian một năm mà tiểu tử này ngay tại trong thời gian ngắn như vậy chẳng những lạc yên không tiếng động đột phá đến linh nguyên cảnh đình phong hơn nữa còn đem khí huyết hòa trùng thể biến tăng lên tới tầm thứ cao hơn nếu không phải hắn trương vô sinh chính là pháp tướng cảnh cừng giả hoặc là lại cho tiểu tử này một chút trưởng thành thời gian bị hắn đạt được pháp tướng cảnh cơ duyên đột phá đến pháp tướng cảnh chỉ sợ khi đó hắn trương vô sinh đều không thể thay vào đó tên tiểu tử bởi vậy có thể thấy được tiểu tử này thiên p h ú đáng sợ đến cỡ nào mà lại trừ cái đó ra tiểu tử này trên người khí vận khẳng định cũng không thể coi thường bằng không không cách nào giải thích hắn đã vỡ bất quá tiếp xuống tiểu tử này trên người tất cả đều muốn về hắn trương vô sinh tất cả ha ha, ha. chỉ cần bắt được tiểu t ử này đem nó ăn sống mất tươi chẳng những có thể đạt được huyền kim thân thể huyền bí còn có thể cướp đoạt hắn khí vận chi lực kể từ đó hắn trương vô sinh chắc chắn trở thành trên đời này đứng đầu vô địch người không chỉ là tại huyền x u n g v ự c toàn bộ p h à m giới ba ngàn v ự c đều muốn vang vọng hắn vô sinh c h â n quân đại danh ha ha ha chỉ là ngấp lại trương vô sinh liền cười đem miệng v é t ra hoa nhưng là chỉ là thời gian một cái nháy mắt hắn liền không cười được bởi vì tại trương linh sơn b ộ c phát khí huyết hỏa trùm về sau cả người hắn liền đột ngột biến mất không thấy di tinh hoàn đậu pháp trương vô sinh sắc mặt ông trầm mình nhất thời đắc ý q u ê n h ì n h thế mà đem điểm này đem quên đi mọi người đều biết di tinh hoán đấu pháp người người đều có thể tu luyện nhưng chỉ có có được huyền kim thân thể người mới có thể thi triển di tinh hoán đấu pháp mà bất tử tiểu tử này đã có được huyền kim thân thể như vậy tu hành phương pháp này thi triển phương pháp này đúng là hợp tình hợp lý mình thế mà không để ý đến điểm này lê t ẩ m đ ề u do tiểu tử này xuất hiện quá mức đột nhiên làm hại mình đã quên cái này một g ố c dạng kỳ thật coi như mình nghĩ tới cái này một g ố c dạng đối mặt với đối phương di tinh hoán đấu pháp cũng vô pháp đem nó ngăn cản bởi vì thời khắc này mình cũng không phải là bản tôn mà là một đường pháp tướng mà thôi dù sao mình lần này rời núi chỉ là vì tới h ỏ i trách trương tiên sư cũng không nghĩ tới thế mà lại trùng hợp như vậy gặp được trương linh sơn càng không nghĩ đến cái này trương linh sơn thế mà đã là linh nguyên cảnh b ỉ n h phong lấy đối phương thực lực này lại có huyền kim thân thể bản thân nhất định phải thi triển di tinh hoàn đấu pháp h á n đạo này pháp tướng trừ phi tự bạo nếu không căn bản không ngăn cản được đối phương vấn đề là tự bạo pháp tướng đối t ự thân là một tổn hao nhiều tổn thương lại tiểu tử này dù sao cũng là có được huyền kim thân thể nam nhân tự bạo chỉ ũ n g k ô n n g h thấy trương vô sinh phản ứng cực nhanh tại phát hiện trương linh sơn thi triển di tinh hoán đấu pháp trong nháy mắt không làm vô dụng ảo não lập tức liền hóa thành một, đạo hoàng, hướng về một phương hướng kích xả mà đi di tinh hoán đấu pháp đúng là bất thế ra kỳ dị bị pháp thi triển về sau có thể không chướng ngại thuấn di đến chân trời các nơi nhưng là này bị phát quá mức tiêu hao nguyên lực khí huyết thần thước mà tiểu tử này chỉ là chỉ là linh nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi hắn có thể đ ộ t rời bao xa nếu như hắn là pháp tướng cảnh mình lúc này chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nhưng là hiện tại hhh tiểu tử ngươi khí tức t r ê n thân đã bị bản lão tổ n h ớ kỹ ta vô sinh chân quân muốn bắt người cho tới bây giờ không có bắt không được mặc dù tiểu tử ngươi là bất thế gia kỳ t à i vẫn là bản lão tổ hậu đại đồng dạng có được khí huyết h o ạ trùng đồng dạng am hiểu hỏa hệ quy tắc nhưng là ngươi với hỏa hệ quy tắc vận dụng cùng bản lão tổ so sánh Vẫn là kém quá xa tại i ể u tử, chỉ cần lây dính bản lão tổ một chỉ cần dính bản lây lão a hỏa diễm, người liền biến bĩnh chương ũ n trốn g k ô n g thoát. Tại t Ha ha ha. r vô sinh đạo này pháp tướng hướng phía trương linh sơn nhanh chóng đuổi theo đồng thời một chỗ b á c h nuôi trong đậu phủ lại chạy ra khỏi một đạo hòa quang chỉ thấy đạo này ánh lửa lóe sang trong nháy mắt sáng chói chói mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng nhưng theo ánh lửa đ ộ t hành mà đi cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệ ánh sáng ấn chân chính ánh lửa mắt t ư ờ n g gần như không thể xem xét mau kinh người là vô sinh chân quân có quen biết chương vô sinh pháp tướng cảnh cường giả thấy cảnh này không khỏi lắc đầu hắn biết lại có người phải xui xẻo thế mà dẫn tới t r ư ơ n g vô sinh bản tôn hành động sợ là muốn bị diệt cả nhà một tên đáng thương tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi lăm h u y ề n thiên c h â n h o a công tiểu thành ngươi dám đ u ổ i g nghịch ta t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi lăm h u y ề n thiên c h â n h o a công tiểu thành ngươi dám đ u ổ i g nghịch ta một chỗ giữa núi rừng trương linh sơn thu hồi bao k h ỏ a trên người trận khí lưu toàn bộ thân thể lập tức bắt đầu hướng dưới mặt đất lạ xuống đây là trước đó tiên linh thể đột phá tiểu thành thời điểm hắn phát hiện đục thân của mình mật độ biển lớn không cần bất luận cái gì dư thừa động tác thân thể đều sẽ tự nhiên mà vậy hướng xuống mặt trầm đi cho nên không thể không dùng trận khí lưu bao khỏa đến giảm mất trọng lượng như thế mới có thể để cho mình từ trước đến nay thường nhân động dạng trên mặt đất đi lại nhưng là dưới mắt trương linh sơn thu hồi trận khí lưu cố ý hướng dưới mặt đất lặn xuống gây nên chính là cùng toàn bộ ngoại giới cách ly trước đó mình chỉ là tới gần phi thăng đại điện kia trương vô sinh đều có thể phát hiện mình lại chạy tới đầu tiên giờ phút này mình mặc dù sử dụng di tinh hoán đấu pháp na z i rời đi nhưng là chưa chừng kia trương vô sinh còn có thể cảm giác được huyết mạch của mình cho nên nhất định phải chìm đến lòng đất Càng sâu xuống lòng sâu đ ấ trương càng có cách như ngăn tốt, thế thể t mới vô sinh cười lạnh một tiếng tiện tay một đạo hỏa quang liền đem trận pháp này đốt thành hư vô đón lấy hắn thả ra thần thức bốn phía điều tra nhưng là nửa ngày đi qua đúng là không thu hoạch được gì không có cái gì cảm giác được tiểu tử này xảy ra chuyện gì trương vô sinh sắc m ặ tâm trầm mình theo sát mà đến trên đường đi đều có thể cảm giác được chỗ ở của đối phương nhưng bây giờ lại thế mà cảm giác không tới tính cả mình hỏa diễm chi lực cũng cảm giác không tới tiểu từ này đến tột cùng còn có thủ đoạn gì nữa có lại một đường ánh lửa đột nhiên rơi xuống cùng lập tức trương vô sinh lập tức hòa làm một thể hắn trong mắt lập tức lộ ra một đạo tinh mang nhìn xuống dưới chân trước đó trương vô sinh chỉ là một đường phát tướng thực lực có hạn cảm giác không đến trương linh sơn tồn tại nhưng là thời khắc này trương vô sinh thì là bản tôn giáng lâm năng lực nhận biết cực lớn biên độ tăng lên lập tức liền phát hiện trương linh sơn chỗ giấu ở dưới mặt đất trương vô sinh cười lạnh một tiếng hai tay cấp tốc, tốc bấm n i ệ m phát q u y ế t kết một cái phát ấn h ư ớ n g xuống đất hung h ă n g một chỉ q u ắ c mở k ế toàn t bộ mặt đất lại giống như đại môn đồng d ạ n g từ đó tách ra lộ ra một đầu khe nước to lớn cọ trương vô sinh lập tức thả người mà xuống mắt thấy hắn liền muốn tới gần trương linh sơn vị trí nhưng là trương linh sơn một chút không hoảng hốt bởi vì di tinh hoán đấu pháp bên trong còn có một chiêu rời núi l ổ i vị thêm nữa hắn trương linh sơn thế nhưng là hấp thu ba khối sơn thần chi tinh nam nhân cho dù cái này sơn thần chi tinh là hạ giới nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cùng thổ địa thân thiết quan hệ chỉ thấy hắn bất động thanh sắc cả người liền biến mất ngay tại chỗ trương vô sinh sắc mặt vì đó châm xuống tiểu t ử này thế mà không muốn mạng thi triển di tinh hoán đấu pháp ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể thi triển mấy lần đi chỉ thấy trương vô sinh tay phải một điểm một đường lựa lưu liền từ khe đất lớn khe hở bên trong bọc qua đổi sắt trương linh sơn mà đi nhưng là sau một lát trương vô sinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi bởi vì hắn phát hiện mình thế mà cảm giác không đến cái tia đạo lựa chạy chết tiệt tiểu từ đương là nhiên g điều kiện tiên quyết là tiểu tử này đối với hỏa diễm trưởng khống không yếu hơn hắn trương vô sinh bằng không cho hắn nhiều ít hỏa diễm hắn cũng không luyện hóa được mà cục diện dưới mắt vừa vặn liền xác nhận tiểu tử này hỏa diễm thiên phú mạnh tuyệt không thua kém hắn trương vô sinh thậm chí còn càng hơn một vợt bằng không cũng không khả năng nhanh như vậy liền đem mình thả ra kêu một đường l ử a lưu cầm xuống dù sao hán trương vô sinh thế nhưng là đường đường pháp tướng cảnh cường giả thi triển h ỏ a diễm chính là pháp tướng cảnh cấp bậc tiểu tử kia chỉ là linh nguyên cảnh lại có thể luyện hóa pháp tướng cảnh cấp bậc h ỏ a diễm năng lực cường hãn có thể nghĩ thật sự là càng ngày càng muốn đem tiểu tử ngươi bắt lấy luyện hóa trương vô sinh thân thể run nhẹ nhẹ trên mặt lộ ra vô cùng nét mặt hưng phấn hét lớn trương linh sơn ngươi thật sự là càng ngày càng để bản lão tổ vui mừng à ha ha ha ha Trốn đi. lệ bản láo trương ổ tổ nhìn xem ngươi đến cùng không bản lòng bàn Tiếng vang bọng thể hay xem cười đào đất tụt tẩu tay. to, t có láo ờ i phi kinh chấn cầm cả thú phía động đến toàn Sơn run bốn tán loạn. đều đều bộ tẩu t bẫy, số Lâm lấy r vô linh sơn trong lòng trầm tĩnh như nước không nhìn đối phương vô năng c ù n g nộ gầm rú một bên thời khắc không ngừng bố trí trận pháp để phòng đối phương một bên thì cưỡng ép luyện hóa đối phương hỏa diễm cảm giác h ắ n hỏa diễm bên trong châu khác biệt mà ở trong lúc này một khi phát hiện trương vô sinh tới gần trương linh sơn liền tiếp theo thi triển rời núi đổi vị chuyển di vị trí rời núi đ ổ i vị s á c thực cũng biết tiêu hao khí huyết cùng nguyên lực nhưng là so với di t i n h h o ạ n đấu pháp chống g ô n g na di tới nói rời núi đ ổ i vị tiêu hao có thể nói là ít đến t ư ơ n g cảm lấy trương linh sơn bây giờ khí huyết cùng nguyên lực dù là chính là từ núi đầu này na di đến núi đầu kia cũng sẽ không có bao lớn tổn thương cho nên hắn có thể một mực treo trương vô sinh chơi trừ phi trương vô sinh đem ngọn núi này đều cho sốc trương linh sơn có thể hiểu rõ điểm này trương vô sinh vị này pháp tướng cảnh cường giả lại làm sao không rõ đâu chỉ là ngay từ đầu hắn không nghĩ tới trương linh sơn gì tinh hoán đấu pháp có thể như thế trăng ngừng thi triển mới có thể một mực đ ổ i sát phía sau trở lấy đem trương linh sơn m i chết lại không ngờ tới hao nửa ngày đối phương một chút chuyện không có mình vội vàng ngược lại như cái thằng hề nghĩ tới đây trương vô sinh lập tức giận tí mặt liền nghe hắn giống to một tiếng cả người từ lòng đất trôi ra bay vào không trùng hóa thành một v ò n g mặt trời lang tiên hô hô hô hô hô cồn phong đông nhiên bắt đầu ở trong núi gà o thét cuốn lên từng đợt vô cùng khô nóng ký lãng theo sát lấy khí lang biến thành màu đỏ hóa thành từng mảnh từng mảnh hóa diễm đem chọn ngọn núi đều bất lên vô luận trong núi này còn có bao nhiêu phi cầm t ầ u thú hoặc là một chút t ẩ m bảo hái thuốc nhân loại đều bị khí lãng hỏa diễm bớt lên phát ra thê lương bi thảm thanh âm trương linh sơn những người này đều là bởi vì ngươi m à c h ế t ta trương vô sinh kêu lớn trương linh sơn mới mặc kệ hắn dám cho không kêu ngôn luận còn muốn ảnh hưởng ta trương linh sơn đạo tâm lao tử giết người không thấy so ngươi trương vô sĩ i n còn tại hồ cái này à h u y ề n thiên c h â n hòa công thêm điểm trương linh sơn mở ra bảng lập tức ra lệ dưới mắt trương vô sinh giận g ữ b ộ c phát ra bực này cùng diễm Chính trương h h h í c ợ linh sơn chấn động trong lòng đây là sự thực chấn động toàn bộ trái tim đều phát ra ẩm ẩm tiếng vang khí huyết hỏa chủng hình như có gạo thét thanh âm bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa trương vô sinh kích phát hỏa ra bảng bạc hòa diễm không hổ là pháp tướng cảnh c ư ờ n g giả b ự c này hỏa d i ễ m chi lực so trương linh sơn lúc trước hấp thu hoàng sương cho ly hỏa tinh trung tích chứa năng lượng còn muốn bàng bạc được nhiều lúc đầu huyền thiên chân hỏa công mỗi lần một phá đ ề u cần ly hỏa tinh b ự c này cấp bậc bảo vật hấp thu mới có thể đem huyền thiên chân hỏa công tu luyện tới cực hạn mà hiện tại trương vô sinh liền miễn phí làm trương linh sơn trợ lực hô hô hô giờ k h ắ c này trương linh sơn thể nội như là một cái lò lửa để trương vô sinh hỏa diễn thỏa thích ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về cảng không ngừng thiêu đốt như thế rèn luyện chẳng những có thể lấy tăng lên ngưng luyện mình khí huyết hòa trùng còn có thể huyền thiên chân hỏa công tiến thêm một tầng trương linh sơn xem xét bảng chỉ thấy cái này không đến trong chốc lát huyền thiên chân hỏa công điểm kinh nghiệm liền tăng lên một nghìn hai hắn đơn giản cười không ngậm mồm b ả o được muốn đặt bình thường muốn có được nhiều như vậy điểm năng lượng có trời mới biết mình đến n ăn cướp nhiều ít tán tu liên minh trú điểm càng tạo vô sinh chân quân đưa tới hỏa diễm đây là người tốt ta đã giảm mất đi mình không biết bao nhiêu công phu hy v ọ n người tốt có thể tiếp tục bảo trì không muốn lùi bước trương linh sơn vì đạt tới mục đích này liền tiếp theo trốn ở dưới nền đất phát ra kêu trên thanh âm giả bộ như mình giống như lập tức liền nếu không gánh được g á n g m ẻ khích lệ trương vô sinh tiếp tục phát lực ha ha ha l i ê n nghe trương vô sinh cười to hậu sinh ngươi không phải rất biết hấp thu bản lão tổ hỏa diễm sao hấp thu à vì sao không hấp thu là ngươi không muốn sao ừ điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở bản chân quân trước mặt múa dịu quá mắc tợ nhanh chóng ra quỳ xuống bản chân quân nghệ tình ngươi có ta một tiêu huyết mạch phân thượng có thể tha cho ngươi khỏi chết ta trương linh sơn thả chết chứ không chịu khuất phục có bản lĩnh liền nốt chết ta trương linh sơn phát ra thê lương lại yếu đất gọi tiếng cũng là nọ mạnh hết đá Thử, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chương vô sinh cười lạnh hai tay cấp tốc bấm n i ệ m pháp q u y ế t tiếp tục gia tăng h ỏ a diễm nhưng là đột nhiên hắn ánh mắt n g ư n g tụ phát hiện không thích hợp cả tòa núi đều bị mình đốt áp xúc bắt đầu cấp tốc thu nhỏ nhưng tiểu tử này vẫn còn có thể một mực vững vàng trốn ở bên trong nếu như hắn thật sự gánh không được cũng sớm đã thi triển di tinh hoán đấu pháp mà mình hỏa diễm liền đợi đến hắn thi triển di tinh hoán đấu pháp thời điểm có thể bắt được đâu nhưng hiện tại tiểu tử này căn bản không có thi triển có thể thấy được mình hòa diễm hoàn toàn không có đem hắn mức đến tiệt lộ mà lại tiểu tử này vừa mới còn kêu gạo để cho mình đốt hắn đốt m á n h liệt hơn một chút đáng chết thế mà bị tiểu tử này đ u ồ n g địch tiểu tử này khẳng định có có thể cấp tốc hấp thu luyện hóa mình hỏa d i ễ m thủ đoạn cho nên mới cầu mình tiếp tục gia tăng hỏa d i ễ m phong tích người dám đuổi người ta trương vô sinh g i ậ n tím mặt hai tay bông nhiên vỗ chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên hiện ra hai bàn tay to trường che khuất bầu trời bàn tay đem ngọn núi lớn này tả hữu nắm sau đó hung hăng hướng ở giữa nhào nặn co lại chỉ là mấy hơi thở cả toa núi lớn liền bị vô sinh thành một cái lớn trừng bàn tay hỏa diễn tiểu cầu thật là lợi hại trương linh sơn tại đối phương nào h nặn trong nháy mắt cũng đã phi thân mà ra k i ế p sợ nhìn xem một màn này hắn vốn định dự định lấy di tinh hoán đấu pháp trực tiếp na di đi nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng liền không có na di mà là lấy lục thân trọi cứng từ hỏa diệm sơn bên trong b a y cách đi tới xa x a không c h u n g giờ phút này nhìn thấy trương vô sinh lại ngạnh xinh xinh đem một tòa núi lớn bóp thành tiểu cầu chiêu này nhưng so sánh mình nào h nặn dụ dương thủ đoạn càng kỳ quái hơn dù dương cứ như vậy lớn một chút nào nặn thành lớn chừng bàn tay tiểu cầu cũng không có gì lớn nhưng ngọn núi này thế nhưng là một ngàn cái một vạn cái thậm chí mười vạn cái rụ dương lớn như vậy thế mà bị trương vô sinh nạnh sinh sinh bóp thành tiểu cầu không thể tưởng tượng nổi đi chỉ thấy trương vô sinh tay phải đột nhiên b u n g lên hét lớn một tiếng ném ra tiểu cầu tiểu cầu trong nháy mắt vạch phá bầu trời đem không khí đều vạch ra một đường màu đen vết nứt không gian thẳng đến trương linh sơn mặt mà đến trương linh sơn hoảng hốt trong chất vấn này hắn cảm giác đối mặt mình không phải cái gì tiểu cầu mà là một tòa to lớn thiên thạch phản phất toàn bộ thiên địa đều hướng phía mình nghiền ép mà đến mà tiểu cầu phía trên từ trong tới ngoài đều bị hỏa diễm lấp đầy phóng xuất ra kịch liệt bảng bạc hỏa diễm t r i lực còn không có tới gần liền để trương linh sơn cảm giác da của mình đau rát lông mày t ó c quần áo đều đều bị t h i ê u đốt một nháy mắt liền hóa thành cho t à n cả người trở nên khắp nơi trùi lùi di tinh hoán đấu pháp không thể dùng trương linh sơn trong lòng c h ầ m xuống quả nhiên cùng mình trước đó dự liệu ở trước mắt cái này nổi g i ậ n trương vô sinh trước mặt di tinh hoán đấu pháp căn bản không thể dùng một khi sử dụng đã bị đối phương bắt lấy mánh khỏe tại mình còn kịp thoát thân trước đó đã bị người ta bắt lấy xé rách ra tới Cái khác cái nói, liền cái này hỏa diễm tiểu cầu xé rách không hỏa này trừ phi mình huyền kim thân thể nâng cao một bước nhưng đến lúc đó mình còn cần thi triển di tinh hoán đấu pháp đảo mệnh sao rất rõ ràng cái này di tinh hoán đấu pháp cũng có một ít gần cả bất quá dưới mắt không phải xoắn suýt cái này thời điểm mắt thấy h ỏ a diễm tiểu cầu đập vào mặt trương linh sơn lập tức rít lên một tiếng về sau cả người ẩm bang bia lớn trong nháy mắt thi triển ra cuồng chiến biến cùng ngọc phật biến toàn thân khí huyết trong nháy mắt bạo dạt mà ra trên thân sinh ra màu đỏ màu đen kim sắc màu trắng các loại màu sắc khác nhau khí lưu ừ m trương vô sinh nhịn không được nhịn nhữ mày trong lòng kinh ngạc nhảy một cái tiểu từ này xảy ra chuyện gì khí huyết đột nhiên bộc phát như thế chi k ị liệt cảm giác giống như đổi một người phản phất biến thành nhất viễn cổ loại kia khí huyết lịch liền ngay cả trên người hắn huyết mạch c ũ n g biến hóa để cho mình cảm giác không đến tựa hồ thoát ly hắn trương ra huyết mạch tiểu từ này trên thân đến tột cùng có bao nhiêu bí mật t r ư ơ n g vô sinh trong lòng âm thầm lửa nóng bí mật càng nhiều càng tốt đa cuối cùng đều là hắn trương vô sinh ha ha ha ẩm hòa d i ễ m tiểu cầu rốt c ụ c hung hăng rơi xuống trương linh sơn trên thân mặc dù là tiểu cầu lại là to lớn núi lớn trọng lượng trong nháy mắt liền đem trương linh sơn n g ự c đập lom sùm dưới phải biết trương linh sơn thi triển ngọc phật biến ngực này đây cựu đầu h u y n vũ h u y n quy biến mai rùa bao trùm cực kỳ cứng cỏi kết quả đều bị ném ra hô、sâu. lại mai rủa phát ra dạng nước thanh â m tạch tạch tạch vỡ vụn một chỗ b á chỉ thấy trương linh sơn tay phải khé đậu cũng chính là hóa thân kim diệp bồ để t h ụ cảnh bách qua liền đem vỡ vụn mai rủa thu hồi lại sau đó thân hình một đ ộ t thi triển di tình hoàn đậu pháp biến mất ở tại giữa phiến tiên đ ạ i h u y ề n t i ê này vô cử cường biến. Dù dương tiên đại dương Trưng Dù sư. h bởi vì hắn phát hiện mình căn bản là không có cách lại cảm giác được đối phương khí tức chỗ vô luận là đối phương huyết mạch vẫn là mình thêm tại trên người đối phương hòa diễm hết thệ đều biến mất vô tung vô ảnh thật giống như tiểu tử này chết rồi biến mất ở tại phương thiên địa này ở giữa v ă n g không dựa vào cái gì mình cảm giác không đến ta thế nhưng là đường đường pháp tướng cảnh cường giả a chương vô sinh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét hắn đ ờ i này chưa từng ngăn qua thiệt thòi lớn như thế đánh vỡ bế quan trạng thái tự mình ra kết quả không thể cầm xuống cái này hậu sinh tiểu tử không nói ngược lại bị tiểu tử này hấp thu mình không ít hòa diễm chi lực nghĩ đến đây hậu sinh tiểu tử tương lai có thể sẽ lấy mình hỏa diễm chi lực đến phản công hắn trương vô sinh trương vô sinh liền chọc giận gần chết đây là tư địch ta nếu là phổ thông địch nhân ngược lại cũng thôi thế nhưng là tiểu tử này rõ ràng là cái yêu nghiệt quái thay tiệm lực trưởng thành kinh khủng kinh n g ư ờ i lại người mang huyền kim thân thể bực này kinh khủng thể chất thật bị hắn trưởng thành ta vô sinh chân quân lại lợi hại sợ là cũng phải gặp nạn nghĩ đến đây trương vô sinh sẽ không chỉ là phẫn nộ cùng sinh khí càng là sinh ra một kia không nguyện ý thừa nhận ý sợ hãi chỉ thấy hắn lập tức ở không trung ngồi xếp bằng xuống hai tay cấp tốc bấm nghiệm pháp quyết tiếp lấy hóa thân vô số đạo ánh lửa hướng bốn vương tám hướng bay đi mặc dù lần này cách làm hao tổn to lớn nhưng là hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để trương linh sơn tiểu tử này đào tẩu nếu không hậu hoạn vô tận a i nhất định phải rèn sắt khi còn nóng đem nó một thành nắm tiểu tử này mặc dù thủ đoạn không ít tựa hồ còn có vua ma huyết mạch nhưng là hắn vừa mới ăn mình một cái h ỏ a cầu đã bị trọng thương coi như hắn khí huyết cường đại tới đâu nguyên lực lại phong phú cũng bỏ trốn không được bao xa tương phản bởi vì hắn lấy thân thể bị trọng thương thi triển di tinh hoàn đấu pháp k h ẳ nói g thương sương, định để đã đã đà. hắn lạnh nỏ mạnh hết đà. Cho nên chỉ cần mình tìm tới hắn, liền thế hết Cho chỉ dét tuyết tìm tới của c vì vì lại là thể tùy t ệ n cách ó Nói thể bắt được, sẽ không lại xuất hiện bất không hiện được, c sẽ kỳ ngoại ý muốn. lại ý khác lập tức chính là bắt lấy tiểu tử kia tuyệt hảo cơ hội tốt ngàn năm một thợ, mà lại là hắn t r ư ơ n g vô sinh tự mình tạo ra nếu như mình không bắt được cơ hội này cái kia chỉ có hai cái kết quả thứ nhất khiến người khác nhặt được tiện nghi thứ hai để tiểu tử kia còn sống trốn vô luận là loại kia đều không phải là hắn chương vô sinh có thể tiếp nhận cho nên dù là tiêu hao tuổi thọ của mình Thiếu đốt huyết mặc dù trương linh sơn am hiểu nhất là hỏa diễm nhưng là trong cơ thể của hắn tương đối đặc thù chỉ cần hỏa diễm tri lực tăng lên thuyền băng c h i lực cũng liền đi theo tăng lên bởi vì hỏa diễm tri lực ra chỉ chính là tâm phủ khí huyết thụ mà khí huyết thụ tăng lên về sau liền sẽ đem cố lực lượng này phản hồi đến đan phủ băng hỏa trong ao thú vị là băng hỏa trong ao lửa ao đạt được cố lực lượng này vì duy trì cân bằng liền sẽ trái lại xúc tiến băng ao cũng đi theo tăng lên mà băng ao tăng lên tự nhiên mà vậy cũng sẽ trả lại đến huyền băng trên cây đây chính là trước đó trương linh sơn hấp thu ly hỏa tinh thời điểm vì cái gì bạch ngọc thanh muốn cho hắn tìm kiếm hàn ngọc tinh nguyên nhân chỗ giờ phút này trương linh sơn sở dĩ không có như dĩ vãng đồng dạng đội chuyển qua trong một chỗ núi rừng cũng là bởi vì vừa mới hấp thu trường vô sinh đại lượng hỏa diễm trí lực chính cần băng hệ lực lượng đến đối sông cố lực lượng này trên đời này có được băng hệ lực lượng địa phương k h n g nhiều chí ít phương viên trăm dặm trương linh sơn còn tìm không thấy dạng này nơi tốt c ũ may thủy hệ lực lượng khắp nơi đều là mình huyền băng cây n h ó n g một cái liền có thể đem những này nước biến hóa thành băng cung cấp mình hấp thu chẳng những có thể để giải mình khẩn cấp còn có thể trốn ở chỗ này tránh cho bị trương vô sinh phát hiện trương linh sơn cũng không tin trương vô sinh giá hỏa này có thể cũng giống như mình có thể đồng thời không chế băng hỏa chi lực phải biết hắn trương linh sơn có được năng lực này ngoại trừ bởi vì có huyền kim thân thể bên ngoài hay là bởi vì hắn có tiên linh thể mà lại phục dụng cửu l ư u tím gạo đồng thời tại thể nội mở ra chín phủ dấu như thế đủ loại nhiều phiên gia trì mới có thể để cho hắn lịch t i ê n mà đi có được bực này không thể tưởng tượng nổi băng hỏa chi lực trương vô sinh lợi hại hơn nữa lợi hại cũng là hỏa diễm mà hỏa diễm lực lượng đến trình độ này muốn lại trường không băng hệ năng lực chỗ gánh chịu áp lực không thể coi thường trương linh sơn được chứng kiến trương vô sinh thủ đoạn không cho rằng hắn có thể gánh chịu bực này áp lực nếu là trương vô sinh coi là thật lợi hại như thế sớm đã đem hắn trương linh sơn cầm xuống nhắm rượu chỗ nào sẽ còn để hắn trương linh sơn đào tẩu cho nên trương linh sơn tại đây phiến trong thủy vực càng không ngừng chìm xuống dưới đi chẳng những muốn chìm đến đáy nước thậm chí muốn chìm đến đáy nước bùn cắt phía dưới dù sao thân thể của hắn mật độ lớn rất dễ dàng liền chìm xuống. thực sự chìm không đi xuống bố trí một cái trận pháp đem phía dưới móc sạch mình cũng tự nhiên mà vậy liền rơi xuống nói tóm lại tại đây đáy nước bùn c á t phía dưới hắn hoàn toàn không ngại sẽ bị trường vô sinh tìm tới nếu như cái này đều có thể tìm tới vậy hắn trương linh sơn cùng lắm thì lại na di một chỗ thôi dù sao liền vừa mới trong khoảng thời gian này hắn đã lấy đám mây sinh mệnh tinh khí khôi phục không ít khí huyết lao tử khác không nhiều chính là khí huyết nhiều mà lại khôi phục còn nhanh hơn chỉ cần có đầy đủ khí huyết lao tử đều không ngừng thi triển di tinh hoán đỗ pháp người nho nhỏ, nhỏ trường vô sinh có thể làm gì được ta trương vô sinh nếu là biết trương linh sơn có dạng này lực lượng nhất định sẽ tức giận n ổ i điên hối hận mình hao phí tinh lực đi tìm đối phương bởi vì đối mặt vô s ỉ như vậy đấu pháp hạn trương vô sinh vô luận như thế nào cũng không khả năng đem nó bắt được ga thế nhưng là ai có thể nghĩ đến trên lời này lại có thể có người có thể vô hạn thi triển di tinh hoán đấu pháp na di dù là chính là có được huyền kim thân thể tối đa cũng chỉ là có thể chống cự di tinh hoán đấu pháp mang tới không gian xé rách mà thôi dựa theo trương vô sinh các loại chờ người bình thường ý nghĩ tiểu tử ngươi huyền kim thân thể lợi hại hơn nữa nhiều sẽ rách mấy lần n g ư ơ i huyền kim thân thể cũng khẳng định không chịu nổi á dù sao tiểu tử ngươi tu vi có hạn cũng không có cách nào phát huy ra huyền kim thân thể thực lực chân chính dựa vào cái gì có thể vô hạn na gì. nhưng sự thật hết lần này tới lần khác chính là như thế để cho người ta tuyệt vọng tại trương vô sinh ở bên ngoài sức đầu mẹ chán tìm kiếm trương linh sơn thời điểm thật tình không biết trương linh sơn ngay tại dưới đáy nước tự do tự tại tu luyện chữa thương đâu một ngày thời gian ngay tại trương vô sinh cần cù tán loạn bên trong vừa qua giờ phút này đáy nước trương linh sơn toàn thân thương thế hoàn toàn khôi phục đã trở về tới rồi trạng thái toàn thịnh mà lại thực lực tiến thêm một bước h u y ề n thiên chân hòa công tiểu thành bốn nghìn tai một một tỷ lập tức liền tăng lên bốn nghìn tai điểm kinh nghiệm cái này trương vô sinh quả nhiên là người tốt lần sau tìm cơ hội cùng hắn đấu một trận đoán chừng ta h u y ề n thiên chân hòa công liền có thể đột phá đến đại thành trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nếu như trương vô sinh biết trương linh sơn là như vậy ý nghĩ sợ là sẽ phải tức giận thổ huyết hắn đường đường giết người như n g ó e vô sinh chân quần thế mà bị người xem như tăng cao tu vì đã đặt chân có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ a không chung đột nhiên lại chuyển đến trương vô sinh vô năng c u n g độ tiếng giống to một ngày thời gian dòng d á n một ngày thời gian à, chính mình cũng không thể tìm tới trương linh sơn tiểu tử kia tung tích điều này nói do cái gì nói do tiểu tử kia đã trốn mấu chốt nhất một ngày thời gian đều không thể tìm tới hắn tiếp xuống tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ là đông lãng phí thời gian thôi nhưng là trương b ô sinh chưa từ bỏ ý định hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận kết cục này tiếp tục nổi điên phóng xuất ra m ả n g lớn phát tướng thể phải đem nơi này lật cái ú t x ố c lao già này điên rồi tiếp xuống trong khoảng thời gian này dù là mảnh đất này g i i xuất hiện một cái b ọ chết đoán chừng cũng phải bị hắn đào ra nội tạm đến xem có hay không giấu người xem ra còn phải thi triển di tinh hoán đấu pháp rời đi nơi này mới được trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ chỉ là đang thi triển di tinh hoán đấu pháp trước đó đến đem tự thân huyết mạch chi lực cũng che giấu rơi miễn cho sau khi rời khỏi đây bị cảm giác được giờ phút này không có bị cảm giác là bởi vì chính mình trốn ở đấy nước lớp huyền băng bên trong lại dùng mười mấy tầng trận pháp g i a trì còn có tiên thần thức làm hiệp hộ đa trọng bảo hiểm nếu không lấy t r ư ơ n g vô sinh đường đường pháp tướng cảnh thực lực không chừng liền phát hiện chỗ ở của mình nhưng đã đến bên ngoài mình lại không cách nào kịp thời bố trí cái này nhiều phiên hiệp hộ không nói những cái khác là tối trọng yếu tự nhiên nhiệm hộ cũng chính là k i a sâu không thấy đáy thủy vực nhiệm hộ mình không cách nào chống giông chế tạo cho nên nhất định phải nghĩ cái biện pháp làm cho đối phương vô luận như thế nào cũng cảm giác không đến huyết mạch của mình mới được dù là chính là mình đứng ở trước mặt hắn đối phương cũng cảm giác không đến huyết mạch của mình như thế mới tính hoà mỹ trương linh sơn c h ầ m n g â m nửa n g à y từ linh thú đại bên trong đưa bóng hình r ụ dương lấy ra hình tròn r ụ dương bởi vì hình thể cực hạ n thu nhỏ lại sống ở nửa ngủ gần chết ở giữa không có mấy hơi thở cần hô hấp cho nên có thể trong linh thú đại đợi thật lâu thời gian cũng sẽ không chết so sánh giới thì người miền thanh liền không có cái này ưu thế đây cũng là trương linh sơn sở dĩ chạy tới phi thăng đại điện lại xui xẻo gặp được t r ư ơ n g vô sinh nguyên nhân chỗ xuất ra hình tròn r ụ dương trương linh sơn bắt đầu tinh tế cảm giác hình tròn r ụ dương huyết mạch chi lực gia hỏa này huyết mạch không có gì đặc t h ủ bởi vì hắn mặc kệ là ở thượng giới vẫn là hạ giới đ ề u cơ hội là một người cô đơn cho dù có huyết mạch cũng là lấy chính hắn vì trung tâm cho nên dựa theo trương linh sơn ý nghĩ chỉ cần mình lấy huyền tiên biến hoàn toàn biến thành dụ dương đồng thời hoàn toàn mô phỏng hắn huyết mạch dựa theo huyền tiên biến đặc hiệu cũng chính là huyền thiên vô cực biến ý kiến bản thân mình huyết mạch liền sẽ bị che giấu từ đó lấy dụ dương huyết mạch bên ngoài h i ệ n nếu như huyền thiên vô cực biến coi là thật như hệ thống miêu tả như vậy n h ư bức như vậy chỉ cần mình thành công liền có thể hoàn toàn biến thành dụ dương đến lúc đó dù là chính là hình tròn dụ dương biến trở về hình người dụ dương chỉ sợ hắn đều sẽ cảm giác được bản thân là giả mạo ngược lại là hắn trương linh sơn cái này dụ dương mới là thật dụ dương thời gian trôi qua trương linh sơn đem toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào đối dụ dương huyết mạch cảm giác bên trong trên thực tế hắn cảm giác nào chỉ là dụ dương huyết mạch bao quát dụ dương xương cốt da thịt kinh mạch mạch máu mạch lạc toàn bộ đều khắc thật sâu vẽ ở trong đầu đợi đến tất cả đều tính chức kỹ càng về sau trương linh sơn mới rốt cục bắt đầu thi triển huyền thiên vô c ự công c chỉ thấy tại hình tròn dụ dương trong mắt một cái cùng mình không khác nhau chút nào dụ dương liền như vậy trơ mắt ra đời ha ha ha trương linh sơn cười to tại hình tròn dụ dương trên đầu b ỗ liền đem hắn đưa về linh thú đại bên trong đón lấy hắn triệu ra huyền thiên kính bên trong tiểu huyền nhân cười nói đoán xem ta là ai chủ nhân tiểu huyền nhân mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc kinh ngạc nói ngài huyền thiên biến so huyền thiên thượng nhân huyền thiên biến càng hoàn mỹ hơn đơn giản thật giống như biến thành người khác không đúng không phải giống như là thật biến thành người khác nói hiệu nói vượng ta chính là huyền thiên thượng nhân cái gì gọi là so huyền thiên thượng nhân càng hoàn mỹ hơn về sau không cho phép nói lung tung trương linh sơn cười mắng chửi một tiếng tiểu huyền nhân vội và nói g n vâng chủ nhân ngài chính là huyền thiên thượng nhân b ả n nhân b ấ t quá chúng ta hiện tại là ở địa phương nào hắn đưa mắt nhìn một phía lộ ra vẻ mặt mờ mịt trương linh sơn nói đừng hốt hoảng ta cái này mang chúng ta rời đi nơi này ngươi lại trở về tiếp tục ngủ có chuyện gì thời điểm sẽ gọi ngươi kỳ thật chủ nhân lúc không có chuyện gì làm cũng có thể gọi ta tiểu sinh tùy thời đều chuẩn bị vì chủ nhân phục vụ tiểu huyền nhân đi vào trước đó có chút khẩn cầu nói hắn là một cái có thể trưởng thành k h í linh mà lại có được một bộ phận nhân loại tình hình thực tế cảm giác một mực lưu trong h u y ề n thiên kính thật sự là nhảm chán a nếu là có thể ra đi lại mình nhất định tăng lên tới tầm thứ cao hơn cũng có thể lập xuống càng nhiều công lao tương lai cũng có thể đi theo chủ nhân an t h phải biết mình mỗi ra một lần nhìn thấy chủ nhân tiến cảnh tu vi trong lòng liền không nhịn được một trận hâm mộ nếu như mình không cần tiến vào huyền thiên kính bên trong trốn tránh mà làm ộ t mực đi theo chủ nhân ở lại bên ngoài chắc hẳn thực lực của mình cũng biết đi theo tình tiến đi được đã biết trương linh sơn nói một tiếng sau đó thi triển di tinh hoán đấu pháp rời khỏi tại chỗ chỉ cấp tại chỗ lưu lại một đạo nhỏ bé không thể nhận ra không gian vòng xoáy s i ê u làm một chỗ khác không gian vòng xoáy xuất hiện trương linh sơn thân hình liền bị hắn phun ra nuốt vào mà ra rơi xuống trên mặt đất không đúng hiện tại phải nói là dụ dương thân hình mà không phải trương linh sơn thân hình hiện tại ta đi phi thăng đại điện liền sẽ không bị người nhận ra đi ha ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng đập một chút thân thể liền dựng lên dụ dương chập bàn hướng phi thăng đại điện mà đi trên đường đi hắn cẩn thận v ừ a đến muốn tránh né trương vô sinh nổi đ i ề n kia một mảnh địa giới miễn cho bị cuốn vào lấy trương vô sinh hiện tại trạng thái tùy tiện một người đi vào kia mảnh đất giới đều tránh không được bị ăn sống nuốt tươi bận mệnh cho nên tuyệt đối không thể tới gần a thứ hai cũng muốn lo lắng huyền thiên vô cực biến xảy ra sự cố vạn nhất bị trương vô sinh phát hiện mình còn phải trước tiên đảo bệnh đâu chỉ là cũng may tất cả đều là buồn lo vô cớ làm trương linh sơn thuận lợi đến phi thăng đảo nhỏ lại đứng ở trên đảo trên mặt đất thời điểm cũng không có cảm giác được một chút nguy hiểm lấy hắn bây giờ tiên thần thức mạnh đều cảm giác không đến nguy hiểm vậy khẳng định liền không có nguy hiểm phải biết trước đó gặp được trương vô sinh thời điểm tiên thần thức liền sớm cho mình cảm giác cảnh cáo dưới mắt không có cảnh cáo nói rõ trương vô sinh hoặc là còn tại tại chỗ n ổ i điên hoặc là cũng đã từ bỏ rời khỏi vô luận loại nào đều cùng hắn trương linh sơn không có quan hệ không đúng phải nói là cùng hắn dụ dương đều không có quan hệ ha ha, ha. dụ dương tiên sư một cái thanh â m quen thuộc đột nhiên kinh thanh kêu lên trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên trên mặt lập tức rào rạt ra nhật tỉnh tiểu dung ta tưởng là ai nguyên lai là trương tiên sư ngươi không nhìn ra ta chỗ nào không đồng d ạ n g sao tấu chương xong chương 637, t r ư ơ n g thiên sư chết giải phóng chế phụ cát ương thần cầu cứu chương 637, t r ư ơ n g thiên sư chết giải phóng chế phụ cát ương thần cầu cứu chỗ nào không giống trương thiên sư mặt lộ vẻ nghĩ hoặc quan sát tỉ mỉ trương linh sơn lắc đầu nói không có phát hiện thế nào làm sao hôm nay đột nhiên có hứng thú đi vào phi thang đảo nhỏ ngoài miệng hỏi như vậy trong lòng hắn thì ám đạo chẳng lẽ dụ dương giá hỏa này đã sớm phát hiện trương linh sơn tung tích đây là trên đường đi cùng trương linh sơn tới được bằng không làm sao trương linh sơn huyết mạch khí tức mới xuất hiện một ngày thời gian hắn liền theo sát lấy tới bất quá mặc kệ hắn có phải hay không hướng về phía trương linh sơn tới hắn đều đến chậm có lao tổ trương vô sinh ra tay trương linh sơn đoán trường sớm đã bị lao tổ bắt đi ép hỏi hắn huyền kim thân thể phương pháp tu luyện đừng nói hắn dụ dương không có cơ hội kiếm một t r a n canh hắn trương tiên sư đồng dạng không có cơ hội kiếm một tranh n h i thật nếu không phải không có đạt được t r ư ơ n g vô sinh l á o tổ phân phó hắn trương thiên sư đã sớm rời đi phi thăng đảo nhỏ ai nguyện ý một mực đợi tại đây cái không có tiền đồ địa phương a h h h trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng nói ta đột phá đến linh nguyên cảnh ngươi xem không ra sao linh nguyên cảnh trương tiên sư lắc đầu ta không tin như thật đột phá đến linh nguyên cảnh hắn nguyên lực khí tức đều hoàn toàn khác biệt hắn trương thiên sư thực lực lại trích lệ h điểm này chí ít cũng có thể phân biệt ra được đi hắn cảm giác cái này rụ dương giống như uống lô thuốc không hiểu thấu chạy tới treo g ẹ o chính mình ha ha trương linh sơn cười đến càng thoải mái quả nhiên mình lấy huyền thiên vô cực biến biến thành dụ dương về sau hoàn toàn cải biến tự thân công p h á p hành công lộ tuyến lấy trận lưu nàn g đạo kinh môn công pháp này tại thể nội đi lại tu vi tự nhiên cũng chỉ có thể biểu hiện tại chân nguyên cảnh định phong đừng nói trương thiên sư nhìn không ra đoán chừng kia pháp tướng cảnh trương vô sinh cũng nhìn không ra tới nghĩ đến đây trương linh sơn liền biết huyền thiên vô cực biến có thể bảo vệ mình an toàn liền lười nhác tiếp tục cùng trương thiên sư nói nhảm trực tiếp tiến lên một bước tay phải đột nâng lên rơi xuống trương thiên sư chỗ mi tâm、Người trương thiên sư lấy làm kinh hãi nhưng hắn tu bi gì há có thể ngăn chở trương linh sơn thủ đoạn hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị trương linh sơn trong tay a tỷ ngục hỏa trốn vào trong đầu trong nháy mắt đem nó linh hồn thôn vệ cùng lúc đó trương linh sơn rộng mở linh thú đại đem hắn cả người đóng gói đặt đi vào chờ rời đi nơi này sau lại chậm rãi luyện hóa mà cái này một hệ liệt động tác từ đầu tới đôi chỉ dùng không đến thời gian một hơi thở đường đường trương thiên sư trương gia lao tổ chân nguyên cảnh đình phong cực giả cứ như vậy bị trương linh sơn một tay cầm dưới mà người xung quanh thậm chí đều không có chút nào phản ứng phản phất đều không có phát giác được vừa mới nơi này thiếu mất một người người c h ẳ t nghe có người kinh hô một tiếng t h a n h âm không lớn tựa hồ biết không thỏa vội vàng như nay chỉ là một tiếng kinh nghi mà thôi nhưng là trương linh sơn tiên thần thức cũng không phải bài trí hắn không lên tiếng cũng có thể bị phát hiện h u n g chi hắn ngay cả kinh ngạc cùng sợ hai đều không thể che giấu n g ư ơ i biết trương thiên sư trương linh sơn vừa xài bước ra trước mắt liền rơi xuống trước mặt đối phương cười t ụ n g tìm nói đây là một cái b ạ c h phát lao giả khoảng cách trương thiên sư vừa mới vị trí không xa chỉ là thực lực không cao ngay cả chân nguyên cảnh đều không phải là lấy thực lực như hắn ấn đạo lý căn bản không có khả năng phát hiện trương linh sơn đóng gói trương thiên sư động tác nhưng hắn hết lần này tới lần khác phát hiện có thể thấy được thứ nhất thẳng đều chú ý tới trương thiên sư nhất cử nhất động cho nên mới có thể trước tiên phát hiện ta ta không biết b ạ c h phát lao giả vội vàng phủ nhận trương linh sơn một thanh nắm đầu của hắn cười nói nếu không nói đưa ngươi cũng gói b ạ c h phát lao giả không biết đóng gói có ý tứ gì nhưng là biết trương linh sơn chiêu này là có ý gì hắn sợ hay nói tha mạng ta chỉ là trương thiên sư thủ hạ chính là gã sai vật chương linh, linh sơn liền đi tới chế phủ cát tiên thần thức tùy ý quét qua liền gặp được không ít người quen kỳ thật cũng không tính đặc biệt quen chân chính người quen hảo bằng hữu đều nghe hắn trương linh sơn quên tạm thời còn không có phi thăng lên tới sớm phi thăng lên tới vậy cũng là có gia tâm vô thân vô cố nhàn không xuống hàng người đang tiếc bọn hắn h ư n g thú bừng bừng phi thăng lên đến liền toàn bộ bị trương tiên sư đóng gói trói ở tại nơi này từng cái sắc mặt bi thương chỉ sợ là đang hối hận không có nghe từ trương linh sơn khuyên cáo đương nhiên đoán chừng cũng có một bộ phận người phần nàn phẫn nộ trương linh sơn đắc tội thượng giới cờ ư n giả g bằng không bọn hắn há lại sẽ bị liên lụy chỉ là giờ phút này trương linh sơn không có tâm tình đi để ý tới nhiều như vậy nệ tinh đều là cựu châu đại lục người mà lại cũng là bởi vì mình duyên cớ bị trương tiên sư bắt lấy chỉ thấy hắn tiến vào chế phủ trong các tay phải b u lên liền đem chế phủ trong các đồ vật toàn bộ truyền không sau đó lấy dụ dương thủ đoạn phá khai rồi chế phủ trong các trận pháp lưu lại một âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra thanh â m đưa vào đám người l ỗ t hai nói ta là cựu châu đại đế trương linh sơn trận pháp đã bị ta phá mất các ngươi có thể đi cái gì tày vô khô thiền sư tính huyền sư thái kiếm vô mi bọn người cùng nhau lấy làm kinh hãi liếc mắt nhìn nhau một người nhịn không được nói vừa mới có phải hay không nghe được đại đế thanh â m n g ư ờ i cũng nghe tới rồi ta còn tưởng rằng mình nghe lầm thật là đại đế xuất thủ cứu chúng ta sao vì sao không lộ diện trận pháp thật sự bị phá sao đám người từng câu từng chữ đều hưng phấn không thôi mà chờ bọn hắn phát hiện mình quả nhiên có thể tự do hành động hoàn toàn không được trói buộc mà những cái kia t r ô n g coi bọn hắn hạ nhân cũng đều từng cái biến mất vô tung vô ảnh bọn hắn liền biết được cứu thật sự được cứu về sau rốt cuộc không cần ở chỗ này bị trương tiên sư không chế làm lao động bọn hắn đều là có thể phi thăng nhân kiệt cựu châu đại lục nhất đảng thiên tài hào hùng nhân vật thế mà bị vây ở chỗ này lâu như vậy bỏ lỡ không biết bao nhiêu thời gian không biết đến cỡ nào bị k u ấ t giờ phút này rốt c u c có thể tự do từng cái hưng phấn mà t ổ đ ỉ n h liền muốn đem toàn bộ chế phủ các truyền không nhìn xem có cái gì tốt đồ vật có thể giúp bọn hắn tu luyện đáng tiếc phải chế phủ trong các dấu t u y ế t ai một người thở dài quả nhiên là đại đế thủ đoạn quen biết trương linh sơn người cả đám đều im lặng không nói bởi vì này đúng là trương linh sơn tác phong á thật có đ ồ tốt người ta đại đế còn có thể lưu cho các ngươi các ngươi lớn bao nhiêu mặt đại đế năm đó thế nhưng là liền thượng cổ tông môn đều rời t r ố n g hắn làm việc chưa hề sẽ không cho cái khác vô thân vô cấu người ăn canh cơ hội bất kể nói thế nào chúng ta phải cứu được tiếp xuống liền có thể b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay t i ế m vô mi cao giọng nói người còn lại nói không tệ trương tiên sư bọn hắn lúc trước phi thăng lên đến cũng là không có gì cả hắn có thể từng bước một trưởng thành đến chân nguyên cảnh chúng ta lại vì sao không được có thể biết chân nguyên cảnh xem ra bọn hắn tại trương tiên sư nơi này cũng không phải không thu hoạch được gì đám người nghe được người này động viên lập tức nhẹ gật đầu một chút có thể nói đến cùng nhau hoặc là vốn là đồng hành người t h như tính huyền sư thái cùng cây v ô khô thiền sư lập tức liền hợp tại một chỗ rời khỏi chế phu cát đi tìm thuộc về bọn hắn đứng ra kiếm bù mi mấy người cũng riêng phần mình top năm top ba rời đi phân biệt đi đi bọn hắn con đường tương lai đối với đây hết thảy trương linh sơn không có để ý cũng không chút nào quan tâm hắn giờ phút này đã tiến vào phi thăng đại điện bên trong chân nguyên cảnh đỉnh phong tiến vào phi thăng đại điện là không đủ để là lạ bởi vì phi thăng đại điện biết tuyên bố một chút nhiệm vụ rất nhiều không có thế lực hoặc là muốn kiếm lấy thu nhập thêm chân nguyên cảnh đều sẽ tới đến nơi đây xác nhận nhiệm vụ trừ cái đó ra một chút đ ắ p tội người cùng đường mặt lộ chân nguyên cảnh cũng biết chạy đến nơi đây đến bảo mệnh đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có đầy đủ linh tệ tại phi thăng đại điện trong phòng khách ở lại nói tóm lại bất kể nói thế nào chân nguyên cảnh c ũ n g trở xuống tu giả đi vào phi thăng đại điện tất cả mọi người tập mãi thành thói quen một chút cũng không làm người khác chú ý nếu là linh nguyên cảnh cường giả tới ngược lại là sẽ nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người bởi vì này nhóm cường giả đi vào phi thăng đại điện hoặc là truy sát người mà đến hoặc là chính là có những chuyện khác dù thế nào cũng sẽ không phải vì nhận nhiệm vụ mà đến mà linh nguyên cảnh cường giả việc cần phải làm khẳng định là đáng giá mọi người chú ý chuyện tình nói không chừng bọn hắn liền có thể từ đó tìm tới cơ duyên uống một bụng canh đâu ẩm một tiếng nổ vang lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người chỉ thấy một cái vóc người thon gậy nhưng khung x ư ơ n g vô cùng lớn người thanh niên lăn tiến vào phi thăng đại điện bên trong vừa bắn liền lăn tới rồi vừa mới vào trương linh sơn phụ cận、Xoạn. đám người thấy thế cùng nhau tàn ra biết đây là bị truy sát đuổi tới phi thăng đại điện đến bảo mệnh tới kẻ đáng thương nếu như là bình thường kẻ đáng thương mọi người phản ứng thật không có lớn như vậy bởi vì phi thăng đại điện không cho phép có người dòng chống thua chiêm độc thủ cho nên vô luận hai bên thủ hận bao lớn cũng sẽ không tại phi thăng đại điện thai họa đến mọi người nhưng là trước mắt vị này c ù n g dĩ vãng kẻ đáng thương khác nhau rất lớn bởi vì hắn là linh nguyên cảnh cường giả có thể truy sát linh nguyên cảnh cường giả kia phải là cỡ nào cường giả pháp tướng cảnh đã bao nhiêu năm đều không có linh nguyên cảnh cường giả biết chạy đến phi thăng đại điện tới tìm cầu che chở bởi vì đối mặt pháp tướng cảnh cường giả truy sát người ta phi thăng đại điện cũng không đáng bảo hộ ngươi một ngoại nhân mà đắc tội pháp tướng cảnh đi pháp tướng cảnh cỡ nào khó được lại là cường đại cỡ nào cùng với bảo hộ ngươi đắc tội pháp tướng cảnh cường giả còn không bằng đem ngươi chắp tay đưa ra ngoài b á n pháp tướng cảnh cường giả một cái ân tình đâu cho nên vậy đại khái chính là không có linh nguyên cảnh nguyện ý đến phi thăng đại điện tìm kiếm c h e chở nguyên nhân chỗ đến hôm nay cái này linh nguyên cảnh bị người hành kích lăn t i ế n phi thăng đại điện một màn thật đúng là đám người bình sinh lần thứ nhất gặp mỗi người đều lộ ra ánh mắt hưng phấn biết phải chứng kiến lịch sử mặc kệ phi thăng đại điện cuối cùng là đem người này đưa ra ngoài vẫn là lưu lại che chở đều là chứng kiến lịch sử a trương linh sơn nhìn dưới chân người thanh niên này trong lòng đông nhiên khẽ động những người khác khả năng không biết người này nhưng là hắn nhưng là hấp thu qua người này linh nguyên chân thân đ ố i hắn nguyên lực thật đúng là quá quen thuộc lập tức liền nhận ra người kia là ai mặc dù trương linh sơn không biết tên của hắn nhưng lại biết được lai lịch của hắn kia là lúc trước mình tại thanh huyền thành cửa thành lầu tử cứu nam ngu về sau thanh huyền trong thành liền có linh nguyên cảnh cường giả phóng thích linh nguyên chân thân theo đuổi giết hắn người này linh nguyên chân thân chính là diều hâu linh nguyên chân thân tốc độ cực nhanh nếu không phải trương linh sơn lấy thần thức tịch đao đánh lén nói không chừng thật đúng là đến bị hắn đổi kịp một trận dây dưa lúc ấy trương linh sơn chính là lấy thần thức tịch đao chém xuống hắn diều hâu linh nguyên chân thân sau đó cất dấu luyện hóa hết xem như vì chính mình tăng cao tu vì giúp không ít việc chỉ là không nghĩ tới vị này kết xuất so tán tu liên minh hạ sư ba cái kia trưởng lão mạnh hơn linh nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thế mà luân lạc tới tình trạng như thế không phải thanh huyền thành phụ thành chủ sao là gặp chuyện gì cũng không thể là bởi vì không có đ u ổ i kịp ta trương linh sơn đã bị thanh huyền thành phụ thành chủ trách phạt đi ha ha như coi là thật như thế k a thanh huyền thành phụ thành chủ cũng quá không có ánh mắt người này rõ ràng là một thiết tài hắn đuổi không kịp ta trương linh sơn không phải là bởi vì hắn năng lực không đủ mà là bởi vì ta trương linh sơn năng lực càng mạnh nếu là bởi vậy liền trách phạt tên thiên tài này chẳng phải là để cho người ta thất vọng đau khổ trương linh sơn cảm thấy có thể làm thành chủ người cũng không về phần như thế không có độ lượng bởi vì chỉ là một chuyện nhỏ liền từ bỏ tên thiên tài này vậy sau này ai còn thành tâm thành ý vì ngươi làm việc chí ấ ngươi hẳn là lưu hắn lại để hắn lấy công chủ tội dù sao người này là thanh huyền thành phụ thành chủ một cái duy nhất cùng hắn trương linh sơn giao thủ qua không giữ lại hắn phi ụ thành chủ tương chủ l a còn thăng ế nào truy sát ta Trương Linh Sơn mà tính đâu. Đang lúc Trương Linh Sơn nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy hai cái dáng người to con hán tử sông mà vào to truy sát ta xét thời thấy tử t đâu. sổ cái hai lúc điểm, phi chỉ h đại điện bên trong bọn hắn đầu tiên là đối không chung chắc tay nói bẩm điện chủ biết được người này tên là ưng thần là thanh huyền thành thành chủ ra tướng phạm thượng làm loạn chạy trốn đến tận đây chúng ta phụ mệnh bắt cũng không phải là đối điện chủ bất kính mời điện chủ tạo thuận lợi chúng ta bắt hắn bớt đi tuyệt không phải yếu bất luận kể nào đón lấy cũng không phải người ta phi thăng đại điện, điện chủ có đồng ý hay không cũng đã phân biệt từ hai bên trái phải tiến lên vô một cái về phía ưng thần ương thần hoảng hốt g ấ p giọng kêu lên điện chủ cứu mạng phi thăng đại điện không được đậu thủ đây là thiên hạ đều biết quy củ hai người các ngươi đây là khiêu khích điện chủ khiêu chiến phi thăng đại điện quy củ t h ừ hai cái người đàn ông vạm vỡ đều là cười l ạ n h phi thăng đại điện tính là cái gì chứ ai chỉ có những cái kia không có tác dụng gì pháp tướng cảnh mới có thể được phái đến phi thăng đại điện dưỡng lao nói là c h ấ n thủ đại điện kỳ thực đồng đẳng với bị lưu đ ẩ y tới cái này chim không t h è m bị địa phương rách nát bốn phía toàn biển không có chút nào tài nguyên có thể nói cái nào có bản lĩnh pháp tướng cảnh nguyện ý ở lại đây cương giả chân chính mỗi người đều c h ấ n thủ một thành có được vô số tài nguyên cùng lợi ích huyền sông b ự c bảy mươi hai thành lớn mỗi một vị thành chủ cái nào không thể so với phi thăng đại điện điện chủ tôn quý bọn hắn lần này đến đây đại biểu không phải mình mà là thanh huyền thành thành chủ phi thăng đại điện điện chủ cái k i a bị lưu vong ngồi ăn rồi chờ chết lao đầu nhi dám c ả n sao ngăn cản chính là đánh thanh huyền thành thành chủ mặt hắn dám làm như thế sao quả nhiên tương thần kêu la không hề có tác dụng chỉ thấy hắn mặt sám như cho một mặt tuyệt vọng biết mình xong đời có thể chạy trốn tới nơi này đã là hao hết suốt đời tất cả năng lực sớm đã làn đỏ mạnh hết đà cơ hồ giàu hết đ ẹ n tắt tất cả đều là liệu mạng một hơi lăn tiến vào phi thăng đại điện chỉ vì một đường sinh cơ kia đáng tiếc phi thăng đại điện để hắn thất vọng rồi nhưng ngay tại ưng ơ thần nhắm mắt chờ chết thời điểm đ ô n g cảm thấy cảm giác thân thể nhẹ b ẫ n g cả người bị n h ứ c lên liền nghe một người cười nói thanh huyền thành thành chủ rất đáng gồm sao để hắn tự mình đến lĩnh người đi thấu chương xong chương sáu trăm ba mươi tám khí đ ị a chủ t i ự u truyền huyền minh đ a n chương sáu trăm ba mươi tám khí đ ị a chủ cựu truyền huyền minh đan người nào hai cái người đàn ông vạm vỡ sắc mặt cùng nhau biến đổi nhìn về phía trương linh sơn chỉ là chân nguyên cảnh hai cái người đàn ông vạm vỡ trong lòng nhịn không được lướt nhau có chút khó tin chân nguyên cảnh phế vật tại hai người bọn họ trước mặt hẳn là cùng chó đồng dạng nằm phục trên mặt đất mới đúng làm sao dám từ trên tay bọn họ cứu người mà lại khó mà tin nổi nhất chính là đối phương chẳng như dám hơn nữa còn thật sự đem ưng thần cứu đi muốn nói thật sự là cái này nho nhỏ chân nguyên cảnh liền có thể đem người cứu đi hai người bọn họ linh nguyên cảnh đình phong tuyệt đối không tin như vậy chỉ có một khả năng phi thăng đại điện, điện chủ độc thủ bên ngoài điện chủ này giả chết không lên tiếng sau lưng thì âm thầm ra tay giúp cái này chân nguyên cảnh t i ể u tử đem ưng ơ thần cứu đ ị a chủ trong đó một cái người đàn ông vạm vỡ lập tức đối không bên trong chắc tay nói đây là chúng ta thanh huyền thành gia sự còn xin điện chủ tạo thuận lợi chúng ta thành chủ nhất định có chỗ báo dứt lời hắn hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm trương linh sơn nói t i ể u tử việc này không liên quan gì đến người nhanh chóng lui ra miễn cho sai lầm ha ha trương linh sơn mỉm cười tay phải nhẹ nhàng b u n g lên một đạo kính phong liền đem hai người đánh bay ra ngoài cút đi dứt lời hắn liền dẫn theo ưng thần đi tới quầy hàng nói mở một gian phòng trên sau q u o y chấp sự còn bị vừa mới một mảng kia làm chấn kinh nghe được trương linh sơn nói mới phản ứng được ấp ứng nói cái này cái này hắn trong lúc nhất thời không biết nên không nên để hai người này dừng chân phi thăng đại điện danh s ư n g không cho phép đánh nhau nhưng đó là đối với người bình thường tới nói dưới mắt hai người này đã tội thế nhưng là thanh huyền thành t h à n h chủ, mình nếu là tự tiện chủ trương vì bọn họ làm dừng chân kia xảy ra chuyện chính là mình vấn đề thế nào có linh tệ cũng không kiếm trương linh sơn ba đem một cái túi tiền trụ tới rồi trên quầy kia h chấp sự mặt lộ vẻ khó xử nhưng là rất nhanh cũng không biết hắn có phải hay không chiếm được cái gì mệnh lệ lập tức thay đổi trước đó biểu lộ tất cung tất kính nói tiền bối bất giận v a n bối cái này cho tiền bối làm người là pháp tướng cảnh ngoài cửa hai cái bị đánh bay người đàn ông vạm vỡ lúc này mới đứng dậy một mặt sợ sệt một người trong đó hét lớn một tiếng về sau nói xin hỏi chân quân s ư n g hô như thế nào chúng ta cũng tốt trở về cho thành chủ bờ báo trương linh sơn nói các ngươi như thế nào bờ báo t r ờ i ta hiểu sự cúc đi nói thêm câu nữa nói nhảm đánh nổ các ngươi rằng sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm nhưng giận mà không dám nói gì t hận hận trưởng trương linh sơn phía sau lưng một chút lại cho ương thần một cái âm tàn ánh mắt lúc này mới nhanh chóng bước rời khỏi phi t h a n g đại điện lại là pháp tướng c h â n quân nhưng nhìn bắt đầu lại chỉ là chân nguyên cảnh khó trách hai người kêu mã thất tiền đề rất ít gặp đến họp đem cảnh giới ngụy trang thành chân nguyên cảnh pháp tướng c h â n quân vị này khẳng định là cái thích nói d ỡ n dạo chơi nhân gian pháp tướng c h â n quân ư n g thần gặp được vị này chân quân thật đúng là đụng đại vận a nhưng cái này chân quân rất rõ ràng là tiện tay vì đó không có khả năng hộ ư n g thần cả một đời bất kể như thế nào ư n g thần cũng là nhặt được một cái mạng hôm nay có thể nhìn thấy pháp tướng chân quân ra tay cũng là tam sinh hữu hạnh a đám người thóc dọn g nghị luận cả đám đều lộ ra nét mặt hưng phấn bao nhiêu năm chưa thấy qua bực này náo nhiệt phải biết đặt bình thường đừng ý kiến cùng nhau chân quân bọn hắn không gặp được liền ngay cả hương thần cấp bậc này linh nguyên cảnh cừng giả bọn hắn cũng không gặp được một cái hôm nay lại duy nhất một lần gặp được nhiều cường giả như vậy về sau nhưng có thổi bên này trương linh sơn đi theo kia chấp sự hướng trên lầu phòng trên đi đến t ư n g thần nói đa tạ tiền bối cứu mạng đại ân đại đức suốt đời khó quên ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng nói linh tệ ngươi g i a o ư n g thần sững sờ một chút không nghĩ tới vị tiền bối này thế mà xuất hiện một câu như vậy thật sự là để cho người ta có chút trở tay không kịp nhưng là vừa nghĩ tới đối phương thích đóng vai thành chân nguyên cảnh cùng người nói vừa nói như vậy ra câu nói này cũng liền không phải như vậy không thể hiểu được cũng may mình mặc dù nghèo túng nhưng là linh tệ vẫn là toàn không ít tại phi thăng đại điện ở lại hơn mười ngày vẫn là có thể làm được chỉ là hơn mười ngày sau nên như thế nào hắn ư n g thần liền m ở mịt trước mắt cái này tiền bối có thể cứu mình một lần nhưng không có khả năng cứu mình cả một đời a mình cùng người ta lại không quen vô cớ ai ương thần trong lòng nhịn không được thở dài đi một bước nhìn một bước đi nói không chừng trời không tuyệt được người bị mình tìm tới một chút hy vọng x u ố n g đâu tiền bối đây cũng là ngài muốn phóng trên phi thăng đại điện chấp sự không người đem cửa phòng mở ra đem trương linh sơn đ ó n bảo sau đó nói tiền bối chúng ta điện chủ ở tầm chót vót xếp đặt tiệc rượu xin tiền bối nể mặt một lần đi trương linh sơn không chút do dự sở dĩ tại phi thăng đại điện độc thủ chính là vì gây nên cái này phi thăng đại điện điện chủ chú ý dưới mắt đ ạ t được c â m u ố n hắn tự nhiên không có khả năng từ chối dựa theo b ạ c h ngọc thanh ý kiến để hắn đi phi thăng đại điện luyện khí c á t thử thời vận nhưng hắn làm sao biết phi thăng đại điện luyện khí c á t ở nơi nào trước đó giải phóng t r ư ơ n g tiên sư chế phủ các thời điểm trương linh sơn đem bên ngoài đều từng điều tra đến căn bản không có cái gì luyện khí c á t phi thăng trong đại điện hắn lấy tiên thần thức quan sát cũng không có phát hiện cái gì luyện khí các cùng với cùng phi thăng đại điện phổ thông chấp sự nói nhảm tìm kiếm cái gì luyện khí các không bằng trực tiếp cùng phi thăng đại điện điện chủ gặp mặt. đến một lần càng trực tiếp dứt khoát thứ hai cũng tỉnh lãng phí thời gian tiền bối mời chấp sự lập tức dẫn đường rất nhanh đi tới tầm cao nhất không đợi bọn hắn tới gần cửa phòng tự động mở ra trương linh sơn liền cất bước đi v à o Kết. cửa phòng thuận thế đóng lại liền nghe đến một cái lao giả thanh nhầm v ă n g lên nói bị nhân phi thăng đại điện điện chủ ngươi nhưng cứ gọi ta khí điện chủ không biết các hạ s ư n g hô i như thế nào bị nhân hạ trôi theo mây ngươi nhưng gọi ta dụ dương tiên sư trương linh sơn một bên nhàn nhạt nói một bên đánh giá bản án đối diện lao nhân kia chỉ thấy lao nhân kia trên mặt không cần không lông mày lỉ n h đ ầ u không lông khoe mắt rất lớn vành thai rất dài hai mắt đục ngầu không ánh sáng thấy thế nào đều là một cái sắp chết bình thường lao đầu tử nhưng là trương linh sơn cũng không dám cho rằng như vậy mặc dù người này bề ngoài không chịu nổi nhưng hắn thể nội tích chứa năng lượng không thể coi thường chính là nhất đặng pháp tướng cảnh cừng giả chỉ là cái này nhân thể nội ẩn giấu năng lượng rất bình tĩnh kém xa trương vô sinh trước đó c u ầ n bạo như vậy cho nên trong lúc nhất thời trương linh sơn cũng vô pháp phán đoán đối phương đến tột cùng mạnh hơn trương vô sinh vẫn là yếu nhưng mặc kệ loại kia mình cùng hắn không cựu không đoán đối phương tổng không đáng giống như t r ư ơ n g vô sinh gặp mặt liền muốn đánh đi mà lại xem đối với phương ngoại ở bộ dáng này rất rõ ràng là cái đại ở người người kiểu này chỉ cần không đụng chạm hắn d a n h giới cuối cùng hắn liền sẽ không tùy tiện ra tay bại lộ tự thân bản lĩnh trương linh sơn dám như thế phán đoán tự nhiên là căn cứ vào tự thân tiên thần thức cảm giác bén nhảy mời ngồi lao giả cũng chính là khí điện chủ làm cái mời chữ nói d ụ dương tiên sư tôn quy pháp tướng chân quân vô sự không đang tam bảo điện không biết đến ta phi thăng đại điện cần làm chuyện gì người này ngược lại là đi thẳng vào vấn đề trương linh sơn trong lòng ám đạo xem ra đối phương đây là không muốn cùng mình có quá nhiều liên quan nghĩ đ u ổ i mình đi đâu khí điện chủ quả nhiên mắt sáng như b ư c một chút liền biết tại hạ là có chỗ cầu mà đến đã khí điện chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta cũng liền không che giấu nghe nói phi thăng đại điện có cái luyện khí cắt am hiểu luyện chế các loại kỳ dị chi bảo ta muốn một kiện cùng linh thú đại tương tự nhưng cao hơn linh thú đại cấp có thể dung nạp người bảo vật không biết khí điện c h ụ nhưng có vật này trương linh sơn cũng nói ngay vào điểm chính nâng lên luyện khí khí điện chủ kia đục ngầu ánh mắt đỗng nhiên sáng lên sau đó vừa tối nhặt đi nói chúng ta phi thăng đại điện luyện khí cắt sẽ chỉ luyện chế thân phận bài xem ra muốn để các hạ thất vọng rồi trương linh sơn nói khí điện chủ làm gì như thế k i ê m tốn có thể đại lượng luyện chế thân phận bài loại bảo vật này có thể thấy được phi thăng đại điện luyện khí cắt tiêu chuẩn mạnh khí điện chủ hôm nay giúp ta r ụ dương chuyện này về sau tất cả mọi người là bằng hữu r ụ dương ghi lại cái này ân tình ngày khác tất có phản hồi khí điện chủ nghe vậy trầm ngâm lường à y nói ngươi muốn thứ này không k ó ngươi lại lưu một này ta liền có thể sai người cho ngươi luyện chế ra tới nhưng là sau một ngày ngươi đến lập tức rời đi mang lên cái kia ưng ơ thần cùng một chỗ ta chỗ này miễu nhỏ không thể t r e o vào phiền thoái như vậy hiểu rõ trương linh sơn lập tức đứng người lên cam đoan sau đó cáo từ lui ra ngoài quay trở về mình phòng trên bên trong chỉ thấy phòng trên bên trong ưng ơ thần một mực cung kính đ ứ n g đấy nhìn thấy mình trở về lập tức ủy lệ nên nói tiền bối không nhanh chữa thương sự ở chỗ này làm gì trương linh sơn thuận miệng nói ưng ơ thần g vợ cười vãn bối thần thức bị đả thương căn cơ chỉ có cựu chuyển huyền minh đan các loại bảo vật mới có thể khôi phục dưới mắt chỉ có linh nguyên cảnh thể xác nhưng là ngay cả linh nguyên c h â n thân đều không thể ngưng tụ vô luận như thế nào chữa thương cũng chưa cái gì dùng cái gì là cựu chuyển huyền minh đan trương linh sân hỏi tương thần s ư n g sở không nghĩ tới đường đường pháp tướng trần quân về hỏi ra như thế một vấn đề là khảo nghiệm mình à hắn đội v à nói cựu chuyển huyền minh đan chính là huyền minh đan bên trong cao cấp nhất c h ủ loại hắn đan dược thượng cựu cái, cái vòng xoáy nhỏ bên trong đều ẩn chứa cường đại d ư lực đối liệu càng thần thức tổn thương cực kỳ có nhất ích thì ra là thế ta giống như n ế m qua đan dược này tác dụng không lớn trương linh sơn tùy ý nói tương thần trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng hắn m u ố n cho là mình muốn đụng đại vận cái trò chơi này nhân gian pháp tướng trần quân muốn tặng cho mình cựu chuyển huyền minh đan đâu mình kém chút đều muốn bị xuống cảm tạ đối phương đại ân đại đức lại không ngờ tới đối phương tới một câu như vậy quả nhiên là một cái thích nói đùa pháp tướng trần quân a cựu chuyển huyền minh đan chỉ đối linh nguyên cảnh hữu dụng đối với ngài bực này pháp tướng trần quân đương nhiên vô dụng nói một chút đi ngươi không phải tự huyền thành thành chủ thân tín a làm sao lân lạc tới tình trạng này rồi trương linh sơn nhiều hứng thú mà hỏi ương thần thở dài lộ ra bùi ngùi mai thôi biểu lộ bắt đầu đem mình chuyện cũ trước kia đều nhất nhất cho trương linh sơn nói ra sau khi nghe xong trương linh sơn nói nếu như đem trên đời này linh nguyên chân thân liệt một cái bảng xếp hạng ngươi cảm thấy ngươi thời kỳ toàn thị n h diều hâu chân thân nhưng xếp vào tên thứ mấy nâng lên điểm này ương thần trên mặt lập tức lộ ra kiêu ngạo biểu lộ nói chí ít có thể xếp vào t ố p một trăm nếu chỉ luận tốc độ nhưng xếp vào mười vị trí đầu cái kia còn thật không tệ trương linh sơn nhẹ gật đầu nói có chuyện cần ngươi hỗ trợ tiền bối cứ việc nói rõ chỉ cần văn bối có thể làm được muôn lần chết không chối tử ư n g thần nghiêm mặt nói trương linh sơn nói trước đường biểu lộ trung thành liền ngươi hiện tại cái này trả thái ngươi còn có thể làm gì ta ư n g thần mặt lộ vẻ xấu hổ cùng vẻ xấu hổ đón lấy hắn liền thấy một viên mặt ngoài bốn lượn chín vòng xoáy nhỏ đ a n dược đột nhiên phủ hiện tại trước mặt mình cựu truyền huyền minh đan ư n g thần vừa mừng vừa sợ theo bản năng liền một phát bắt được kêu lên tiền bối đây là b à n cho ta thứ này đối ta vô dụng ngươi cầm luyện hóa đi nhưng là chỉ có một ngày thời gian phi thăng đại điện điện chủ nói một ngày sau đó ngươi nhất định phải rời đi hắn cũng không muốn chọc dẫn ngươi phiền thoái như vậy dưới gầm trời này ngoại trừ ta như vậy đại thiện nhân ai lại nguyện ý gây phiền thoái như vậy đâu trương linh sơn lộ ra trách trời thương dân biểu lộ tương thần lập tức bị giảm xuống đất mang ơn nói tiền bối yên tâm không cần một ngày thần nhất định đem luyện hóa tuyệt không làm tiền bối vương hữu i hắn ngược lại là rất tự tin trương linh sơn khoát tay áo nói đi thôi chỉ nói không luyện giả kỹ năng ta muốn nhìn thấy hiệu quả vâng tương thần lập tức tiến vào trong phòng ngồi xếp bằng xuống điều tức tiếp lấy một n g ụ n liền đem cựu chuyển huyền minh đan mất xuống Hô, t ư ơ nhưng g đạo mắt t ờ không khí thể nguyên động tra ba là ậ p t cuối cùng được đ i ể vẫn bị kê hai cái người đàn ông vạm vỡ tìm được ương thần hỏi qua hai cái người đàn ông vạm vỡ mình cùng bọn hắn không oán không cựu vì sao như thế hai cái người đàn ông vạm vỡ nói là thanh huyền thành chủ mệnh lệnh để hắn chết không nên trách bọn hắn bởi vậy có thể thấy được thanh huyền thành chủ hẳn là biết được tiểu thiếu gia không có đem ương thần chạm thảo trừ căn có chút không yên lòng lúc này mới chuyên môn sai người đi giết ương thần chỉ là không có nghĩ đến ương thần dù là thần thức bị đả thương c ă n cơ tốc độ nhưng vẫn là nhanh như vậy đúng là từ hai vị linh nguyên cảnh định phong thủ hạ chạy trốn tới phi thăng đại điện lại mạng hắn không có đến việt lộ vừa bặn lại gặp trương linh sơn hết lần này tới lần khác trương linh sơn lại cướp sạch tự huyền thành tán tu liên minh trong tay đan dược nhiều vô số kể ngoại trừ cho bạch ngọc thanh hoàng sương bọn hắn bên ngoài còn thừa lại đến không ít đan dược trong đó vừa vặn còn có cựu chuyển huyền minh đan giờ phút này có cựu chuyển huyền minh đan trợ giúp tương thần đem đã biết ít ngày biệt khuất đều phát tiết ra liên quân hấp thu dược lực cấp tốc khôi phục thần trí của mình tổn thương trương linh sơn chú ý tới tiểu tử này giống như phá rồi lại lập lại có chỗ tinh tiến chỉ thấy hắn trong vòng một ngày chẳng những khôi phục thần thức còn một lần nữa ngưng tụ ra một bộ diều hâu chân thân trương linh sơn thế nhưng là hấp thu qua đối phương linh nguyên chân thân cho nên lập tức liền nhận ra đến dưới mắt diều hâu chân thân nhưng so sánh chính mình lúc trước đối phó kia một bộ càng ngưng luyện chúc mừng chúc mừng phá rồi lại lập khoảng cách pháp tướng cảnh cũng liền cách xa một bước trương linh sơn cười ha h à nói ương thần lớn b á i t ạ i tiền bối chính là thần tái sinh phụ mẫu thần thể sống chết hiệu t r ù n g làm tiền bối lầy tớ c ấ u c h ư ơ n g xong chương sáu trăm ba mươi chín tùy thân cư đông phong lâu chủ trần chờ chương sáu trăm ba mươi chín tùy thân cư đông phong lâu chủ trần chờ ngươi có phần này lòng tham tốt trương linh sơn nhẹ gật đầu nói chuẩn bị một chút muốn đi dứt lời công liên truyền đến phi thăng đại điện chấp sự thanh âm nói tiền bối ngài muốn đổ v ậ t ta mang đến trương linh sơn mở cửa phòng tiếp nhận kia chấp sự cái túi trong tay kiểm tra một hồi kinh ngạc nói cái này không phải liền là linh tú h đ ạ i a là linh tú h đ ạ i trải qua đặc thù xử lý về sau điện chủ nói tiền bối yên tâm dùng đi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì kia chấp sự thành thật trả lời trương linh sơn nói thì ra là thế điện chủ còn có hay không cái khác dàn dò chấp sự nói điện chủ nói quân tử chi giao nhạt như nước nếu như tiền bối nhất định phải trả tiền để cho ta tuyệt đối không thể thu ha ha ha tuất cái này ân tình ta nhớ kỹ nói cho khí đ ị a chủ về sau có việc nhưng t ì m ta chỉ cần có thể làm được tuyệt không chối tử trương linh sơn cười to nói sau đó quay đầu hướng ưng thần nói đi vâng ưng thần lập tức đuổi theo hai người rất đi mau ra phi thăng đại điện chỉ thấy trước đó truy sát ưng thần kia hai cái linh nguyên cảnh người đàn ông b ạ m vỡ quả nhiên còn ở bên ngoài trông coi người kia hai cái người đàn ông bản vỡ nhìn thấy ư n thần trong n á y mắt trên mặt liền lộ ra chấn kinh tri sắc tương thần thế mà khỏi hẳn rồi chỉ dùng ngắn ngủi một ngày thời gian liền có thể khỏi hẳn g i a hỏa này ăn bảo vật gì lê t ẩ m rõ ràng đều làn ử a tàn s ắ p chết thân thể cái này tương thần thế mà gặp vật may leo lên cái này không biết tên pháp tướng cảnh cường giả đáng chết cái này còn thế nào giết thời kỳ toàn thị ư ê n thần vô luận tốc độ vẫn là chiến lược đều không phải là hai người bọn họ có thể đánh đồng giờ phút này dù là không có cái kêu pháp tướng cảnh cường giả ở bên cạnh hai người bọn họ cũng không dám đậu ưng thần một c ọ n tóc gáy tương phản hai người xem thời cơ cực nhanh không nói hai lời lập tức liền xuyên qua đám người hướng phi thăng trong đại điện chui vào bọn hắn là thanh huyền thành chủ người phi thăng đại điện điện chủ có thể không che chở ương thần nhưng là nhất định phải che chở hai người bọn họ đi không cần phải để ý đến bọn hắn trương linh sơn nói với ương thần lại nói giúp ta thử thứ gì thứ gì ương thần nghi ngờ nói trương linh sơn xuất ra trước đó kia chấp sự cho linh thú đ ạ i nói chính là vật này ngươi đi vào đợi một hồi nhìn xem cái gì cảm thụ a ương thần s ữ n g sở nhưng không phải do hắn không đồng ý liền bị trương linh sơn một thanh ném tới bên trong sau đó trương linh sơn liền hướng bọn hắn huyền thiên đạo trụ sở bay đi chỉ là tại còn chưa có tới trụ sở trước đó hắn liền đem ưng thần từ túi t ử bên trong lấy ra ngoài nói cảm giác như thế nào kỳ thật đều không cần hỏi chỉ là nhìn ưng thần ánh mắt cũng có thể thấy được đến tinh thần của hắn cũng không có bởi vì bị giam tiến trong túi mà hệ vải suy sụp mà trương linh sơn dĩ vãng đem người ném vào trong túi chữ vật đều sẽ bởi vì bên trong không khí mỏng manh mà hít thở không thông m hệ vải suy sụp bởi vậy có thể thấy được kia khi điện chủ xác thực không có gặp người cái này linh thú đại là bị tỉ mỉ cải tạo qua liền nghe ưng thần nói cảm giác Thật giống như ngủ mở giấc ngủ được rất dễ chịu thật lâu không có ngủ thư thái như vậy như thế rất tốt liên thế tiến trong này ngủ tiếp một hồi trương linh sơn xuất ra một cái k h ắ c bình thường linh thú túi đem ưng thần đặt đi vào tiếp lấy dẫn theo cái này cải tạo qua mới linh thú đại quay trở về trụ sở đạo tử đã trở lại b ạ c h ngọc thanh kích động nói đạo tử nhưng có thu hoạch có trương linh sơn đem mới linh thú đại lấy ra ngoài nói đây là khí điện chủ cải tạo qua linh thú đại các ngươi nếu làng ý có thể đi vào thể nghiệm một chút ta tìm người thể nghiệm qua nói trở ra có thể ngủ được rất ấ n t ư ợ n g có dưỡng thần hiệu quả càng như thế thần diệu bạch ngọc thanh nói ta nguyện đi vào cảm thụ một chút nhìn xem có vấn đề gì hay không nói liền chủ động chui vào nửa ngày đi qua hoàng sương đem hắn phóng ra nói cảm thụ như thế nào bạch ngọc thanh nói cảm giác có chút kỳ dị bên trong giống như chứa đựng không ít nguyên khí hẳn là tại nội bộ khắc họa đ ỉ n h tiêm phí văn nâng lên phí văn trương linh sơn trong lòng khét động lập tức đưa tay đưa vào kê linh thú đại bên trong sau đó đem ngón tay chạy phá đưa ra máu tươi hắn huyền kim thân thể s ư ơ n g cốt nhưng thác cấn trật văn huyệt khiếu nhưng chứa đựng phù văn mạch máu thì ghi chép là khí văn chỉ cần mình dùng huyết tương những n à y khí văn nhuộm dần một lần liền có thể đem nó ghi chép lại trở thành mình một bộ phận biến thành của mình mà lại còn có thể phát giác được trong đó có hay không ẩn tàng cái gì cái khác không muốn người biết đồ vật rất nhanh trương linh sơn liền đem những n à y khí văn toàn bộ hấp thu tiền đến cấp tốc cảm giác một lần cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương có thể thấy được kia khí điện chủ cũng không có cho bên trong trộn lẫn cái gì bật kỳ quái mà là giữ khuôn phép đem nó đơn giản cải tạo một chút mà thôi người này ngược lại là thú vị lợi vô ích gì đều không có cũng không cần người cho ra cái gì lợi thế c a m đoan liền miễn phí giúp người lợi khí mà lại cái này linh tú đại đều là chính hắn ra thật sự là đại khí trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ là một vô lợi không dậy sớm thật là tốt người trương linh sơn có chút không hiểu khí điện chủ ý nghĩ của người này mà lại theo bạch ngọc thanh lời nói cái này khí điện chủ luôn luôn tâm h cư không ra ngoài chưa từng tham dự bất luận cái gì tranh phong bên trong đừng nói trương linh sơn hắn không hiểu rõ toàn bộ huyện sông n ự c bên trong đều không có bao nhiêu người giải cái này khí điện chủ nhưng là bất kể nói thế nào đối phương lần này tiện tay vì đó luyện chế linh thú đại giúp hắn trương linh sơn đại ân tương lai hắn trương linh sơn có cơ hội chắc chắn phản hồi đối phương không cần cái gì căn đoan hắn cũng sẽ không ngớt lời đã bạch trưởng lão cũng xác nhận qua kia vật này liền có thể dùng để để huyền thanh đi vào ẩn nút trương linh sơn nói bạch ngọc thanh gật đầu nói đúng vật này cực dai theo ta suy đoán chí ít có thể đi vào đợi nửa năm mà không có cái gì thai hoàng ẩm so linh thú đại vừa vặn rất tốt nhiều vật này nên gọi là tùy thân cư tất đã kêu tùy thân cư huyền thanh liền thế mời tiến đến đi trương linh sơn nói huyền thanh có chút không tình m ớ i n ó i nhanh như vậy liền đi vào sao không biết thiên ma đại hội t r ư ở n g nào thì bắt đầu trương linh sơn nói đại khái ngay tại sau sáu ngày nhưng ta phải sớm đi cùng đồng phong lâu chủ tụ hợp thương lượng một chút cụ thể công việc mà ở trong lúc này ngươi cũng nhất định phải ở tại tùy thân ở giữa mặt ngươi tồn tại c a n hệ trọng đại n g ư ơ i biết càng ít càng tốt nhất định phải bảo trì tuyệt mật trạng thái hai vị trưởng lão cảm thấy thế nào đạo tử nói cực phải việc này cần tuyệt đối giữ bí mật không thể dễ tin bất luận kẻ nào bạch ngọc thanh trầm giọng nói cho nên tại các ngươi rời đi về sau chúng ta liền sẽ lập tức trốn vào nơi này sơn động hầm phía dưới trừ phi đạt được đạo tử triệu h á n nếu không tuyệt đối không đi ra một bước lấy bảo đảm và toàn là cực kỳ cực hoàng sương đi theo phụ hòa nói trọng trọng gật đầu huyền thanh thấy thế mặc dù còn muốn tiếp tục cùng trương linh sơn ôm một chút nhưng nhìn hai vị trưởng lao ý tứ h i ệ n nhiên tiếp xuống t i ê n ma đại hội mới là trọng yếu nhất mình vô luận có ý nghĩ gì đều tuyệt đối không thể chỉ hoãn đi huyền t i ê n đạo đại sự cho nên nàng đành phải trung thực nghe lời tiến nhập t h y thân cư bên trong hai vị trưởng lão vậy ta liền đi trương linh sơn chắc tay liền dựng lên phi kiếm hướng tử huyền thành bay đi mà ở trên đường hắn lấy tiên thần thức tùy tiện bắt được một người mô phỏng hắn quanh thân xương cốt mạch máu kinh mạch h à n h công lộ tuyến các loại sau đó thuận lợi biến hóa thành người kia bộ dáng bởi vì lúc trước lấy dụ dương dáng vẽ tại tử huyền thành làm một trận lớn không dễ dàng cho tiếp tục lấy dụ dương dáng vẽ xuất hiện cũng chỉ có thể một lần nữa đổi đầu đ ổ i dung mạo cũng may huyền thiên biến b i ê n mãn về sau huyền thiên vô cập biến phối hợp thêm tiên thần thức đến sử dụng đơn giản chính là tuyệt p h i có thể cho mình biến hóa thành bất luận người nào bộ dáng mà lại là từ xương cốt đến làn da hoàn toàn thể biến hóa không có chút nào sơ hở có thể nói dù là chính là thân nhân gặp được cũng nhìn không ra cái gì nhiều nhất chỉ có thể thông qua ngôn ngữ phong cách hành vi cử chỉ để phán đoán mà trương linh sơn lần này biến hóa người này chỉ là chân nguyên cảnh sơ kỳ tiểu nhân vật mà thôi đừng nói đi tham gia thiên ma đại hội ngay cả đi t ử huyền thành trên đoạn đường này lặn lội đường xa đoán chừng đều phải tốn hao hắn không biết bao nhiêu thời gian cho nên hoàn toàn không ngại sẽ bị phát hiện sau đó trên đường trương linh sơn không có chỉ hoãn mảy may thế là rất nhanh liền chạy tới từ huyền thành bên trong lần này cũng trước đó khác biệt trước đó t ử huyền thành ai đến cũng không có cự tuyệt lần này thì loại bỏ rất nghiêm xem ra trước đó mình dết cận v ậ o huyền lại cướp sạch toàn bộ tán tu liên minh t ử huyền thành phân bộ trọc giận p h ụ thành chủ thay đổi ngày xưa nhật tình hiếu khách tác phong cũng bắt đầu cùng thanh huyền thành học tập bất quá hắn trương linh sơn hiện tại vai trò chỉ là một tiểu nhân vật căn bản không vào người ta mắt rất nhanh liền được bỏ vào trong thành đông phong lâu chủ ta tới rồi trương linh sơn xuất ra lệnh bài liên hệ đông phong lâu chủ làm sao tới sớm như vậy đông phong lâu chủ hơi nghi hoặc một chút không phải đã nói hậu tiên tụ h ợ a trương linh sơn nói có một số việc phải thương lượng một chút được thôi vào đi đông phong lâu chủ thảm n h i ê nói n đi vào đông phong quán rượu tầng cao nhất trương linh sơn nói ta thu một thiên tài cũng muốn mang vào thiên ma đại hội bên trong không biết đông phong lâu chủ năng không tạo thuận lợi đông phong lâu chủ mặt lộ vẻ không nhanh nói ta có thể mang vào người hết thể chỉ có năm người lại cho quyền ngươi một cái thủ hạ của ta cũng chỉ có thể đi vào ba người mà lại ta đã cho bọn hắn nói xong đột nhiên đem bên trong một người đổi lại ngươi để cho ta làm sao mở miệng dứt lời đông phong lâu chủ trong mắt tinh q u a n có chút l ó lên phản phất lúc này mới đánh giá đến trương linh sơn trong lòng thất kinh đối phương biến hóa này thủ đoạn càng ngày càng lợi hại trước đó đối phương ở ngay trước mặt chính mình biến thành gấu xấu r á n g vẻ mình còn có thể nhìn ra một chút kẽ hở mà hiện tại mình đúng là một chút sơ hở cũng nhìn không ra hoàn toàn đổi một người ngay cả khí chất đều đổi không thể tưởng tượng nổi lúc này mới bao lâu thời gian người này thực lực lại có chỗ tinh tiến đợi một thời gian chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nhất định thành tựu một phen truyền kỳ trương linh sơn nói thiên ma đại hội chuyện tốt bậc này từ trước đến nay cường giả có được đ ô n g phong lâu chủ liền để thủ hạ ngươi bốn người cùng thủ hạ ta so một lần thực lực cường giả có thể chiếm được danh lệch như thế nào đ ô n g phong lâu chủ cao mày nói ngươi thủ hạ kia đến t ộ t cùng để làm gì nhất định để hắn tiến vào sẽ không sợ hắn hỏng đại sự của chúng ta ta cái này bốn thủ hạ đều có tác dụng lớn trương linh sơn nói ta thủ hạ này tên là ương thần hắn diều hâu chân thân tốc độ cực nhanh đến hắn tương trợ nhất định để chúng ta càng nhanh tìm tới huyền thiên đảo m ậ t tảng ương thần đồng phong lâu chủ kinh ngạc nói danh tự này có chút quen thuộc để cho ta ngấm lại là thanh huyền thành cái kia ương thần hắn diều hâu chân thân thật là nhất tuyệt nhưng làm sao thành thủ hạ của ngươi trương linh sơn cười nói xem ra đông phong lâu chủ tình báo đổi mới không đủ nhanh ác ương thần bị thanh huyền thành thành chủ phái người truy sát được ta cứu dưới nhận ta làm tái sinh phụ mẫu tự nhiên là thành thủ hạ của ta đông phong lâu chủ trầm giọng nói nhưng hắn trung b i là thanh huyền thành chủ người chúng ta nhận được tiện nghi của người ta còn dám dòng chống khua c h i ê n phái hắn tiến vào thiên ma đại hội như bị thanh huyền thành chủ biết được dưới cơn nóng giận rét tới ta đông phong q u hắn diệu ngươi đây là muốn hại ta a trương linh sơn nói chúng ta muốn làm chính là đại sự đ ạ t được chính là huyền thiên vô cực công thực lực đem đột nhiên t ă n g mạnh thì sợ gì thanh huyền t h à n h chủ đối lại chúng ta cùng một chỗ tiến nhập huyền thiên đảo mật tảng đến lúc đó thiên ma đại hội tất cả xem lễ pháp tướng cảnh cường giả đều sẽ cùng nhau tiến lên cái gì thanh huyền t h à n h chủ ngươi cảm thấy còn trọng yếu hơn sao đông phong lâu chủ sắc mặt vì đó nghiêm một chút nàng giúp trương linh sơn tiến vào thiên ma đại hội kỳ thật cũng không nghĩ tới có thể trực tiếp liền tiến vào huyền thiên đảo mật tảng bên trong chỉ là nghĩ trương linh sơn đi vào chức dò xét một phen tương lai tìm cơ hội lại tiến vào nhưng hiện tại nghe trương linh sơn ý tứ này là dự định trực tiếp liền nhất cổ tác khí tiến vào mật tàn g rồi lê v ớ m nếu như đối phương thật sự có thể làm được vậy mình liền phải một lần nữa so đo một phen thế nhưng là thật sự phải làm cho tốt từ bỏ toàn bộ đông phong quán rượu tín nhiệm cùng trương linh sơn được ăn cả ngã về không đi tìm kiếm kia không nhất định tồn tại huyền thiên vô cực công sao nếu như thành công tất nhiên đang ra chúc mừng tương lai của mình đem một mảnh quan minh thực lực đem đột nhiên tăng mạnh trở thành đứng đầu nhất pháp tướng cảnh cực giả nhưng là nếu như thất bại vậy mình những năm n à y cơ nghiệp liền triệt để xoa n g mà lại mình cũng đem cùng trương linh sơn cùng một chỗ trở thành bị vô số người truy sát đối tượng từ đây vượt qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian đáng ra không đông phong lâu chủ không thể không do dự dù sao nàng còn chưa tới cùng đường mặt lộ tình trạng tương phản chỉ cần nàng nguyện ý tiếp tục điệu thấp xuống dưới lấy nàng pháp tướng cảnh thực lực vẫn là có thể sống rất dễ chịu nhưng vấn đề là trên người mình có tổn thương lại là ảnh hưởng mình tu hành thương thế nếu như không liệu như thế một chút mình sẽ vĩnh viễn dừng lại tại đây cấp độ này cũng thôi là tối trọng yếu là nếu như có một ngày bị người phát hiện thương thế của mình mình liền xong đời như vậy là liệu một phen tìm ra con đường tương lai vẫn là tiếp tục trốn đi chờ lấy cuối cùng bạo lôi đông phong lâu chủ rơi vào c h ầ m tư chủ trừ không chừng do dự bá trương linh sơn đột nhiên đưa tay đánh ra một đường đám mây sinh mệnh tinh khí nói đông phong lâu chủ này tinh khí có thể giúp ngươi vững chắc tương thế không cần lo lắng tại thiên ma đại hội bên trong bị cái khác pháp tướng cảnh xem thấu Ừ. đông phong lâu chủ lấy làm kinh hãi cảm nhận được kia tinh thuần sinh mệnh tinh khí thể nội huyết dịch tựa hồ cũng nhịn không được bắt đầu rồi sao động không kịp chờ đợi muốn đem kia sinh mệnh tinh khí hút vào thể nội ngươi lại có như thế bảo vật đ ô n g phong lâu chủ tay phải một nhát đem đám mây sinh mệnh tinh khí thu hút thể n ộ i kinh ngạc nói trương linh sơn nói đây chỉ là không có ý nghĩa điều t r ù n g tiểu kỹ đ ô n g phong lâu chủ chỉ cần biết rằng đã lựa chọn hợp tác với ta liền thế sẽ chỉ thành công sẽ không thất bại Thấu chương xong, chương 640, Ngọc Huyền Thành,、Phó、Tuyên. Tất cả sẵn sàng chương 640, Ngọc Huyền Thành,、Phó、Tuyên. Tất thành thất tự tin chương chương Huyền Phó chương Huyền Phó chỉ không Phong chủ chầm như Lâu Ngọc cả Ngọc cả công, có xong, sẵn sàng sẵn sàng Đông giọng nói, 640, 640, vậy, sẽ sẽ bại. lại đông phong lâu chủ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng tại ta mở ra mật t à n g thời điểm n g ư ơ i muốn trước tiên chạy tới không biết đông phong lâu chủ nhưng có cái này nắm chắc đông phong lâu chủ đạo nếu ngươi coi là thật có thể mở ra mật t à n g vậy ta nhất định trước tiên đổi tới vậy là được trương linh sơn nói như vậy tiếp xuống đông phong lâu chủ chỉ cần tại thiên ma đại hội xem lệ châu ngồi lấy là được rồi đợi đến mở ra mật t à n g thời điểm ta cho ngươi chuyển tin tức nhớ kỹ nhất định phải nhanh nếu là có người trước ngươi một bước chạy đến ta liền quan bế mật tảng chờ ngươi không được đông phong lâu chủ đạo nếu ta không kịp đó là của ta vấn đề không có quan hệ gì với ngươi nhưng là ngươi xác định có thể mở ra m ậ t tảng mười hai phần xác định trương linh sơn tự tin nói nếu như không có đem huyền thiên biến tu luyện tới viên mãn đ ạ t được huyền thiên vô cực biến môn này huyền thiên vô cực công chức đưa công pháp hắn còn không thể xác định như vậy nhưng là hiện tại mình hai tay chuẩn bị chẳng những có huyền thiên vô cực biến còn có huyền thanh nơi tay cái này nếu như cũng không thể mở ra m ậ t tảng liền thế nói minh huyền ngày đạo căn bản không có mặt tảng mà không có mặt tảng cũng sẽ không cần lo lắng sẽ bị một đám pháp tướng cảnh cường giả cùng nhau tiến lên cho nên hoặc là có mật tảng mình tiến vào mật tảng ở bên trong lấy được huyền thiên vô c ự công c thực lực đột nhiên tăng mạnh hoặc là không có mật tảng mình tiếp tục lấy này tấm tôn dung tham gia s o n g thiên ma đại hội cuối cùng bình yên vô sự rời đi huyền thiên đ ả o nói tóm lại vô luận là loại tình huống kia hắn trương linh sơn cũng sẽ không có việc vậy phần đông phong lâu chủ hòa ưng thần bọn hắn sẽ có hay không có chuyện vậy thì không phải là trương linh sơn có thể quyết định hắn có thể làm được chính là làm hết sức mình đông phong lâu chủ hòa ưng thần bọn hắn vậy chỉ cần nghe thiên mệnh liền tốt mọi người đều biết huyền thiên vô cử công là thần chi lại thẩn định tiêm pháp tướng cảnh công pháp tuyệt hợp hợp đông phong lâu chủ năng tu luyện tới pháp tướng cảnh tự nhiên biết đạo lý này chỉ thấy nàng trầm ngâm một lát nói đã ngươi tự tin như vậy cam đoan có thể mở ra mặt tảng nếu ta không tin ngươi chẳng phải là không có thành ý hợp tác kia hương thần không cần tỉ thí có thể trực tiếp cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào không được trương linh sơn nói ta cần tốc độ nhanh mà không phải cần hương thần nếu ngươi thủ hạ chính là người tốc độ càng nhanh ta vì sao muốn bỏ qua một người tài mà lựa chọn một cái phế bật đông phong lâu chủ nhẹ gật đầu nói ta hiểu được vậy liền để bọn hắn ra tỉ tí h một phen đi ngươi cũng đưa ngươi hương thần kêu đi ra hắn ở đâu ngay ở chỗ này trương linh sơn xuất ra linh thú đại đông phong lâu chủ khoe miệng co q u ắ p co lại thế mà đem người chứa vào linh thú đại bên trong ngươi đây là một chút cũng không đem ngươi thủ hạ làm người ai trước đó cùng gấu xấu bọn người thời điểm chiến đấu ngươi cũng là đem cái t ê m huyền thanh cấp vào linh thú đại bên trong quả nhiên ở đây trong lòng người tất cả đều lấy hiệu suất làm đầu phàm ảnh hưởng hắn đều có thể cất vào linh thú đại bên trong nếu là cái nào một ngày nàng đông phong lâu chủ ảnh hưởng đến đối phương nói không chừng cũng biết bị cất vào linh thú đại bên trong chỉ hy vọng ngày đó không nên đến tới như là đã nói định vậy thì đi thôi đi ngoài thành để bọn hắn tỉ t h í một phen đông phong lâu chủ nói liền cùng trương linh sơn cùng đi tới rồi tự huyền thành bên ngoài một chỗ giã ngoại hoang vu về phần nàng kia bốn thủ h ạ n bị nàng tùy tiện nói một tiếng cũng đã theo sau ba trương linh sơn thấy thế cũng không nói nhảm đem linh thú đại đã run một cái l e m ương thần cũng run lên, lên ra nô、no. ương thần một mặt mê mẩn trừng trừng không biết chuyện gì xảy ra cả người còn có chút mê mang chờ hắn không sai biệt lắm trở lại nhìn xem thời điểm trương linh sơn nói thiên ma đại hội biết không đông phong lâu chủ quen biết sao đông phong lâu chủ có thể mang ngươi tiến vào thiên ma đại hội để ngươi chiếm cứ một cái danh lệnh nhưng điều kiện tiên quyết là tốc độ của ngươi muốn thắng qua bốn người này có thể làm được sao a ương thần s ư n g sở một nháy mắt thu được nhiều như vậy tin tức hắn đến tiêu hóa một chút mà chờ hắn kịp phản ứng lập tức mặt lộ vẻ vô cùng phân chấn biểu lộ nói thiên ma đại hội thanh huyền thành chủ đã từng hứa hẹn ta để cho ta tham gia lần này thiên ma đại hội đáng tiếc hắn mất lời lại không nghĩ rằng ta thế mà còn có cơ hội tham gia thiên ma đại hội tạ đông phong lâu chủ đông phong lâu chủ tâm đầu thì là trầm xuống lúc đầu nàng còn ôm lấy một t i a may mắn cảm thấy thanh huyền thành chủ không nhất định biết dẫn người tham gia thiên ma đại hội dù sao huyền sông b ự c bảy mươi hai thành chủ đều là không giống bình thường chính là nhân vật ánh mắt cao r ứ t không nhất định có thể để ý thiên ma đại hội bực này t h i ể u hội nói không chừng người ta thanh huyền thành chủ liền trứng mắt cũng sẽ không tham gia xem lễ nhưng ưng thần lời nói này phá vỡ đông phong lâu chủ huyễn tưởng mà đã thanh huyền thành chủ cũng muốn đi thiên ma đại hội xem lễ mình mang lên lưng thần đi qua đây là đánh người ta mà ta chờ xem lễ kết thúc người ta tất nhiên nổi lên để cho mình xuống đài không được dưới mắt cũng chỉ có thể hy vọng trương linh sơn có thể không phụ nhờ bà coi là thật mở ra m i ề n tiên đảo mật t à n g cũng liền không uổng công mình b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm ừ vậy thì bắt đầu đi đông phong lâu chủ không có tâm tình nói nhảm liền trầm giọng nói tranh tài rất đơn giản chỉ là đơn phần so tốc độ mà thôi liền để năm người thả ra mỗi người bọn họ linh nguyên chân thân bắt đầu vòng quanh trương linh sơn tại đây rừng núi hoang vắng bố trí trận p h á p vòng tròn đi nhanh vòng tròn mặc dù không lớn nhưng địa phương nhỏ chẳng những có thể tỉ thí ra tốc độ của bọn hắn còn có thể tỉ thí ra bọn hắn tránh chuyển xê dịch chi năng dù sao muốn đi vào huyền thiên trong đ ả o nơi đó địa thế tương đối cũng rất phức tạp tránh chuyển xê dịch năng lực người mạnh hơn cũng càng thích hợp ở trong đó di chuyển nhanh chóng bắt đầu đi trương linh sơn thản nhiên nói ra lệnh một tiếng năm người lập tức thi triển thủ đoạn của chính mình nửa ngày thời gian trôi qua ư ơ n g thần nhẹ nhọn chiến thắng mà tốc độ chậm nhất người liền bị đào thải đã mất đi đi huyền thiên đạo tư cách đó là cái thanh niên nam tử mang trên mặt tâm phục khẩu phục biểu lộ cũng không n ư trí chỉ là nói liền thế cầu c h ú c vài vị mã đáo thành công hắn tâm tính rất tốt nhưng là nếu như hắn biết mình muốn bỏ lỡ chính là cơ hội gì chỉ sợ hắn biết tức giận tại chỗ thổ huyết có thể đi vào huyền thiên đạo liền mang ý nghĩa có thể cùng trương linh sơn cùng một chỗ tiến vào mật tàng mặc kệ bọn hắn có thể hay không tại mật tàng bên trong lĩnh lộ cái gì đây đều là trên đ ờ i này khó được nhất cơ duyên một trong bỏ lỡ như thế cơ duyên há có thể không tức giận nội điên đông phong lâu chủ có chút đồng tình nhìn hắn một cái sau đó nói、ừ. vậy cứ như vậy đi khoảng cách thiên ma đại hội còn có mấy ngày thừa dịp mấy ngày nay các ngươi cũng hảo hảo làm quen một chút rèn luyện rèn luyện tương lai trở ra cũng tốt phối hợp càng ăn ý một chút trương linh sơn gật đầu nói ương thần nghe đông phong lâu chủ cùng bọn hắn hảo hảo rèn luyện rõ ương thần lập tức nghe lệnh mấy người khác mặc dù không biết trương linh sơn lai lịch ra sao nhưng nhìn đông phong lâu chủ thái độ đối với hắn còn có ương thần đối hắn cung kính mọi người đều biết đây là cực kỳ bất phảm chính là nhân vật điều này càng làm cho mọi người kỳ q u i bất phảm như thế chính là nhân vật thế mà muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thiên ma đại hội bên trong nhu đồ gì không ai sẽ cho bọn hắn giải thích vấn đề này tại đông phong lâu chủ dẫn đầu đám người trở về đông phong quán rượu về sau trương linh sơn liền một lần nữa tìm cái ẩn nấp địa phương bố trí t r ậ n pháp đón lấy mở ra bảng ý cảnh huyền kim ý cảnh tầng thứ mười tám không một trăm thai lục s á t điểm năng lượng tám trăm sáu mươi sáu cai thêm điểm một cái nháy mắt ý cảnh huyền kim ý cảnh tầng thứ mười chín không một nghìn thai lục xác điểm năng lượng bảy trăm sáu mươi sáu cai còn có thể tiếp tục thêm điểm đáng tiếc điểm năng lượng không đủ trương linh sơn thầm than sở dĩ có thể tiếp tục thêm điểm biểu hiện vẫn là không có mảy may nguy hiểm lục sắc toàn bộ nhờ vào mình tiên linh thể cùng tiên thần thức đều có tăng lên trên diện rộng nhưng điểm năng lượng không đủ nghĩ thêm cũng không được thêm coi như tranh l ệ n h hai trăm ba mươi b ố h a i mà thôi trương linh sơn có chút không cam tâm liền lại liên hệ đ ô n g phong lâu chủ nói ta còn cần mười hai bình huyết đ ụ c kỳ đàn đ ô n g phong lâu chủ có thể cuối cùng giúp ta một chút mười hai bình tinh như vậy xác thực số lượng đông phong lâu chủ biết đối phương nhất định là vội v à n g cần bằng không liền sẽ cùng trước đó đồng dạng công phu sư tử vọng theo đạo lý mình chết sống cũng phải giúp chuyện này bởi vì giúp đối phương chính là giúp mình chỉ có thực lực đối phương tăng lên mở ra mật tàng cơ hội mới có thể càng lớn nhưng là nàng đông phong lâu chủ thực lực thực sự là có hạ thế là t r ầ m mặc đường này nói ta có thể mua được vết đ ụ c kỳ đan đều mua cho ngươi tới cái này mười hai bình ta thật sự là không có năng lực cho người thêm mua trương linh sơn nghe được nói b ó nói kia không mua chứ nơi nào có nhiều nhất huyết lục kỳ đan ngọc huyền thành tán tu liên minh nơi đó tán tu liên minh một nhà độc đại ta đông phong quán rượu vào không được mà lại nơi đó có tán tu liên minh phó minh chủ phó tuyên trấn thủ hắn là pháp tướng cảnh c ự n giả lại cùng ngọc huyền thành chủ giao hảo như nơi đó tán tu liên minh xảy ra chuyện phụ thành chủ chắc chắn trước tiên phong thành đông phong lâu chủ nói cuối cùng lại bồi thêm một câu đạo ngọc huyền thành tán tu liên minh là luyện chế huyết lục kỳ đan địa phương mà ở bên ngoài từng cái thành trị huyết lục kỳ đan đều bị ta mua hết thứ này có rất ít người mua nhiều như vậy tác dụng đi lớn nhưng tệ nạn không ít mà lại người bình thường chỉ cần một viên là được nhiều cũng không có ý nghĩa hiểu rõ trương linh sơn biết đông phong lâu chủ mặc dù cáo chi đã biết ai nhiều tin tức nhưng kỳ thật là khuyên hắn đừng đi đoạt đến một lần quá nguy hiểm thứ hai biết liên lụy đến đông phong lâu chủ đông phong lâu chủ trước đó đại lượng mua sắm huyết đ ụ c kỳ đan kết quả cũng không lâu lắm ngọc huyền thành huyết đ ụ c kỳ đan đã bị đoạt ai cũng biết khẳng định cùng đông phong lâu chủ có quan hệ đây là cho đông phong lâu chủ kéo cựu hận á trương linh sơn cùng đông phong lâu chủ không có thụ không đáng làm như thế vì vậy nói trừ huyết nục kỳ đan bên ngoài Ta nhớ đông ư lượng dược, như ợ c còn có phục sung đăng linh đăng hình. một huyết tỉ tạo huyết số đại đ loại、hình. Ai? bổ khí phong lâu chủ t h ở dài mặc dù không biết trương linh sơn rốt cuộc muốn nhiều như vậy bổ sung khí huyết làm gì nhưng mình đã đặt cửa tới rồi đối phương đầu bên trên mà lại là ngàn năm một t h ở đại sự vô luận đối phương yêu cầu gì mình d ư ớ i mắt tên đã trên giây cũng nhất định phải thỏa mãn đối phương a được thôi ta đã biết ta sẽ tận lực cho ngươi gom g ó t nhưng để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm ngươi xác định dùng tới được sao đông phong lâu chủ đạo trương linh sơn nói chỉ cần cho ta một ngày thời gian luyện hóa là đủ đúng nếu như là phục linh tạo huyết đan chỉ ít tá bình nếu là cái khác bổ sung khí huyết đan dược thì càng nhiều càng tốt bởi vì hắn tác dụng ta không biết được không khỏi vừa đi vừa về g i ả i b ỏ nhất định phải duy nhất một lần mua đủ đã biết đông phong lâu chủ tức giận nói cái này còn không có cầm tới chỗ tốt gì liền đã hao tốn nhiều như vậy đầu tư bình tĩnh lại ngẫm lại cảm giác mình thực sự có chút điên cuồng giống như chúng tiểu tử này tà đồng đạo bất quá nghĩ đến đây tiểu tử trước đó đối phó gấu xấu bọn người thi triển cái kia linh nguyên chân thân đông phong lâu chủ đã cảm thấy tiểu tử này nhất định có thể sáng tạo kỳ tích liền xông cái này linh nguyên chân thân chỉ cần để tiểu tử này đột phá đến pháp tướng cảnh mặc kệ hắn tu luyện chính là cái gì pháp tướng cảnh công pháp chỉ cần hắn có thể thuận lợi ngưng tụ ra cùng cái kia linh nguyên chân thân đồng dạng pháp tướng vậy cái này tiểu tử t ấ t có thể b ộ c phát ra lấy một địch mười phần có thể mà lại vẹn vẹn lấy kia pháp tướng chân thân liền có thể một địch mười thậm chí đông phong lâu chủ có một loại dự cảm nếu như đối phương coi là thật ngưng tụ ra khủng bố như vậy pháp tướng chân thân liền hắn đông phong lâu chủ dạng này phổ thông pháp tướng cảnh chỉ sợ ngăn không được người ta kia pháp tướng chân thân một cái tác đây là nàng tận mắt nhìn thấy trương linh sơn ma thần chân thân về sau trong nháy mắt đó tạo ra cảm tưởng thuật vĩ là từ sâu trong linh hồn trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ không lấy ý chí của mình vì chuyển gì. sống lớn như vậy tu luyện tới pháp tướng cảnh thành lập đông phong quán rượu cơ nghiệp đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử được chứng kiến không biết bao nhiêu cường giả hào mạnh mẽ có thể nhưng là như trương linh sơn ma thần chân thân để nàng sinh lòng chấn động không gì sánh nổi đây là lần đầu phải biết lúc trước trương linh sơn đối chiến hùng xấu mọi người nàng đông phong lâu chủ thế nhưng là tại cự ly xa xa xa nhìn xem kết quả đều bị kêu ma thần chân thân khí thế cho rung động đến nếu là khoảng cách gần giao phong nàng khó có thể tưởng tượng mình biết cảm nhận được kinh khủng bực nào khí tức đã tin tiểu từ này tà tới mức độ này nghi lùi bước cũng không kịp liền thế dứt khoát đem bảo đều đặt ở trên đầu của hắn hắn muốn bổ sung khí huyết đan dược càng nhiều càng tốt liền cho hắn càng nhiều càng tốt đông phong lâu chủ tâm dưới đầu quyết tâm hai ngày sau nàng cùng trương linh sơn tại đông phong quán rượu tầng cao nhất gặp mặt lấy ra túi chữ vật nói phục linh tạo huyết đan hai mươi bình cái khác thượng vàng hạ cám bổ sung khí huyết đan thuốc tổng cộng sáu mươi bình n g ư ơ i yêu nhất huyết lục kỳ đan cũng cho ngươi lại tranh thủ tám bình thỏa thích thi triển đi ta xem như đem m ệ n h đều giao tại trên đầu ngươi đông phong lâu chủ ngồi ở trên ghế trên mặt lộ ra hơi mọi bệnh biểu lộ trương linh sơn nghe vậy đại hỉ mở ra túi chữ vật cười ha h a t ố t không hổ là ta tín nhiệm nhất hợp tác đồng bạn luôn luôn có thể cho ta k i n h hỉ đông phong lâu chủ đến mà không trả lễ thì không hay bá dứt lời hắn ném ra một cái hồ lô rơi xuống đông phong lâu chủ trước mặt đông phong lâu chủ nghi ngờ mở ra hồ lô sau đó mặt lộ vẻ đại hỉ thì ra là cái này trong hồ lô trang không phải khác chính là trương linh sơn đám mây sinh mệnh tinh khí cái này nhưng so sánh đối phương cho lúc trước sinh mệnh của mình tinh khí nhiều trọn vẹn gấp mấy chục lần có vật này mình tới thời điểm thi triển bí pháp thì càng ổn không l ô không l ô a hảo hảo tốt hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ a đông phong lâu chủ động dạng cười to khó mà che giấu hưng ơ vấn trong lòng thấu chương xong chương sáu trăm bốn mươi mốt thương long môn lệ kinh lôi thanh huyền thành người tới chương sáu trăm bốn mươi mốt thương long môn lệ kinh lôi thanh huyền thành người tới tại đông phong lâu chủ tội vàng luyện hóa vân đoá sinh mệnh tinh khí thời điểm trương linh sơn thì vội vàng luyện hóa những đan dược này cùng tăng lên huyền kim ý cảnh ý cảnh huyền kim ý cảnh t ầ n g thứ hai mươi không một tỷ màu vàng điểm năng lượng một nghìn năm trăm hai mươi sáu cai huyền kim ý cảnh có thể không thể tăng lên trương linh sơn trong lòng ám đạo nhưng là cũng không có dừng lại mà là bắt đầu ở bảng bên trong tìm kiếm còn có nào có thể tăng lên xét thấy đông phong lâu chủ như thế ra sức lại cho mình đưa tới nhiều như vậy điểm năng lượng mình có thể chiếm được toàn bộ đều lợi dụng bên trên quyết không thể lãng phí vũ hành vi tắc chưa nhập môn không một nghìn cai thêm điểm trương linh sơn lập tức suy nghĩ khéo đ n g ngũ hành thạch kia là cỡ nào bảo vật khó được muốn cầu một viên mà không thể được nếu như muốn lấy ngũ hành thạch đến đột phá ngũ hành quy tắc có trời mới biết phải cần nhiều ít ngũ hành thạch cần phí nhiều ít công phu nhưng là có bảng tất cả sẽ không đồng dạng không cần ngũ hành thạch trực tiếp đột phá nhập môn hoa trương linh sơn chỉ cảm thấy thêm điểm trong nháy mắt vốn phía thiên địa phảng phất có biến hóa nếu như nói trước kia nhìn thấy thiên địa là đen trắng như vậy bây giờ thấy được thiên địa liền có thêm một tầm sắc á i trương linh sơn không hiểu sinh ra một loại ảo giác chỉ cần mình đưa tay trộm một cái liền có thể bắt được một thanh ngũ hành chi khí phản p h ấ t thiên địa vạn vật đều tại mình một t r ư ờ n g bên trong nhưng là loại ảo giác này chỉ là kéo dài một hồi chờ đến bảng triệt để ổn định lại hắn liền rốt cuộc cảm giác không đến mực này thật lực chỉ là không có quan hệ trương linh sơn phát hiện n g ũ hành vi tắc nhập môn về sau mình hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ biến nhanh chí ít gấp mười mà lại hấp thu thiên địa nguyên khí thời điểm có thể trực tiếp rút ra trong đó bản chất nhất bộ phận đối với tu hành vô ích đặc chất thì hoàn toàn bị cách ly rơi trừ cái đó ra vũ hành vi tắc nhập môn khiến cho nguyên lực của mình có thể trực tiếp dung nhập giữa thiên địa vô thanh vô tức bên trong liền đến địch nhân trước mặt dùng để đánh lén không còn gì tốt hơn còn có trận k h í lưu cũng theo đó chiếm được tăng cường nói tóm lại ngũ hành vi tắc nhập môn mang tới là toàn bộ thực lực toàn bộ phương vị tăng lên bởi vì đây là phương thế giới này căng cơ là phương thế giới này quy tắc gốc dễ căng cơ lớn mạnh trương linh sơn c â y to này tự nhiên cũng theo đó lớn mạnh ngũ hành vi tắc nhập môn không một tỷ số lượng cấp đều đi vào t h tiếp xuống tăng lên coi như có chút gian nan trương linh sơn lắc đầu tiếp tục xem hướng về phía tiếp theo cột t i ê u lôi dẫn sinh cướp chưa nhập môn không một trăm cai thêm điểm t i ê u lôi dẫn sinh cướp nhập môn không một nghìn cai điểm năng lượng bốn trăm hai mươi sáu cai suy chỉ thấy trương linh sơn nâng lên ngón trỏ đầu ngón tay có màu làm nhạt đích lôi mang lưu chuyển mà theo hắn tiếp tục không ngừng chuyển vận thể nội khí huyết chi lực cái này t i ê u lôi dẫn liền có thể vô hạn không ngừng mà hướng phía trước kéo dài đốt đột nhiên kéo dài đích lôi mang đụng phải vách núi trên mặt tường đem mặt tường đánh ra một đường lôi vấn nhưng là rất nhanh cái này lôi ngấn liền bắt đầu sinh trường đúng là lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được trở nên nô lên tạo thành một cái sườn núi nhỏ nguyên lai、like、là như thế dùng trương linh sơn trong lòng ám đạo này t i a lôi dẫn sinh cướp cũng có thể làm một t á t chủ b à i cho đối phương một kinh hỷ phối hợp trận khí lưu sử dụng nhất định có không tưởng tượng được hiệu quả có thể trương linh sơn đứng dậy còn lại bốn trăm hai mươi sáu ca điểm năng lượng không có địa phương tìm cũng không cần thiết tìm lưu lại tới rồi h u y ề n t i ê n đảo m ậ t tàng bên trong nhìn tình huống thêm điểm lấy mình thực lực trước mắt nếu như lại lần nữa đối mặt trương vô sinh mình hoàn toàn không tất yếu trực tiếp chật vật chạy trốn mà là có thể cùng hắn quần nhau một hai nếu là đem mình cùng t r ư ơ n g vô sinh đặt ở một cái hai bên đều không thể thoát đi địa phương mình thậm chí có thể dùng tiên linh thể đem nó mà chết nói cách khác mình hoàn toàn không cần sợ hai thiên ma đại hội xem lễ nhiều như vậy pháp tướng cảnh cường giả thật xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cùng lắm thì lấy di tinh hoán đấu pháp na di đi về sau lại thì bọn hắn từng cái tính sổ sách căn cứ vào cái này lực lượng trương linh sơn cả người tâm cảnh đều trầm ồn xuống tới xem ra tu luyện của ngươi rất thuận lợi mặt mày tỏa sáng a đông phong lâu chủ kiến đến trương linh sơn thời điểm nhịn không được điều khản m ư t câu xem ra chính n à n g luyện hóa vân đoá sinh mệnh tinh khí thu hoạch cũng không nhỏ còn lâu mới có được trước đó như vậy lo nghĩ cũng bình tĩnh rất nhiều ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng nói đông phong lâu chủ cũng là phong thái bay lên như vậy là thời điểm xuất phát đi đi thôi đông phong lâu chủ cười xuất ra phi thuyền t r ở trương linh sơn ương thần phùng minh nhan châu tùng nguyên năm người hướng thiên ma đại hội cũng chính là huyền thiên đạo phương hướng bay đi phùng minh nhan châu cùng tùng nguyên ba người chính là đông phong lâu tay phải dưới đáy thân tín từng cái thực lực phi phạm đều là linh nguyên cảnh đề phong mặc dù trước đó tỉ thí tốc độ bọn hắn kém xa ư ơ n g thần nhưng là riêng phần mình cũng có không tầm thường bản lĩnh bằng không cũng sẽ không bị đông phong lâu chủ dạng này phát tướng cảnh cường giá coi trọng này trong ba người phù n g minh cùng nhàn châu đều là thanh niên nam tử nhưng nhìn như thanh niên kỳ thực đại khái đều có một hai trăm tuổi dù sao không phải xuất thân môn phải lớn cũng không có từ nhỏ bị các loại đỉnh tiêm tài nguyên r ố t n u ô i mà là từng bước một bỏ lên nghiên kỵ không có khả năng nhỏ có thể leo đến một bước này đã tương đương không dễ dàng chỉ là lớn tuổi cũng có lớn tuổi chỗ tốt kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú một chút mà ương thần cùng tùng nguyên vị này duy nhất nữ tử tương đối tuổi còn nhỏ kinh nghiệm chiến đấu tương đối yếu kém nhưng là hai người tiêm lực nhưng so với phùng mình cùng nhan châu cao hơn nếu là quả thật có thể tiến vào mật tàng bên trong ương thần cùng tùng nguyên đạt được chỗ tốt nhất định sẽ so phùng mình cùng nhan châu càng nhiều tương lai cũng biết có được rộng lớn hơn tiền đồ b ấ t quá dưới mắt bốn người cũng không biết những thứ này đối bọn hắn tới nói có thể đi vào thiên ma đại hội hấp thu thiên ma tông đệ tử công lực liền đã rất thỏa mãn đã coi là cơ duyên vực lớn dù sao tới rồi bọn hắn cấp độ này cơ hồ đã lâm vào tu hành bình muốn tiến thêm một bước thực sự gian nan có thể có dạng này cơ hội tốt tăng thực lực lên bốn người đều rất hưng phấn ngồi ở phi thuyền trên đều không thể chở bốn xuống tới đã kích động vừa khẩn trương dù sao có thể đi vào thiên ma đại hội bên trong đều không phải phổ thông nhân vật tác bọn hắn mặc dù đối với mình thực lực có được tự tin nhưng nghĩ đến gặp được các đại môn phái bên trong các loại thiên tài nhân kiệt vẫn là không nhịn được có chút hoảng hốt ưng ơ thần cũng hoảng hốt nhưng là tâm hắn hoảng phương hướng cùng ba người khác khác biệt tâm hắn hoảng chính là trương linh sơn thế nhưng là pháp tướng cảnh cường giả thế mà muốn ngụy trang thành linh nguyên cảnh cùng bọn hắn cùng đi tham gia thiên ma đại hội đây là gian lận a nếu là bị thiên ma đại hội các pháp tướng cảnh cường giả phát hiện hà không cùng nhau tiến lên đem bọn hắn những người ăn gian này trực tiếp d i ệ t cái này nhưng so sánh tiến vào thiên ma đại hội trung hòa những thiên tài kia c h â n chuyển nhóm tranh phong càng khiến người ta sợ hai a cái sau coi như tài nghệ không bằng người liều mạng phía dưới tốt xấu còn có thể g i ế t ra một đường máu nhưng bị pháp tướng cảnh các cường giả b y công chỉ có một con đường chết đã đều không cần hoảng trương linh sơn xuất ra bốn mặt dây chuyển đều là dùng mình bước đi ra thần lộ chế nói lần hành động này bằng vào ta làm chủ phân tán ra trận về sau các ngươi chỉ cần đứng tại chỗ bất động là được ta sẽ lần lượt đi mang lên các ngươi đương nhiên nếu có tự tin cũng có thể tự do hành động nhưng liền không có quan hệ gì với ta toàn bộ nghe tiên sư đây là đại cơ duyên như tự tiện chủ trường vậy các ngươi liền tự cầu phúc đi đông phong lâu chủ trầm giọng nói hán cùng trương linh sơn nhất trí ước định xưng hô trương linh sơn vì tiên sư ngay cả r ụ dương hai chữ đều b ấ t đi dù sao hiện tại bộ dáng thay đổi còn x ư n g r ụ dương vạn nhất gây nên phiền thoái không cần thiết liền thật p h i phước vâng lâu chủ phùng minh nhan châu cùng tùng nguyện cùng nhau đáp đều đàng hoàng đem trương linh sơn cho thần lộ mặt dây chuyển treo ở trước ngực t ưng ơ thần vốn là trương linh s ơ n người tự nhiên cũng trung thực nghe lời trương linh sơn nhẹ gật đầu nói vậy cứ như vậy những chuyện khác không cần nhiều hỏi chỉ cần trung thực phục tùng là được rồi đối với các ngươi có chỗ tốt nếu không phải đông phong lâu chủ nhất định phải ta mang lên ba người các ngươi v ư ơ nghĩu để các ngươi ngồi lên lần này đ ô n g phong các ngươi là không có cơ hội vào phùng minh nhan châu cùng tùng nguyên nhịn không được liếc nhau trong lòng đều sinh ra vẻ bất mãn ba người chúng ta là vừa nghĩu nói đùa cái gì v u luận thả ở nơi nào Đặt ở p h ư ơ nếu g nào t h lực, ba người chúng ba ta người đ ề có thể chiếm cứ một chỗ cắm đùi, là có thể làm trưởng lão cấp bậc nhân vật, làm sao có thể một thể trưởng vật, thể nhân rùi, hiểu. làm làm là lão là vương sao không ẩ u suất của n Nếu n k h ô phải lâu chủ để chúng ta nghe lời ngươi nhất định phải mở mang kiến thức một chút ngươi là thực lực gì cũng dám xưng hô chúng ta là vương hữu đều nghe tiên sư không muốn cãi lại tiên sư nói cái gì chính là cái đó đông phong lâu chủ thản n h i ê nói n phùng minh ba người vì đó không nói gì lâu chủ đến t ộ t cùng là chúng người này cái gì tả c ư nhiên như thế tin tưởng vô điều kiện coi là thật làm cho không người nào có thể lý giải sau đó trên đường một đường không nói chuyện chờ đến huyền thiên đảo thời điểm đã là ban đêm nhưng bốn phương tám hướng lái tới phi thuyền lại là nối liền không dứt m ư ờ i phần náo nhiệt mà huyền thiên ở trên đảo không cũng có các loại minh thạch t ô điểm đem huyền thiên đảo đón khách lâu chiếu tựa như ban ngày ha ha ha là đông phong lâu chủ à, trước kia thiên ma đại hội người đông phong quán rượu từ trước đến nay không tham dự lần này sao lại tới đây hào hứng đâu một cái dâu quai nón người đàn ông vạm vỡ đột nhiên đem phi thuyền ngăn lại c ư ờ i lớn nói sau lưng hắn có hai mươi cái nam nữ trẻ tuổi phân ra trái phải đều lăng không đạp hư mà đi cũng không cưỡi phi thuyền đúng là một đường bay tới người bình thường như thế lao vùng tới coi như bụi bặm trên người có thể lấy nguyên lực khứ trừ nhưng trên mặt tốt xấu đến lưu lại một, một chút gian nan b ấ t vả nhưng là n à y hai mươi cái đệ tử trẻ tuổi đều s á c mặt trắng non người mặc màu đen t r ắ n g phục lộ ra cánh tay chân cũng đều trắng non vô cùng trương linh sơn chính là luyện thể cao thủ tự nhiên một chút liền nhận ra những người này tất cả đều là luyện thể hảo thủ thực lực đều không thể coi thường mà có thể duy nhất một lần mang đến hai mươi cái đệ tử thiết tài khẳng định là huyện s ô n bực định tiêm ô môn nguyên lai là lệ lao ca đ ô n g phong lâu chủ n ở nụ cười xinh đẹp sau đó đối trương linh sơn bọn hắn giới thiệu nói lệ kinh lôi thương long môn trẻ tuổi nhất pháp tướng cảnh một thân tu vi kinh t i ê n đ ộ n g địa từng cùng ta tổ đội thám hiểm đã cứu ta không ít lần lệ tiên bối trương linh sơn năm người cùng nhau chắp tay gửi lời chào lệ kinh lôi cười ha ha các người lâu chủ khoa trường chỗ nào cứu được nàng rất nhiều lần mọi người cùng nhau tổ đội hô bằng hỗ trợ mà thôi đi thôi đã lâu không gặp cùng uống một chén chỉ là ngươi liền mang theo năm người đã tới không nhiều mang mấy người coi như không có thực lực nói không chừng vận k h tốt có thể từ đó đạt được đột phá đâu đông phong lâu chủ cười nói ta cái này nho nhỏ quá hắn rượu vốn là nhân c ầ u mầm manh nếu là không may mắn chết mấy ta t i ể u lâu này còn thế nào mở a không so được lệ lão ca thương long môn ra đại nghiệp đại nhân tài đông độ ca ha ha ha ở đâu là ta thương long môn ta chính là một cái nho nhỏ trưởng lão so sánh ngươi cái này lâu chủ ta sắp thực cân nhắc không chu đáo a lệ kinh lôi vừa nói quay đầu hướng kia hai mươi cái đệ tử nói các ngươi tùy tiện đi vòng vòng không có việc gì không nên k h o y dày ta uống rượu vâng lệ trưởng lão chúng đệ tử cùng nhau ứng thanh đông phong lâu chụt thì không cần nói nhảm bởi vì nhiệm vụ của nàng cơ bản hoàn thành tiếp xuống liền tất cả đều là trương linh sơn việc chúng ta cũng bốn phía đi dạo đi trương linh sơn nói chỉ là còn không có mở chuyện liền nghe đến thiên ma tông v ụ trách gọi tên q u a n sự liền kêu lớn thương long môn đến mời lệ kinh lôi trưởng lão nhập đón khách lâu đông phong quán d i ệ u đến mời đông phong lâu chủ nhập đón khách lâu gọi tên vừa thôi liền có thiên ma tông đệ tử nên đón hai cái tuổi trẻ nữ tử phân biệt nên đón đông phong lâu chủ hòa lệ kinh lôi có khác hai cái thanh niên thì nên đón trương linh sơn cùng kia hai mươi cái thương long môn đệ tử chư vị mời theo chúng ta tới hai cái thanh niên làm cái m ờ i chữ thất cung thất kính trương linh sơn quan sát hai người này phát hiện hắn khí chất đều sạch sẽ cùng ma chữ căn bản không dính dáng nếu như hai người này không phải ở chỗ này ra mặt phóng tới bên ngoài ai có thể nhận ra bọn hắn là thiên ma tông đệ tử sư phụ để chúng ta tại h u y ề n thiên đảo đi dạo các người muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào một cái tóc vàng thanh niên cũng không động đậy nhìn chăm chăm hai người nặng người nói kia hai cái thiên ma tông đệ tử mỉm cười nói chính là mang chư vị đi huyện thiên đảo đi dạo chỉ là cái này huyện thiên đảo huyền bí rất nhiều không thể loại chuyện cho nên c h ỉ có thể để chư vị tại đây bên ngoài cảm thụ một chút huyền thiên đảo nguyên khí ba đậu chờ về sau thiên ma đại hội bắt đầu chư vị liền có thể thỏa thích chuyển h ừ tóc vàng thanh niên h ừ lạnh một tiếng nhanh chân vượt qua hai người lười nhắc cùng bọn hắn tốn nhiều mối l ư ớ i nói đã không có chuyển biến tốt gì mang bọn lao tự ăn cơm mở lớn như vậy một cái sẽ đừng nói ngay cả ăn cũng chưa chuẩn bị vệ tuấn tài sư huynh yên tâm chúng ta thiên ma tông chuẩn bị tuyệt đối để ngài hài lòng mời mời người meta tóc vàng thanh niên mặt lộ vẻ kinh ngạc thiên ma tông đệ tử nói vệ sư minh chính là thương long môn nhân tài kiệt xuất ai không biết ai không hiểu phóng nhãn toàn bộ h u y ề n sông vực có thể cùng vệ sư minh tranh phòng chỉ sợ không cao hơn số lượng một bàn tay ha ha ha vệ tuấn tài cười to tiểu tử ngươi không tệ dẫn đường đi tại vệ tuấn tài dẫn đầu dưới chúng thương long môn đệ tử lập tức đi theo thiên ma tông đệ tử bước chân trương linh sơn năm người cũng đi theo lại là vệ tuấn tài ương thần thấp giọng nói h u y ề n sông vực có người hiểu chuyện cho linh nguyên cảnh đẩy cái bảng danh sách chính như trước đó kia thiên ma tông đệ tử lời nói vệ tuấn tài có thể xếp vào năm vị trí đầu phùng minh nhan châu cùng tùng nguyền trong lòng đều là run một cái lúc này mới vừa tới đến huyền thiên đạo gặp phải đợt thứ nhất người trong đó có như thế kinh tài tuyệt diễm hạng người ba người bọn hắn không có danh tiếng gì tiểu nhân vật làm sao cùng người ta đấu phải biết kia cái gọi là linh nguyên bảng ba người bọn họ liền lên đi tư cách đều không có thành như đông phong lâu chủ lời nói bọn hắn đông phong quán rượu dù sao vẫn là ra tiểu nghiệp tiểu tiểu môn tiểu hộ a cùng người ta c á c đại tông môn làm sao so lúc đầu ba người trước khi đến còn hùng tâm trang trí kết quả cái này còn chưa bắt đầu chỉ là nghe được cái tên liền hoảng đến không được nói ít lời ông tiến trương linh sơn thẳng như nói chúng ta đối thủ cũng không phải bọn hắn đúng vậy à. tùng nguyên ba người trong lòng sáng lên những người này mạnh cũng mạnh cùng bọn hắn có quan hệ gì á mọi người tham gia thiên ma đại hội đối thủ đều là thiên ma tông đệ tử lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì tranh phong nếu như thế n g ư ơ i còn có cái gì tốt lo lắng ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra bất quá ba người bọn họ vừa mới xả hơi tương thần sắc mặt đột nhiên biến đổi nhìn về phía không trung rung động nói thay anh huyền thành phi thuyền thấu chương xong chương sáu trăm bốn mươi hai thanh huyền thành chủ giận bạch dương chân quân t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi hai thanh huyền thành chủ giận bạch dương chân quân lương thần vừa dứt lời liền nghe đến thiên ma tông phụ trách gọi tên quản sự t i ê u lên thanh huyền thành đến mời thanh huyền thành chủ nhập đón khách lâu đón lấy liền thấy thanh huyền thành phi tuyển bên trên bước đi ra một cái mặt trắng không dâu thư sinh áo xanh trung niên cái này thư sinh áo xanh cũng không để ý tới thiên ma tông tiếp đãi mà là trên mặt lộ ra một tia như có như không tiểu dung ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nói ư ơ n g thần vẫn chưa trở lại ư n g thần thân thể khẽ run lên dường như có chút dao động trương linh sơn yên lặng theo dõi kỷ biến không nói một lời rốt c ụ n tương thần lắc đầu nói thành chủ tiểu thiếu gia đã đem ta trục xuất thanh huyền thành lại phái người theo đuổi giết ta ta cùng thanh huyền thành nhân đoán thanh toàn s o n g đã không có bất kỳ quan hệ gì hồi n á o thanh huyền thành chủ quát khẽ một tiếng nói tiểu hai t ử không hiểu chuyện nói đưa ngươi trục xuất thanh huyền thành liền trục xuất sao hắn không hiểu chuyện ngươi còn không hiểu chuyện còn có ngươi nói truy sát càng là giả dối không có thật là ta sai người đi đưa ngươi mời về nhưng ngươi không tin nhất định phải độc thủ bọn hắn chỉ có thể dùng sức mạnh mà thôi nhưng hiện tại ta tự mình mời ngươi trở về chẳng lẽ ngươi còn không tin nghe được thanh huyền thành chủ như thế tự mình hướng mình giải thích ương thần trên mặt không khỏi động dung hắn chưa từng có nghĩ tới thanh huyền thành chủ thế mà lại tự mình cùng mình giải thích hắn nhưng là cao quý chính là pháp tướng cảnh cường giả lại là bảy mươi hai thành chủ một trong đỉnh cao cường giả a hắn muốn làm chuyện còn cần hướng mình tiểu nhân vật này giải thích sao chẳng lẽ thanh huyền thành chủ nói đều là thật mình là hiểu lầm rồi ương thần nhịn không được quay đầu nhìn trương linh sơn một chút há to miệng không biết muốn nói cái gì trương linh sơn mặt mỉm cười lẳng lặng tại chỗ nhìn xem hắn sau một lúc lâu ương thần cắn răng ngựa đầu nói thành chủ vô luận có phải hay không hiểu lầm đều v á n đã đóng thuyền ta đã gia nhập đông phong quán rượu cũng đã là đông phong lâu chủ người không có khả năng lại trở về thanh huyền thành chủ cười nói vậy rất đơn giản chỉ cần ta cùng đông phong lâu chủ nói một tiếng đông phong lâu chủ nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng vẫn là sẽ để cho người trở về đông phong lâu chủ ở đâu thanh huyền thành chủ đã lâu không gặp đông phong lâu chủ tớ đón khách trong lầu đi ra mặt mỉm cười phía sau nàng thì đi theo thương long môn lệ kinh lôi nói thanh huyền thành chủ thiên ma tông mời ngươi tiến đón khách lâu uống rượu ngươi ở chỗ này cùng những bọn tiểu bối này kéo cái gì cái gì ưng thần cho thần đều là c ầ u thí, chỗ nào ta cùng đông phong lâu chủ uống rượu trọng yếu lệ kinh lôi nơi này không có chuyện của ngươi thanh huyền thành chủ sắc mặt có chút chấm xuống phục nhìn về phía đông phong lâu chủ nói đông phong lâu chủ cái này ưng thần là ta thanh huyền thành người không biết chạy thế nào đến ngươi nơi đó n ổ i điên hiện tại ta muốn đem hắn thu hồi ngươi cảm thấy thế nào đông phong lâu chủ cười nói v ừ a mới ưng thần nói không có khả năng lại trở về ta còn là tương đối tôn trọng người tuổi trẻ ý kiến ha ha ha lệ kinh lôi cười to không sai không sai ta cũng tương đối tôn trọng người tuổi trẻ ý kiến hào hào tốt thanh huyền thành chủ giận dữ hô to ba tiếng chữ tốt sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói đông phong lâu chủ hôm nay xem như để b u ồ n thành chủ thay đổi cách nhìn được tôi h liền thế chờ xem đi chờ xem bước đi lấy n h ị n hù dọa ai đây ta nhổ vào lệ kinh lôi ngừ một tiếng tùy chỗ khạc một bãi đảm thanh huyền thành chủ trong lòng mặc dù giận nhưng lệ kinh lôi thực lực không thể so với hắn t r í n h lệnh lại phía sau thương long môn cảng là đ ỉ n h tiêm tô n g môn h á n thanh huyền thành chủ thân là bảy mươi hai thành thành chủ một trong mặc dù là huyền giang bực bực chủ cắt cử quan phương thân phận nhưng bực chủ mới sẽ không thẳng mình bực này phá sự càng sẽ không vì bực này việc nhỏ vì chính mình ra mặt cùng thương l o n g môn khai chiến đối huyền giang bực bực chủ tới nói muốn bọn hắn những thành chủ này mục tiêu là giúp hắn phân lưu cộng đồng duy trì toàn bộ huyền giang bực ổn định nếu như mình tồn tại chẳng những không duy trì ổn định ngược lại còn treo đến cùng định tiêm môn phái kịch đấu kia bực chủ nói không chừng ngược lại sẽ rút lui hắn thanh huyền thành chủ khi dễ người bình thường kia là tay cầm đem bóp dễ như trở bàn tay nhưng là muốn khi dễ người ta đ ỉ n h tiêm môn phái coi như đến k i ể m chế một chút cho nên đối mặt lệ kinh lôi miệt thị cùng k i ê u khích thanh huyền thành chủ chỉ là hừ một tiếng liền vượt qua lệ kinh lôi đi vào đón khách trong lầu đông phong lâu chủ đưa mắt nhìn thanh huyền thành chủ tiến vào trong lầu lệ kinh lôi lúc này mới nhịn không được hỏi ngươi không có việc gì đắc tội gia hỏa này làm gì gia hỏa này là có tên bụng dạ hãy hỏi kia ưng thần nói rõ phạm tội muốn bị hắn lấy về khai nào ngươi đem kia ưng thần nhận lấy còn dẫn tới thiên ma đại hội đây không phải ở không đi gây sự a đông phong lâu chủ đạo cái này ưng thần thiên phú dị bẩm ta xem hắn đang thương là người tài liền cho hắn một cái cơ hội thiên hạ thiên tài như cá giết sang sông có gì có thể thiết ngươi tìm cho mình cái đại phiền vai a lệ kinh lôi im lặng lắc đầu sau đó nói chỉ là được rồi tạm thời không quan tâm những chuyện đó thiên ma đại hội về sau kia bụng dạ hẹp hỏi ra hỏa nếu là đối phó ngươi ta giúp ngươi đem hắn đuổi đi là được đà tạ lệ l ó c ca đông phong lâu chủ mặt lộ v ẻ kinh hỉ lập tức chắc tay lệ kinh lôi nói k h á c h khí cái gì chúng ta dù sao cũng là kể vai chiến đấu qua bất quá ta không có khả năng một mực trông coi ngươi chở người trở về đông phong quán rượu có thể chiếm được cẩn thận tên kia tìm người phiền phức ừ chuyện sau đó ta tự có chuẩn bị đông phong lâu chủ gật đầu nói đang nói lại có một đầu phi thuyền đã tìm đến liền nghe đến thiên ma tông gọi tên chấp sự kêu lên từ huyền thành đến mời bạch dương chân quân nhập đón khách lâu bạch dương chân quân là cái sắc mặt non nớt người thiếu niên nhìn giống như chỉ có mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ chỉ thấy hắn chậm rãi đi ra phi thuyền nhìn thấy đông phong lâu chủ hòa lệ tinh lôi có chút chắc tay nói đông phong lâu chủ thương long môn lệ tiền bối hai vị tới sớm á vãn bối hữu lễ ai nha khách khí khách khí bạch dương t r â n quân một đoạn thời gian không thấy ngươi làm sao ngược lại càng sống càng trẻ không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a không hổ là những năm gần đây nhất kinh tài tuyệt diễm pháp tướng cảnh thiên tài lệ kinh lôi một mặt sợ h ã i thang khen bạch dương t r â n quân mặt lộ v ẻ khiêm tốn nói lệ tiền bối quá khen quá khen nay lội đi vào thiên ma đại hội đều là tiền bối theo lý thuyết hẳn là sư phụ ta đến nhưng là sư phụ gần nhất có việc bây giờ không có thời gian tới đành phải ta cái này làm đệ tử làm thay đối các vị tới nói Ta lệ à văn bối, cái có g kinh h h n g xin i v lôi vừa cười một bên ôm bạch dương chân quân bà bai giống như lão bằng hữu lôi kéo hắn liền hướng đón khách lâu bên trong đi bạch dương chân quân cũng không ghét bỏ cái này tiền bối quá phận thân cận mỉm cười sau đó quay đầu lại nói hai người các ngươi đi nghỉ ngơi đi vâng một người trung niên nam nhân một cái lao giả đứng tại phi thuyền bong tàu bên trên vội vàng đáp nếu như cận mộng huyền ở chỗ này liền sẽ một chút nhận ra hai người này không phải người khác đúng là mình kia hai cái sư đệ lao chính dũng cùng bánh hiền trước đó tại tử huyền thành tán tu liên minh thời điểm ba người bọn họ phân biệt trải qua tống sách nguyên tạo áp lực khảo nghiệm nhưng là lao chính dũng chịu đựng không được đặc kích bị tống sách nguyên áp bách làm cho sụp đổ nội yên bánh hiền mặc dù không có như vậy không chịu nổi nhưng là bị áp chế ngồi liệt trên mặt đất đồng dạng bị đào thải chỉ có cật mộng h u y ề n trải qua khảo nghiệm chẳng những nhận được thất tinh lạnh nguyên có cùng cực h á n thất tinh chui bực này chỗ tốt còn chiếm được cùng trương linh sơn một trận chiến cơ hội b ấ t quá cũng đang bởi vì trận chiến kia nàng quang linh b o mình bỏ lỡ tham gia thiên ma đại hội thật là tốt cơ hội mà lao chính d ũ n g cùng bành hiền mặc dù không thể thông qua tán tu liên minh khảo nghiệm nhưng dầu gì cũng là t ử huyền thành thành chủ một phần ba cùng một phần tư đệ tử liền bị t ử huyền thành chủ đệ tử bạch dương chân quân tự mình dẫn đầu có thể tiến về h u y n thiên đảo tới tham gia thiên ma đại hội hai người trong lòng nhịn không được cảm thán cái ông mất ngựa sao biết không phải phúc ca nếu như bọn hắn lúc trước đã trải qua khảo nghiệm vậy chỉ sợ là cùng tán tu liên minh bọn người cùng một chỗ biến mất sẽ không dừng cận mộng huyền còn có hai người bọn họ một phần đâu hiện tại ngược lại tốt cận mộng huyền cái thiên phú này tốt nhất sư tỷ chết rồi hai người bọn họ ngược lại có đến thiên ma đại hội tiến thêm một bước cơ hội ai nói tử huyền thành chủ sẽ chỉ thu đồ sẽ không cho đồ đệ cung cấp tài nguyên đây không phải bêu xấu có thể đi vào thiên ma đại hội hấp thu thiên ma tông đệ tử công lực đây không phải một loại đỉnh tiêm tài nguyên tu lượn sao cảm tạ sư tôn lao chính dung cùng bành hiền biểu lộ ngưng trọng Đầu t i ê n là h ư ớ n g p h í a tử huyền thành phương hướng bãi một cái cảm tạ sư tôn trúc phúc sau đó mới đi xuống dưới phi thuyền lên huyền t i ê n đạo nguyên lai、like、là tử huyền thành chủ tại tử huyền thanh tâm quyết tuyển chọn thi đấu bên trên nhận lấy hai cái đệ tử trương linh sơn bên cạnh phùng minh nói nhan châu nói hai người này thực lực thường t h ư ờ n g chính là cùng tử huyền thanh tâm quyết có chút phù hợp mà thôi nhưng ngắn như vậy thời gian bọn hắn đối tử huyền thanh tâm quyết lĩnh hội đoán chừng cũng tăng lên không có bao nhiêu chuyến này nhiều nhất cầm xuống hai cái phổ thông thiên ma tông đệ tử hấp thu mà thôi tử huyền thành chủ chỉ phái hai người bọn họ tới là vò đã mẹ không sợ rơi sa vì sao không học kia thanh huyền thành chủ trực tiếp mang theo hơn ba mươi người đến mặc kệ là linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong còn không phải đ ỉ n h phong đều cử đi trận tìm vận may hiệu quả và lợi ích tối đ ạ i hóa dựa theo nhan châu ý tứ trong lời nói tử huyền thành chủ thân phần cũng không so với bọn hắn đông phong quán rượu bọn hắn đông phong quán rượu cũng nghĩ học thanh huyền thành chủ như thế mang hơn ba mươi người tới thế nhưng là không có quyền lực này a nhưng tử huyền thành chủ rõ ràng có quyền lực này lại vẫn cứ không mang theo chỉ phái hai cái mới thu tuổi mục tới đây không phải tinh khiết lãng phí lần này tiên ma đại hội thật là tốt cơ hội a đã bồi dưỡng thủ hạng vì sao không hiệu quả và lợi ích tối đ ạ i hóa t i a thanh huyền thành chủ nhìn mặc dù chẳng ra sao cả mà lại là nổi danh bụng dạ hẹ hỏi nhưng là người ta liền lựa chọn hiệu quả và lợi ích tối đ ạ i hóa thậm chí còn không vừa lòng còn muốn đem ưng thần lại đoạt lại đi đồng dạng đều là t h à n h chủ tử huyền thành chủ lại phương pháp trái ngược hai cái t h à n h chủ t r ê n lệch làm sao lại lớn như vậy chứ lại nghe ưng thần bỗng nhiên trầm giọng nói các ngươi c h ớ q u ê n tử huyền thành c ử a chính dưới có hai cái pháp tướng cảnh cừng dạ mà thanh huyền thành, thành chủ muốn hạ một cái pháp tướng cảnh cũng không có đệ tử quý tinh bất quý đa thanh huyền thành thành chủ phái một vạn người tới tham gia thiên ma đại hội lại có gì ý nghĩa phùng minh nhan châu cùng tùng nguyên đều là xương sở đúng vậy ai nhìn như thanh huyền thành chủ hiệu quả và lợi ích tối đ ạ i hóa phái hơn ba mươi người tới tham gia thiên ma đại hội ăn uống miễn phí kiếm kinh nghiệm nhưng là h ắ n thanh huyền thành chủ môn h ạ lại ngay cả cái pháp tướng cảnh đều bồi dưỡng không ra trái lại người ta tử huyền thành chủ liền phái hai cái vừa thu làm môn hạ tán tu cửi m kết quả người ta môn hạ pháp tướng cảnh lại khoảng chừng hai cái nhiều cái này phóng tới bảy mươi hai thành chủ bên trong tử huyền thành cửa chính dưới pháp tướng cảnh đều có thể được xưng tụng là siêu quần bạc tụy nói cách khác t ừ huyền thành chủ nhìn như không tham này tiên ma đại hội tiện nghi nhưng là người ta bồi dưỡng đệ tử trình độ so thanh huyền thành chủ cao hơn không biết nơi nào đi đây mới thật sự là cao nhân a không nói những cái khác liền nói vừa mới cái kêu bạch dương chân v â n xem xét chính là dị bẩm thiên phú kỳ tuyệt chi tài mạnh như thương long môn lệ kinh lôi dạng này pháp tướng cảnh đ ỉ n h phong trường lão đều cùng người ta xưng h ì n h gọi đệ đâu so sánh dưới cái tia thanh huyền thành chủ bị lệ kinh lôi đỉnh cái rắm đều không thả ra được một cái luôn mắt mũi thanh huyền thành chủ còn không bằng người ta tự huyền thành chủ một cái đệ từ đâu t ương thần hẳn là đây chính là ngươi không muốn bay về thanh huyền thành chủ môn hạ nguyên nhân tu h nguyên đột nhiên đâm tâm mà hỏi t ương thần nặng nề nhẹ gật đầu thanh huyền thành chủ lòng dạ hẹn hỏi cho dù tốt người kế tục trong tay hắn đều phải phế đi hắn không xứng đáng đến ta hiệu chung đang nói chỉ thấy kêu hơn ba mươi thanh huyền thành linh nguyên cảnh đều đi tới đem trương linh sơn bọn hắn năm người đoàn đoàn bao vây cầm đầu là một cái trương linh sơn chưa thấy qua người thanh niên hắn m ờ môi rất mỏng lúc nói chuyện bí môi lanh lảnh lấy c u ố n họng nói đông phong quảng hắn rượu thật to gần a tiêu tinh thần ngươi muốn làm gì thiên ma đại hội còn chưa bắt đầu ngươi nghị trực tiếp bắt đầu phải dối không nể g h mặt thiên ma tông sao tương thần q u á t trói hai tiêu tinh thần k h a nói tương thần ngươi cái này phản tặc đợi thiên ma đại hội chính thức bắt đầu ngươi liền chờ chết đi Ba chúng ta mười sáu người biết cùng một chỗ đưa ngươi bắt lấy n g h i ề n xương thành cho nhường ngươi biết phản bội thành chủ hạ tràng dứt lời hắn hừ lạnh nói chúng ta đi một nhóm ba mươi sáu người quy mô lớn rời đi phùng minh nhan châu cùng tùng nguyên ba người sắc mặt nhịn không được khó nhìn lên vừa mới nói mục tiêu của bọn hắn chỉ là thiên ma tông đệ tử mà thôi cùng những n à y người của thế lực khác không thể làm chung không bị địch kết quả thời gian một cái nháy mắt người ta liền tìm tới cửa ai phùng minh nhịn không được thở dài lần này có thể phiền thoái chúng ta có thể thông qua thủ đoạn tụ tập lại đối phương tới rồi thiên ma đại hội thời điểm khẳng định cũng có thể đến lúc đó ba mươi sáu người vây quét chúng ta song quyền nan địch tứ thủ h làm gì e ngại nhan châu khen nói thanh huyền thành thủ hạ đều là quỷ m ụ linh nguyên cảnh đình phong cũng chính là mười hai người mà thôi ngoài miệng mặc dù kiên cường nhưng hắn nhìn về phía ương tần biểu lộ rõ ràng mang theo một tia khó chịu nếu không phải ưng ơ thần kéo tới những ngày cựu hận bọn hắn sao lại lâm vào bị động như thế t u n g nguyên nói đương hốt hoảng ưng ơ thần tốc độ nhanh khẳng định có thể trốn được khoe miệng nàng ngậm lấy một tia trào phúng cười ưng ơ thần sắc mặt khó coi nói các ngươi yên tâm ta không có khả năng r u ồ n bỏ mọi người mà chạy vậy nhưng thật sự là rất đa tạ ngươi t u n g nguyên nói tấu chương xong